Mộ Dung Tuyệt Trần nói như vậy, khẳng định là có chuẩn bị, tính toán ở hắn đi phía trước liền cùng hoàng đế thỉnh chỉ mang nàng rời đi. Ta hiểu được ngươi là không yên tâm đàn nhi. Mộ Dung Tuyệt Trần không để bụng nói, ta nếu nói như vậy, liền chắc chắn hộ hắn chu toàn, còn có Trương Triệu cùng ở mộ ra còn xót lại thế lực, ta sẽ cùng nhau rửa sạch sạch sẽ. Trương thị loại này thâm chạch phụ nhân, căn bản không bị hắn để vào mắt, ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Chờ mộ Thanh Ly đi phía trước Hắn liền đem trương thị cùng hắn một đôi nhi nữ tất cả đều giết, bảo đảm không ai cùng mộ thanh đàn tranh cái này người thừa kế vị trí, lại phái thượng đông đảo ám vệ lén bảo hộ hắn liền hảo. Mộ thanh ly vẫn là lắc lắc đầu. Không riêng gì đàn nhi. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, còn có rất nhiều chưa xong giải, một chốc sợ là xử lý không xong. Không đề cập tới hôm nay mới vừa đáp ứng mà quyển lâm hứa hẹn, chính là trận này kết thúc phía trước, nàng đều không thể thiếu cảnh giác, để ngừa nhị hoàng tử thật sự đi rồi kiếp trước đường xưa trực tiếp xoán vị đăng cơ. Còn có thẩm diệt bên kia hạt giống cũng không có âm tín, những cái đó tây vực thương nhân muốn sang năm mới có thể trở về, mắt nhìn kia hai nạn liền phải tới rồi, nàng không có thời gian chậm chế. Quan trọng nhất chính là, hắn đến bây giờ cũng chưa nói qua chuẩn bị đem vân cơ làm sao bây giờ. Chẳng lẽ nàng không hỏi, hắn liền cả đời không nói sao. Mộ rung tuyệt trần nghe nàng nói như vậy, ánh mắt thật sâu, kia còn có cái gì. Tổng không đến mức là mạc phượng kỳ đi. Hắn nửa câu sau lời nói không có nói ra. Hắn là chiều nay trở về, lúc ấy mộ thanh ly đã đi tiêu vương phủ, hắn tưởng niệm giai nhân xuất ruột, liền dịch dung một phen cũng lưu đi vào. Kết quả liền thấy nàng cùng Mạc Phượng Kỳ vai sát vai ngồi nói chuyện cảnh tượng. Tuy rằng không bao lâu Mạc Phượng Kỳ liền lạnh mặt rời đi, nhưng mộ thanh ly cũng là vẻ mặt không dự bộ dáng, hiện nhiên là hai người nổi lên tranh chấp. Đại sở tiêu vương thế tử, lanh tâm lanh tình mười mấy năm, có thể làm hắn để bụng người cùng sự thiếu chi lại thiếu. Vì cái gì cô đơn đối mộ Thanh Ly phát hỏa? Mộ Dung Tuyệt Trần không cần tưởng đều biết đáp án. Mộ Thanh Ly dụ xuống lông mi, rất nhiều, nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ, phản ứng sau này 2 năm thời gian ta đều không nghĩ rời đi đại sở. Mộ Dung Tuyệt Trần tâm chậm rãi trầm đi xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thanh Ly đôi mắt, nàng đối không có nhìn thẳng hắn. Một lát sau, Mộ Dung Tuyệt Trần đem nàng cầm gợi lên tới, "Ly Nhi, ta không ở thời điểm đã xảy ra cái gì?" Từ hắn hôm nay vừa tiến đến Nàng biểu hiện liền có chút không đúng, như là ở cố tình áp lực cái gì, sau đó tận khả năng cùng hắn phân rõ giới hạn. Chỉ là hắn thấy nàng thật là vui, tạm thời không rảnh bận tâm, giờ phút này tỉnh hạ tâm tới mới phát giác không thích hợp nhi. Mộ thanh ly nghe vậy, ngẳng đầu đối hắn cười cười, không có. Mộ rung tuyệt trần ánh mắt càng sâu. Mộ thanh ly phản phất không có phát giác kia cổ đến từ hắn cảm giác các bách, nhẹ nhàng nhợt nhạt nói, ta biết ngươi có ngươi trách nhiệm cùng bất đắc dĩ, ta cũng có ta. Vô luận nói như thế nào mộ ra sinh ta dưỡng ta mười mấy năm, ta không thể như vậy ích kỷ chỉ lo ý nghĩ của chính mình, lại thế nào cũng muốn bảo mộ ra đứng sừng sưng không ngã, ở xác định trong nhà an toàn phía trước, ta chỗ nào đều không đi. Mộ Dung Tuyệt Trần nghe nàng giải thích, tâm tình cũng không khoan khoái. Nàng nói có lý có theo, hắn tổng cảm thấy này không phải trọng điểm. Bất quá mộ Dung Tuyệt Trần cũng biết không thể nóng nội. Tuy rằng không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là từ từ mưu tính, không nên ép nàng hảo. Chờ hắn đem sự tình biết rõ ràng lại nói Cũng hảo Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Ta đi trước Mộ rung tuyệt trần nói Ở nàng trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút Xoay người rời đi Trong ngáy mắt phòng nội liền lâm vào yên tĩnh Trên người hắn hơi thở còn quanh quẩn ở nàng trung quanh Hắn nhiệt độ cơ thể cũng còn còn xuất lại Nhưng mộ thanh ly chính là cảm thấy có chút lánh Nàng nằm ở trên giường nhìn đỉnh đầu màn Hai tròng mắt chảy xuôi này không biết tên cảm xúc Thật lâu đều không có nói một lời Hạt nhân phủ Điện hạ. Vân cơ nhìn mộ dung tuyệt trần trở về, đáy mắt lập tức sáng lên, ngươi yêu cầu tắm gội sao. Mỗi lần mộ dung tuyệt trần ban đêm đi mộ thanh ly nơi đó, nàng tâm đều sẽ bén nọn đau, nhìn hắn trở về lại bị vui sướng gióp mãn. Ấn. Mộ rung tuyệt trần lúc này trong lòng bực bội khẩn, thấy bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều tuyệt đối phiền, sắc mặt lánh đạm lên tiếng, chỉ là muốn cho vân cơ mau chút rời đi. Vân cơ động tắc nhưng thật ra mau, không một lát liền người đem thủy phóng Hảo Mộ rung tuyệt trần không tưởng nhiều như vậy, cầm quần áo trừ bỏ, phao nhập suối nước nóng chung. Nước suối mở mị tôn hòa, lại không thể loại trừ hắn trong lòng kia ti phiền muộn. Hắn nhắm hai mắt rửa vào phía sau trên vách đá, mãn đầu góc đều là mộ thanh ly. Hắn có thể chịu đựng nàng phát giận, lại không thể chịu đựng nàng đem hắn bài trừ ở chính mình trái tim ở ngoài. Rõ ràng là quan tâm hắn, bằng không sẽ không không chế không được khóc ra tới, nhưng vì cái gì chính là không cùng hắn nói. Hắn hôm nay đi phía trước thiết tưởng quá vô số loại hai người gặp nhau bộ dáng. Nàng sẽ bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lớn, hoặc là vui sướng quân lấy hắn không bùng ra, nàng sẽ nói suy nghĩ hắn, dùng mềm mại tay nhỏ ở ngực hắn bước ve, giống như là này nước ao ôn nhu cảm giác giống nhau. Sau đó hắn liền có thể làm bất luận cái gì tưởng đối nàng làm sự tình. Hắn muốn đem nàng biến thành chính mình nữ nhân, làm nàng ở chính mình cánh chim hạ vô ưu vô lự tồn tại, mà không phải giống hiện giờ như vậy mỗi ngày bị người tinh kế. Hắn muốn cùng nàng sinh thật nhiều cái hài tử, dốc lòng dạy dỗ, cho bọn hắn chính mình không có hưởng thụ quá tình thương của cha. Chờ đến bọn họ già rồi, hắn khiến cho vị cấp đích trưởng tử, mang theo nàng du lịch thiên hạ, nàng chắc chắn thích khắp nơi nhìn xem. Lại sau đó, bọn họ chết đi, sẽ mai táng ở bên nhau, nàng sẽ ở hắn bên cạnh người hôn mê, bị viết nhập đại tấn sử sách, cung hậu nhân chiêm ngưỡng. Mộ dung tuyệt trần đang nghĩ ngợi tới, phía sau đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân, hắn hai mắt nháy mắt mở quay đầu lại Đôi mắt như dao nhỏ làm sắc bén. Vân Cơ bước chân chỉ là dừng một chút, liền tiếp tục đi phía trước đi tới, trong tay còn bưng cái khay, "Điện hạ, đây là ngài thích nhất rượu nho, trước đó vài ngày mới vừa lấy vào phủ, thần thiếp cho ngài cầm chút tới." "Ân." Mộ Dung Tuyệt trần nhàn nhạt lên tiếng, thuận tay cầm lấy chén rượu ngửa đầu uống lên đi xuống. Màu tím rượu theo hắn khỏe môi rơi xuống, chảy qua hắn hầu kết, dọc theo ngực dung nhập trong nước, xem Vân Cơ trong miệng có chút khô giáo, nhấp nhấp môi đỏ. Điện hạ nàng trong thanh âm mị hoặc chi ý càng trọng, ngón tay xoa hắn sống lưng, nghe nói ngài bị thương, có thể làm thần thiếp nhìn xem sao. Mộ dung tuyệt trần không để ý đến nàng, nhắm mắt lại tiếp tục chở mắt. Nhưng mà phía sau lại chuyển đến quần áo rơi xuống đất thanh âm. Trước 388 giác hắn nhắm mắt lại chở mắt, tựa hồ không có nhận thấy được vân cơ tồn tại. Bởi vì mộ dung tuyệt trần là đưa lưng về phía chính mình, cho nên vân cơ nhìn không thấy hắn thần sắc, chỉ là nhìn hắn không nói gì, liền cắn răng một cái túi xuống thân tưởng chính mình bỏ nhập trong ao. Đi ra ngoài, như cũng là kia hoa lệ tiểu diễm thanh tuyến, lại không mang theo một tia cảm xúc. Điện hạ, vân cơ tự sân tử hoán gọi một tiếng, đó là này một câu là có thể làm tầm thường nam nhân xương cốt tô rớt, thần thiếp đã hồi lâu không hầu hạ quá ngài, thần thiếp thật sự rất nhớ ngươi. Nàng sợ mộ dung tuyệt trần cự tuyệt hắn, củ sen cánh tay từ phía sau khoanh lại hắn, chậm rãi cỏ sát thân thể hắn, ở bên thai hắn nhẹ giọng lỉ nó nói, thiếp là ngài nữ nhân a. Phần 343 Từ điện hạ đối mộ thanh ly cái kia miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu thượng tâm, liền rốt cuộc không chạm qua nàng. Không riêng gì nàng, này hạt nhân trong phủ sở hữu thiếp thất toàn bộ thành bài trí, lại không gặp mộ dung tuyệt trần sủng qua ai. Mặt khác thiếp thất dù cho trong lòng có nghi vấn cũng không dám lắm miệng, vẫn cơ lại là rõ ràng biết là chuyện như thế nào. Nàng cung hậu viện này đó nữ nhân bất đồng. Những cái đó nữ tử đều là sở nữ, phần lớn là sở tuyên đế sở tăng, có thể nói là quang minh chính đại đặt ở điện hạ bên người đi hoặc là chính là đại sở quan viên có cầu với mộ dung tuyệt trần đưa cho hắn các cơ, nói trắng ra là đều là một ít ngoạn ý, không có bất luận cái gì phẩm cấp cùng địa vị. Nhưng vân cơ lại là chính thức chắc phi, đại tấn người, vẫn là mộ dung tuyệt trần tâm phúc, biết hắn sở hữu tân bí việc, đương nhiên cũng hiểu được điện hạ đối mộ thanh ly để bụng trình độ. Cẩn thận nói đến, nếu không phải vân cơ lúc trước không cẩn thận, mộ dung tuyệt trần cùng mộ thanh ly cũng sẽ không tương nộ điểm này mỗi lần nghĩ đến đều sẽ làm nàng để cho người buồn ôn Nàng có thể chịu đựng mộ dung tuyệt trần bên người có vô số nữ nhân, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng có nữ nhân bá chiếm hắn tâm. Vân cơ nói xong lời nói, thấy mộ dung tuyệt trần không còn có kiên trì làm nàng đi ra ngoài, khỏe miệng gợi lên một tiêu bí ẩn ý cười. Nàng biết chính mình lớn nhất ưu thế ở nơi nào, trời sinh Mỹ cốt, là cái nam nhân liền đối nàng không có sức chống cự. Hôm nay nhất định phải điện hạ hung hăng muốn nàng, nàng muốn đem hắn từ mộ thanh ly nơi đó cấp về. Vân mị nghĩ như vậy, ngón tay xuống phía dưới quét tới lại bị Mộ Dung Tuyệt Trần bắt lấy. Nàng không kịp cao hứng, đã bị hắn một cái lộn một vòng, hung hăng ném ở trong nước, đem thủy hoa tiên nổi lên bốn phía. Vân Mỹ kinh hô một tiếng, thất khiếu trùng rót đầy thủy. Mộ Dung Tuyệt Trần này lôi kéo cũng là dùng cách làm hay, thuận tiện đem Vân Mị cánh tay thượng huyệt đạo điểm, làm nàng cánh tay tê mỏi, ở trong nước liền cân bằng đều bảo trì không được. Thật vất vả nổi lên mặt nước, liền thấy Mộ Dung Tuyệt Trần đã làm mặc xong rồi quần áo, đứng ở nơi đó cười như không cười nhìn về phía nàng. Lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Mộ dung tuyệt trần môi trung phun ra mấy chữ này, rốt cuộc không thấy vân cơ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Vân cơ khí thân mình đều ở run lại không dám trách tội mộ dung tuyệt trần, chỉ là đem sở hữu hỏa khí đều rơi tại mộ thanh ly trên người. Hảo ngươi cái mộ thanh ly, ngươi cho ta chờ, có ngươi xui xẻo ngày đó hoán độc thanh âm thấp thấp quênh quẩn, chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy. Mà quyền lâm ở sinh nhật qua đi ngày thứ ba liền khởi hành Tuy rằng nàng còn lo lắng Tiêu Vương phi thương thế, nhưng thế sự lưỡng nan toàn, chiến sự chạm vào là nổ ngay, không thể từ nàng tính tình. Mộ Thanh Ly không có đi đưa tiễn, tâm tình thật là có chút trầm trọng. Lần này đi không giống bình thường, chiến trường phía trên đao kiếm không có mắt, tuy nói mà quyển Lâm võ nghệ cao cường, nhưng nàng một nữ hài tử một mình ở trong quân doanh, trước sau làm người lo lắng. Cũng may Tiêu Vương phi bệnh tình là thật sự ổn định xuống dưới, ngày đó buổi tối lúc sau cũng không có tái phạm, Ma quyển Lâm cũng có thể đi an tâm chút. Lúc sau mỗi một ngày mộ thanh ly đều lo lắng đề phòng, sợ bỗng nhiên nghe thấy khai chiến tin tức, làm chính mình làm lâu như vậy nỗ lực đều nước chảy về Biển Đông. Lại có chính là mộ dung tuyệt trần chuyện này làm nàng phiên lòng, cho nên cả người thoạt nhìn liền nôn nóng chút, dưng ở người khác trong mắt chính là một cảnh tượng khác. Tiểu thư, nay trà đều thay đổi ba lần thủy, nô tì lại cho ngươi đổi một ly đi. Đố quyên tiến vào nhìn đến mộ thanh ly còn ngồi ở chỗ kia xem sổ sách, lại trước nay không có phiên động quá, vì thế nói. không cần Mộ Thanh Ly đem sổ sách khép lại, xoa xoa đôi mắt, mấy ngày này tâm phiền ý loạn, cũng xem không đi vào. Vừa lúc Đàn Nhi đã lâu không đã trở lại, không bằng chúng ta đi xa sơn thư viện dẫn hắn ra tới chơi một ngày, cũng coi như là thả lỏng một chút. Mộ Thanh đàn còn tuổi nhỏ liền lộ ra học bá đặc tính tới. Hắn cũng có tuổi này tiểu hài tử ưng có bướng bỉnh, đại đa số thời điểm lại vẫn là có thể khống chế được chính mình, từ nhỏ là có thể nhìn ra được rất mạnh tự không chế lực. Núi xa thư viện trung đều là văn thải phi phàm người. Mộ thanh đàn ngốc lâu rồi tự nhiên có thể cảm giác trên lệnh, vì thế càng thêm nỗ lực, bình thường không có việc gì liền không thế nào về nhà. Bên cạnh Hồng Ngọc đang ở trà lau bình hoa, nghe vậy sau lập tức nói, tiểu thư hai ngày này núi xa thư viện lệnh cấm còn không có giải đâu, thiếu ra hẳn là ra không được. Mấy ngày này vừa vặn là phóng hoàng bảng nhật tử, núi xa thư viện làm kinh thành nhiều nhất sĩ tử tụ tập chỗ, vì phòng ngừa bị ngoại rơi quen nhiêu, giống nhau ở thời điểm này đều sẽ hạ lệnh cấm, không cho người bình thường đi vào. Bên trong học sinh không có cũng không cho phép ra tới. Đúng rồi, hôm nay là phóng hoàng bảng nhật tử, ta đều suýt nữa đã quên. Mộ Thanh Ly vô vô chính mình cái chán, nhà chúng ta có từng phái người nhìn chằm chằm. Tô Vân Tiêu chính là năm nay nhập tràng, bởi vì hai nhà hôn nước mộ ra như thế nào đều hẳn là biểu đạt một chút quan tâm. Đại tiểu thư bên kia sáng sớm liền phái người đi. Đố quên giải thích nói, chúng ta chỉ cần trước tiên bị hảo lễ vật, chờ tin tức liền thành. Mộ Thanh Ly gật gật đầu. Vì không rơi sao thở ơ nói bính, mộ thanh ly cũng thu thập một chút đi tôn thị sân chờ dù sao nếu là có tin tức chuyển đến sớm nhất cũng là chuyển đi tùng hạc viện. Chờ nàng tới rồi lúc sau, phát hiện mộ thanh anh cùng mộ thanh vân đều ở, liền mộ thanh phủ cũng ở bên cạnh bồi. Mộ thanh anh trên mặt có rõ ràng nôn nóng chi sắc, thấy mộ thanh ly sau nhữ nhữ mày nhưng thật ra chưa nói cái gì. Mộ thanh ly cũng không để bụng, đi đến tôn thị trước mặt thỉnh an, ngoan ngoan ngồi ở nàng xuống tay cái gì đều không nói. Tôn thị nhìn mắt đứng ngồi không yên mộ Thanh Anh, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tô ra kia hải tử từ nhỏ đó là cái có thiên phú, lần này như thế nào đều sẽ không kém." Thế gian nữ tử nên trầm ổn an tĩnh, Thái Sơn băng cùng trước mặt cũng không thể mất đúng mực, mộ Thanh Anh liền bởi vì Tô Vân Tiêu bảng đơn mà đứng ngồi không yên, về sau không thiếu được làm người coi thường đi. Nàng hỉ nộ ai nhạc tất cả đều là đi theo Tô Vân Tiêu, thật là quá mức. Mộ thanh Anh mím môi, vốn định muốn cãi cọ, cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Tính, nàng đi theo lão thái thái so đo cái gì, nửa thanh thân mình xuống mồ người, ái nói như thế nào nói như thế nào bái. Dù sao vân tiêu ca ca khảo chung thì tốt rồi, như vậy mấy tháng sau nàng là có thể thuận thuận lợi lợi gả đi tô ra làm tô thiếu phu nhân. Tôn thị không hài lòng nàng này thái độ, cao mẻ. Mộ thanh phù trong mắt chuyển động, cười mở miệng nói, nhà chúng ta quan hệ thông ra chúng còn chưa từng có ra quá trạng nguyên lang đâu, cái này nếu là tô công tử chết quế, đại tỷ tỷ liền thành trạng nguyên phu nhân. Thật sự là duyên trời tác hợp. Lời này nói đến Mộ Thanh Anh tâm khảm, nàng cong cong khỏe môi, tứ muội muội nói cái gì đâu, vẫn là không ảnh chuyện này, sao là có thể nói như vậy chém đinh chắn sắt. Nay Mộ Thanh phủ từ Quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến trở về, miệng nhưng thật ra ngọt không ít, không hề là nguyên lai like cái loại này chất phác bộ dáng, nhìn thuận mắt không ít. Chỉ là nàng lại như thế nào biến, mặc dù có một ngày có thể làm được bắt diện linh lung, cũng không thay đổi được xuất thân đê tiện sự thật. Mộ Thanh phủ cười nhạt nịnh hót vài câu, Khỏe mắt thấy mộ thanh ly trầm mặt không nói, lập tức đem chính mình trong tầm tay mâm đựng trái cây đưa qua, nhị tỷ tỉ, tỉ thường chút anh nào đi, rất ngọt. Tóm lại là nào mặt đều không đắc tội. Mộ thanh ly nhìn như vậy nàng, trong lòng không khỏe cảm càng ngày càng nặng, tổng cảm thấy như vậy mộ thanh phù nhiều cái gì, lại mất đi cái gì, trừ bỏ gương mặt này vẫn là như vậy, còn lại đều như là thay đổi cá nhân. Nàng trong lòng đang nghĩ người tới, liền nghe thấy có tiếng bước chân rất xa tới, như là một đường chạy chậm. Báo tin như tới. Mọi người trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Mộ thanh anh lại bất chấp mặt khác, từ ghế trên đứng lên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía rèm cửa chỗ, dây tiếp theo liền nghe thấy bên ngoài thông báo thanh. Tiến bảo. Không chờ tôn thị nói chuyện, mộ thanh anh liền mở miệng nói. Ngoài cửa gã sai vật tiến bảo, cấp mọi người theo thứ tự thỉnh an. Như thế nào? Mộ thanh anh tiến lên một bước thần sắc kích động nói, là một giáp đệ mới danh, có hay không khảo trung trạng nguyên. Một giáp có ba người, phân biệt là trạng nguyên bảng nhãn tháng hoa rồi sau đó chính là nhị giáp cùng tam giáp. Một giáp ba người cùng nhị giáp đệ nhất danh đều có thể trực tiếp nhâm mệnh chức quan, những người khác liền phải chờ bổ khuyết. Kìa gã sai vật vốn là đầy mặt vui mừng, làm mộ thanh anh như vậy vừa hỏi ngược lại có chút xấu hổ, kéo kéo khỏe môi nói, hồi đại tiểu thư nói, tô công tử ghi lại nhị giáp đệ tứ danh. Hắn lời này vừa ra, trong phòng có một lát tán tĩnh. Ngay cả mộ thanh ly cũng ngây người một chút. Tô vân tiêu tài học tại đây kinh thành chung là số một, Thật nhiều người đều đoán trước hắn tất là năm nay Tân Khoa Trạng Nguyên, lại không thành cũng là ở một giáp trong vòng, không nghĩ tới thế nhưng là nhị giáp đệ tứ. Người nói cái gì? Mộ thanh anh phục hồi tinh thần lại sắc mặt đột nhiên trầm xuống, người rốt cuộc có hay không thấy rõ ràng. Giọng nói của nàng Trung sắc bén làm kia gã sai vật run lập cập, tiểu nhân xem rành mạch, tuyệt đối không dám nhớ lầm, tô công tử thật thật là nhị giáp đệ bốn gã. Năm nay Tân Khoa Trạng Nguyên là hàng châu tài tử đường dập, tam giáp chung cũng không kinh thành sĩ tử Mộ thanh anh sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên hạ to lớn, chúng ta đều là hết ngồi đại giếng, luôn là nhân ngoại hữu nhân. Nhưng thật ra vẫn luôn trầm mặt không nói tôn thị ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, tuy nói có chút ngoài ý liệu, lại cũng không thể nói kỳ quái, cũng may chúng ta nhân ra như vậy không trống cậy vào công danh. Này nhị giáp đệ 4 gã đã là cực hảo, nói ra đi cũng không có nhục không có ngươi. Nhị giáp đệ 4 gã liền tương đương với thứ bảy, đây chính là tử A Đại Sở Sở hữu học sinh chung xếp hạng tự nhiên là rất có hàm kim lượng. Nhưng mộ thanh anh cũng không cam tâm. Tô Vân Tiêu phía trước đoạt giải nhất tiếng hô như vậy cao, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn định có thể thành trạng nguyên, cứ như vậy trong lòng tranh lệch đại làm người có chút không tiếp thu được. chương 381 tin, đặc biệt là nhìn về phía mộ thanh ly thời điểm, tổng cảm thấy nàng là ngầm có ý chào phúng. Mộ thanh anh trong lòng không kiên nhẫn, đối ai đều lười đến ứng phó, trực tiếp cùng tôn thị cáo lui, cái này làm cho vốn dĩ liền không thoải mái tôn thị trong lòng càng thêm chán ghét Chờ mộ thanh ly đám người cũng rời đi sau, tôn thị đối với ma ma nhàn nhạt nói, này tô vân tiêu kết quả một chút tới, tô ra liền lại không có kéo dài lý do, nói không chừng mấy ngày này liền phải tới cửa tới cầu hôn. Người đem nên mua sắm đồ vật chuẩn bị toàn, tranh cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, cũng mất lê nghĩa. Đúng vậy với ma ma cung thanh đáp, suy nghĩ một lát sau hỏi tôn thị nói, xin hỏi lao phu nhân, kia đại tiểu thư của hồi môn hẳn là như thế nào tính. Mộ thanh anh là mộ gia đích trường nữ. Lại không phải nguyên phối sở ra, cái này làm cho nàng cùng mộ thanh ly thân phận đều có chút xấu hổ. Dựa theo trường ấu tới nói, mộ thanh anh của hồi môn hẳn là so mộ thanh ly phong phú, nhưng dựa theo tôn thi, mộ thanh ly mới hẳn là nhiều nhất. lão phu nhân như thế nào an bài, liền có thể nhìn ra được này hai cái cháu gái nhi trong lòng nàng địa vị tới. Với ma ma trong lòng hiện lên này đó, trăm triệu không thể tưởng được tôn thị cười lạnh một tiếng nói, nàng nếu đã khinh thường ứng phói nhà này chung trường bối. Toàn tâm toàn ý đem chính mình coi như tô ra phu nhân đi xem, ta cần gì phải thượng vội vàng thấu đi lên tình yêu cùng nhiệt gián lánh ông. Ta coi 96 liền không tồi, liền chuẩn bị nhiều như vậy nâng của hồi môn đi. 96. Với ma ma trong lòng lộn bột một tiếng, biết đại tiểu thư cái này là hoàn toàn trọc lao phu nhân không ngò. Này 96 nâng của hồi môn tuy rằng không coi là thiếu, nhưng là sấn mộ ra đích trưởng nữ thân phận, như thế nào đều là không hiện. Dĩ vãng mộ ra đích trưởng nữ xuất giá như thế nào đều không có thấp hơn 100 quá. Phần 344 Cẩn thận tính lên này tiền tuy rằng kém không nhiều lắm, lại cũng có thể thể hiện ra nhà mẹ để coi trọng trình độ. Lao phu nhân làm như vậy thuần túy là muốn đại tiểu thư không mặt múi. Lại nói Tô Vân Tiêu Trường thi thất lợi, Lao phu nhân cấp ra như vậy cái khắc nghiệt con số, khó bảo toàn không cho Tô ra nghĩ nhiều, cho rằng mộ ra người không hài lòng. Này nhất chiêu thật là là tam nhẫn với ma ma túi đầu không dám nói lời nào. Nàng đi theo lão phu nhân nhiều năm như vậy, sớm đã đem nàng tâm tư làm cho rõ ràng. Nàng nhất để ý chính là mộ ra mặt mũi tiếp theo chính là chính mình mặt mũi cho nên nàng ngay từ đầu không thích ném mộ ra mặt nhị tiểu thư, sau lại lại sẽ đối đại tiểu thư trước mặt mọi người làm nàng xuống đại không được mà tâm tồn bất mãn. Đáng tiếc đại tiểu thư người nọ làm người cao ngạo thanh cao, lại cảm thấy chính mình là láo phu nhân tự mình mang đại, cho nên còn ở nơi đó phát cáo. Nhìn không thuận mắt liền phải phát giận, này đại tiểu thư khổ nhật tử, còn ở phía sau đâu, tôn thị lường trước không sai, chờ bảng đơn ra tới ngày thứ ba, tô ra người liền tới thương lượng hôn sự, hai nhà người cuối cùng quyết định quá xong năm liền bắt đầu đi lễ, tháng tư sơ tam vừa lúc là cái ngày hoàng đạo, liền định ở ngày đó thành thân, đem tô phu nhân tiễn đi sau, Trương thị và hồi lâu không có đi qua tùng hạc viện, cùng lao phu nhân nói lên mộ thanh anh hôn sự, nghe thấy 96 nâng của hồi môn thời điểm cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Này như thế nào thành? Trương Thị đem trong tay khăn nghiết gắt gao, anh Nhi nói như thế nào đều là trong nhà đại tiểu thư, điểm này của hồi môn đưa ra môn đi, muốn cho tô ra người nói như thế nào nàng. Tôn Thị này lao yêu phụ, lại ở làm cái gì yêu? Nàng như vậy nhiều tích chữ riêng, không cho anh Nhi điển thượng chút liền tính, sao ngược lại cắt sén lên? Tôn Thị uống một ngục trà, không nhanh không chầm nói, anh Nhi tuy rằng là đích nữ, Lại không phải nguyên phối sở ra theo lý thuyết thân phận của nàng so ly nhi kém nhất đẳng vẫn là dựa theo đích thứ nữ quy cách đi cũng không tính khinh bạn nàng Trương Thị nghe lão phu nhân làm trò nàng mặt nhi để nguyên phối hận đến một ngụm ngân nhà cơ hổát lạ ra đây liền chính mình vào bạc Tóm lại là muốn thượng 100 nâng Trương Thị gắt gao nhấ môi để nặng thanh âm nói với ma ma thấy nàng cái dạng này liền biết không diễn lão phu nhân hiện giờ rất là chướng mắt các nàng mẹ con kia thanh cao kính nhi liền chờ các nàng chịu thua không thành tưởng hai người một cái so một cái quật. Tôn Thị trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại nhàn nhạt nói, này không phải bạc vấn đề, trong nhà như thế nào cũng không thiếu kia mấy cái dương của hồi môn tiền, chỉ là giống ta nói, trong nhà vẫn là muốn Tôn Ti có tự, bằng không còn thể thống gì. Chuyện này liền như vậy định rồi, bất quá làm ra cụ đầu gỗ đều chọn tốt nhất tới, tổng không thể hủy khuất anh nhi. Trương Thị bị mấy câu nói đó khí cả người phát run, còn muốn nói cái gì nữa, liền nghe thấy Tôn Thị tiếp tục nói. Lại nói ngươi cũng không dễ dàng, liền như vậy một ít tiền còn muốn dịu ra rắc trẻ, cũng không dễ dàng. Trương thị thân mình cứng đờ. Năm trước nàng nhà mẹ đẻ ra rất lớn chuyện này, em dâu kỷ thị chạy tới vay tiền, vừa lúc lúc ấy mộ thanh ly đem nàng cửa hàng thu trở về, trương thị rơi vào đường cùng chỉ có thể ở trong nhà động chút tay chân, cuối cùng thấu đủ rồi tiền. Nàng lúc này tuy rằng mặc kệ ra, nhưng tốt xấu trương như vậy nhiều năm quyền, lén làm này đó vẫn là không thành vấn đề, không nghĩ thế nhưng bị tôn thị đã biết. Hiện giờ tôn thị là ở dùng cái này huy hiếp nàng A. Trương thị hít sâu một hơi, thanh âm cơ hồ đều có chút run rẩy, con dâu đã biết, nếu mẫu thân đã quyết định, con dâu đảo cũng không có gì nói. Nói nơi này chuyện vừa chuyển, bất quá anh nhi thân phận tuy rằng so ra kém ly nhi quý giá, nhưng nàng tốt xấu cũng là trong nhà trưởng nữ, này 96 nâng thật là làm con dâu trong lòng khó chịu. Con thỉnh mẫu thân châm trước một vài, khiến cho con dâu ra tư tiền điển thượng mấy nâng, tốt xấu lướt qua 100 đi chỉ cần không vượt qua Ly Nhi phân lệ là được. Tôn Thị nghe thấy nàng chịu thua, rốt cuộc lộ ra cái cảm thấy mỹ mãn tươi cười tới, ngữ khí bình đạm nói, anh Nhi cũng là ta cháu gái Nhi, nếu ngươi nói như vậy, phá cái lệ cũng không phải không thể. Vậy 102 nâng đi, như vậy cũng không tính hỏng rồi quy củ. Thông thường này của hồi môn đều là có định số, 96, 108, 120 hoặc là lại hướng lên trên, này lúng ta lúng túng 102 nghe cũng đừng vạn, nhưng Tôn Thị cũng chưa cho Dư thừa lựa chọn. Trương thị cuối cùng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Quyết định này truyền tới mộ thanh ly lỗ thai thời điểm, nàng đang ngồi ở trong viện dưới tảng cây đọc sách, giờ phút này chính trực mùa thu, lá rụng rào rạt rơi xuống, ánh mặt trời nhảy lên ở nàng lông mi thấy nhiễm một tầng vầng sáng. Mộ thanh ly buông quyển sách trên tay rửa vào trên ghế nằm, cười rào hoạt, tổ mẫu làm như vậy, đến không biết đại tỷ tỷ lại muốn như thế nào phát giận, đau lòng nàng trong phòng đổ sứ, không thiếu được muốn thay một lần. ai nói không phải đâu Sương Nhi nhẹ nhàng nói, cũng cười tùng tịnh, nhà ta lão phu nhân vẫn là quá dễ nói chuyện, nếu là nô tỷ, cấp cái 80 liền đỉnh thiên. Chỉ là thân phận mộ thanh anh liền cùng nhà nàng tiểu thư kém không ít, càng miễn bàn mộ thanh ly vẫn là triều đỉnh quận quân đâu. Sương Nhi tỷ tỷ nói không sai, bằng tiểu thư tài mạo, về sau gả tuyệt đối so với đại tiểu thư muốn hảo. Hồng Ngọc mượn cơ hội nói, đem mộ thanh ly trong tầm tay nước trà thay đổi một lần. Nàng mấy ngày này phá lệ cần mẫn, trong ngoài làm không sai chút nào Hơn nữa nàng vì là lướt lại sẽ mượn sức nhân tâm, trong viện tiểu nhà hoàn cũng đều phục nàng quảng giáo. Mộ thanh ly nghe nàng nói như vậy, đồng nhiên nhớ tới mộ dung tuyệt trần tới, trong lòng liền nhiều một ít tạm đạm Nàng hôn sự còn không biết thế nào đâu. Đại tấn cùng đại sở quan hệ vi diệu, mấy năm trước còn đánh giặc đâu, hiện tại tuy rằng tường an không có việc gì, nhưng chỉ không chuẩn khi nào lại có chiến sự. Đến lúc đó không biết mộ thanh ly một người xui xẻo, liền mộ ra đều phải đã chịu liên lụy. Hồng Ngọc nhưng thật ra không có nhìn ra mộ thanh ly không ổn tới, kỳ kỳ hoa hoa nói một thời gian, thấy mộ thanh ly không trả lời, cho rằng nàng là mệt mỏi, đem đồ vật thu thập hảo lúc sau liền lui xuống. nha đầu này là càng ngày càng lanh lợi. Đố quên nhìn Hồng Ngọc bóng dáng, thấp thấp than một câu, đáng tiếc. Nàng chưa nói xong, mà là cùng mộ thanh ly đầu tiên là nhìn thoang qua, rất nhiều chuyện chính là hết thảy đều ở không nói chúng. Đảo mắt liền đến tháng 11, thời tiết lạnh xuống dưới, đặc biệt là ngày nọ buổi sáng lên. Mộ thanh ly nghe thấy bên ngoài sương nhi kinh hỉ nói, tiểu thư mau xem, năm nay lại tuyết rơi đầu. Mộ thanh ly đứng ở nơi đó hướng ra phía ngoài nhìn lại, có một lát hoàng hốt. Năm trước cũng không sai biệt lắm là lúc này, hơn 20 năm không hạ tuyết kinh thành phiêu nổi lên đại tuyết, bọn họ mộ ra con cái cùng tôn ninh thần cùng nhau thưởng tuyết thì nướng, hảo không mau thay. Này nhoáng lên lại là một năm đi qua, chính là không biết vì sao năm nay thế nhưng cũng hạ khởi tuyết, tuy rằng chính là một ít giải rắc đông tuyết, lại cũng là cực mỹ. Mộ thanh ly mặc hảo quần áo ra cửa, đứng ở bên ngoài trên nền tuyết phun ra một hơi, cảm giác trong lòng sở hữu áp lực đều tan đi. Trời đất này như thế rộng lớn, quyến rũ nhiều vẻ, nàng cần gì phải dùng phiền não tới lăn lộn chính mình đâu. Mộ thanh ly vẫn luôn trên nền tuyết đứng, qua thật lâu lúc sau mới về phòng. Sương nhi, chuẩn bị giấy bút. Mộ thanh ly phản phất thoát thai hoán cốt, đảo qua nhiều ngày khói mù, ngươi cùng đố quên đi xuống nghỉ ngơi đi, ta viết xong đồ vật muốn nghỉ ngơi một hồi tử. Sương nhi trong lòng kỳ quái, Này không phải mới rời rừng đâu, em đẹp vì cái gì muốn nghỉ ngơi. Nhưng nàng cũng không dám cãi lời mộ thanh ly mệnh lệnh, cho nàng bưng lên tốt nhất giấy và bút mực đóng cửa rời đi. Mộ thanh ly để bút dính dính mực nước, cuối cùng là hạ bút viết lên. Vô số ban đêm nàng trằn trọc khó miên, rất nhiều lần đều muốn đem mấy thứ này viết xuống tới, có mấy lần đều đem bút cầm lấy tới, rồi lại nhẹ nhàng vông. Hôm nay cuối cùng là hạ quyết tâm, mặc kệ là cái dạng gì kết quả, tổng phải cho chính mình lưu một cái tâm an. Mộ Thanh Ly này tin viết thư đoạn, nhưng dùng khi rất dài. Máu lạnh. Chờ nàng viết xong lúc sau đối với không khí kêu một tiếng, máu lạnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ Thanh Ly đem nét mực làng khô, lại đem giấy viết thư bao hảo dạy cho hắn, đem này phong thư mang đi cấp Mộ Dung Tuyệt Trần, nhớ kỹ, nhất định phải tự mình giao cho Mộ Dung Tuyệt Trần trong tay, không thể cấp trừ bỏ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào. Nàng thẳng tắp nhìn về phía hắn đôi mắt. Máu lạnh nhìn nàng như vậy, từ trước đến nay diện thần mặt bỗng nhiên có chút động dung. Hắn đem tin thu hồi tới, che giấu túi đầu, lại ngẩn đầu khi đã hồi phục bình thường, rốt cuộc nhìn không thấy hoảng loạn. Mộ thanh ly đem hắn này thần sắc xem ở đáy mắt, trên mặt lại không có dư thừa thần sắc, đi thôi, đi sớm về sớm. Hạt nhân phủ. Máu lạnh thẳng tắp hướng về mộ dung tuyệt trần thư phòng đi đến, mai phục tại âm thầm người nhận được hắn là ai, liền không có ngăn trở hắn, thẳng tắp làm hắn đi tới mộ dung tuyệt trần thư phòng ngoài cửa. Máu lạnh tiến lên một bước, đang muốn đẩy môn, liền nghe thấy một nữ tử quyến rũ Thanh âm. Từ từ, máu lạnh thu hồi tay, quay đầu đi mặt vô biểu tình tê, gặp qua chắc phi. Vân cơ trong mắt phong vân kích động, trong lúc nhất thời hiện lên tâm sự vô số, cuối cùng cánh môi khẽ mở nói, điện hạ không ở trong phủ, ngươi tìm hắn có chuyện gì. Nàng thanh em giống như lông chim hơi bãi, làm người từ đáy lòng vụt ra một cổ tử tê dại tới. Thuộc hạ tìm chủ tử có việc bẩm báo. Máu lạnh nói này một câu sau liền im miệng không nói. Nga, đúng không? Vân cơ trong lòng sinh khí. Trên mặt tươi cười cũng phai nhạt ba phần, chính là ngươi biết điện hạ quy củ, nhà này chung bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh của hắn, đều không cho phép tiến hắn thư phòng. Ngươi rõ ràng biết điện hạ không ở trong phủ, lại vẫn là tự tiện xông vào thư phòng, nếu là làm điện hạ đã biết, ngươi liền cái toàn thây đều lưu không xuống dưới. Vân cơ không có nói đấu, nhưng này nếu không phải ngốc tử, đều có thể nghe được ra nàng lời nói uy hiếp tới. Nàng là ở nói cho máu lạnh hoặc là nói ra vì cái gì tới nơi này. Hoặc là nàng liền đem việc này nói cho mộ dung tuyệt trần. Nào biết máu lạnh không dao động, như cũng là việc công xử theo phép công miệng lươi, thuộc hạ có điện hạ đặc biệt cho phép, liền tính hắn không ở là lúc, cũng có thể ra vào thư phòng truyền lại tin tức. Máu lạnh biết mộ dung tuyệt trần không ở nhà, liền tưởng ở trong thư phòng chờ hắn. Vân cơ tươi cười rốt cuộc banh không được, tay ở vân trong tay háo hung hăng nắm chặt, móng tay cơ hồ đều phải lâm vào thịt. Máu lạnh chính là cái phổ phổ thông thông ám vệ cùng trong nhà còn lại á vệ không có gì không giống nhau Nếu không có muốn tìm cái bất đồng, chính là hắn là đi theo mộ thanh ly bên người, sở hữu tới truyền đạt tin tức đều là có quan hệ mộ thanh ly. Chính mình theo mộ dung tuyệt trần như vậy nhiều năm, thư phòng này trung tân bí hắn còn không cho nàng đúng tay, hiện tại lại chịu đựng máu lạnh một cái nho nhỏ ám vệ ra vào, không, hắn ân sủng không phải máu lạnh, là hắn phía sau mộ thanh ly. Vân cơ nghĩ đến đây rốt cuộc nhịn không được, gót sen nhẹ nhàng đi đến máu lạnh trước mặt, ánh mắt như đao nhìn về phía nàng, nàng là tính thế nào? Hôm nay lại phái ngươi tới làm cái gì? Rốt đi Ngụy Trang Vân Cơ, không hề là cái kia điên đảo chúng sinh bưu vật, giống như là một fan mạo hàn quang dao, tùy thời đều có thể chí mạng. Máu lạnh trầm mặt không nói. Nói? Vân Cơ gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc không rảnh lo gì đó thấp giọng uy hiếp nói, "Ngẫm lại ngươi đã từng đã làm chuyện này, ngươi như vậy đã xem như phản bội điện hạ, nếu là cho hắn biết." Thuộc hạ tình nguyện vừa chết tạ tội. Máu lạnh nhàn nhạt bổ sung, ngữ khí không có một tia cảm xúc. Vân cơ hiếp mắt nhìn về phía hắn, cơ hồ tưởng không nói hai lời lộng chết người này, xem hắn còn dám không dám giúp đỡ mộ thanh ly cùng nàng đối nghịch. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Một cái lười biếng hoa lệ thanh tuyến xuất hiện, vân cơ đưa lưng về phía sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi, lại khôi phục thành như vậy quyến rũ tươi đẹp bộ dáng, phẳng phất mới vừa rồi giữ tận nàng chỉ là người khác gào giác Phần 345 Điện hạ, ám bảy nói là có việc nhi muốn tìm ngài, thân thiếp đang ở cùng hắn nói ngài không? Bổn điện không phải hỏi hắn, mà là hỏi ngươi. Mộ Dung Tuyệt trần ánh mắt dừng ở Vân Cơ trên người, trong đó thâm ý làm người sợ hãi. Vân Cơ nhìn cặp kia hát diệu thạch đào hoa mắt, đông nhiên liền dùng mình một cái, cảm giác chính mình phía trước sở hữu động tác nhỏ đều bị điện hạ thu vào đáy mắt. Bất quá chuyện tới hiện giờ, duy nhất biện pháp chính là đánh chết không nhận chướng, vì thế Vân Cơ cũng tối đầu cung kính nói, thần thiếp vừa lúc đi ngang qua nơi này, nếu điện hạ đã trở lại, thần thiếp liền không quấy rầy ngài. Ngày đó buổi tối ở bể 8 vẫn là nàng Lô Mãng. Lúc ấy Mộ Dung Tuyệt Trần mới vừa thấy xong Mộ Thanh Ly trở về, lấy Mộ Thanh Ly tâm cơ, tất nhiên không thiếu được câu dẫn điện hạ, đem hắn mê đến không rời đi nàng. Có thể nói lúc ấy là điện hạ đối Mộ Thanh Ly sùng ái nhất thời điểm, chính mình chính xác cách làm hẳn là tránh đi mũi nhọn, nhưng nàng nhìn Mộ Dung Tuyệt Trần như vậy để bụng bộ dáng vẫn là luôn uống, vì thế làm ra như vậy cái thất sách quyết định tới. Hiện tại là trăm triệu không thể lại là Mộ Dung Tuyệt Trần chán ghét với nàng. Mộ Dung Tuyệt Trần cười như không cười nhìn nàng. Ở vân cơ đều phải bị hắn xem hỏng mất thời điểm mới mở miệng nói, đi thôi. Vân cơ như được đại xá, hành lễ đang định rời đi, liền nghe thấy mộ dung tuyệt trần nói, từ từ. Điện hạ. Vân cơ kinh hỉ quay đầu lại, cho rằng mộ dung tuyệt trần là sửa lại chủ ý, không nghĩ làm nàng rời đi. Tên của hắn kêu máu lạnh, nhớ kỹ, lần sau không cần lại gọi sai. Mộ dung tuyệt trần vây vây ống tay áo, ý bảo vân cơ có thể đi rồi. Máu lạnh. Lại là mộ thanh ly nữ nhân kia khởi tên. Hán đối nàng cấp một cái ám vệ khởi tên đều như vậy coi trọng, không đồng ý người khác thay đổi mảy may. Vân cơ bực muốn chết, lại vẫn là lui xuống. Mộ rung tuyệt trần đem máu lạnh mang nhập thư phòng, ngồi ở ghế trên hỏi, nàng làm ngươi tới tìm bồn điện. Nói chuyện thời điểm ý cởi trên khỏe môi cơ hồ là áp lực không được. Hán mấy ngày nay chịu đựng trong lòng không tha, vẫn luôn không có đi đi tìm nàng. Tuy rằng không biết mộ thanh ly vì cái gì phát giận, nhưng trước mắt quan trọng nhất sự vẫn là bảo vệ tốt an toàn của nàng, cùng với Mang nàng rời đi. Nàng có thể đối hắn sinh khí, cũng tuyệt đối có thể thay đổi hắn muốn mang nàng đi quyết định. Đây cũng là mộ dung tuyệt trần không đi gặp nàng nguyên nhân. Hắn hạ quyết tâm muốn mang nàng đi, nàng biết về sau khẳng định không đồng ý, còn sẽ tìm rất nhiều lấy cớ cùng lý do tới thuyết phục hắn. Nhưng là hắn không muốn nghe, càng không nghĩ làm nàng biết, nàng cơ hồ có thể dao động hắn sở hữu quyết định, này đối một cái chữ quân tới nói là cỡ nào đáng sợ sự tình. Lượng nàng nhiều ngày như vậy, chính hắn cũng không ít chịu. Mỗi ngày đều suy nghĩ nàng, trảo tâm trảo phổi. Tưởng Tan Nhẫn liền thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng chạy đến nàng trong viện rất xa xem một cái, lại trước nay đều không vào nhà, chỉ vì mộ Thanh Ly giấc ngủ thực nhẹ, hắn sợ đi vào liền đem nàng đánh thức. Cũng may cái kia tiểu Không Lương Tâm còn biết phái Máu Lạnh tới tìm hắn. Máu Lạnh nhìn nhà mình chủ tử trên mặt hiếm thấy thuần túy tươi cười, trong lòng chăm vị trần tạm, hắn trực giác cho rằng chủ tử hẳn là không nghĩ thấy này phong thư bên trong nội dung. Máu Lạnh trong lòng như vậy nghĩ, tin vẫn là đem tin đưa qua. Mộ Dung Tuyệt Trần cười cầm lấy tin, đầu tiên là đặt ở cái mũi phía dưới nhẹ nhàng ngửi một chút, rồi sau đó bật cười. Quả nhiên là nàng hương vị. Hắn đem phong thư xé mở, liền thấy trên tờ giấy trắng nàng tú khí chữ viết, nhìn nhìn trên mặt tươi cười liền không có. Quả nhiên. Máu Lạnh thở dài một tiếng. Này phong thư là nàng cho ngươi. Mộ Dung Tuyệt Trần hỏi Máu Lạnh nói, đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, nàng còn nói cái gì? Hắn đối với Máu Lạnh nói nhiều một phân sắc khí. Phản phất chỉ cần hắn dám nói dối, mộ dung tuyệt trần liền dám hạ tử thủ. Sẽ chủ tử nói, này phong thư là tiểu thư tự tay viết viết, thuộc hạ nhìn nàng đem giấy viết thư trang đi vào. Máu lạnh trả lời nói, tin cũng là tiểu thư làm thuộc hạ đưa tới, nàng còn cố tình công đạo, này phong thư nhất định phải thân thủ giao cho chủ tử. Máu lạnh không biết lời này, nói ra hắn mệnh còn có thể hay không giữ được, nhìn trước mặt thịnh nộ lại áp lực lửa giận mộ dung tuyệt trần, hắn một chút cũng không biết chính mình có phải hay không còn có thể sống. Mộ Dung Tuyệt Trần đem trong tay giấy viết thư tạo thành một đoàn. Cơ hồ là hít sâu hai khẩu khí, hắn mới miễn cứng hỏi, nàng hai ngày này có hay không gặp qua người ngoài, như là tiêu vương thế tử cùng nhan mời một đám người kia. Vô! Đi ra ngoài! Mộ Dung Tuyệt Trần vung tay háo rộng, máu lạnh lại như được đại xá lui xuống. Chờ hạ! Mộ Dung Tuyệt Trần đống nhiên gọi lại hắn, đưa lưng về phía máu lạnh nói, ngươi trở về nói cho nàng, hôm nay buổi tối làm nàng tới tìm ta. Đúng vậy máu lạnh Tuân lệnh sau rời đi Mộ thanh ly chờ đến trong phòng không ai, mộ dung tuyệt trần mới chậm rãi niệm tên nàng, chỉ là như thế nào nghe như thế nào đều có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị, ngươi thật đúng là cái. Dư lại nói hắn không có nói ra, nhưng trong lòng hỏa lại là thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Hắn đêm nay khiến cho nàng ngay trước mặt hắn, đem tiêu giấy viết thư thượng nói hết thẻ thu hồi đi, một chữ đều không được rơi xuống. Mộ thanh ly nghe được máu lạnh hồi phút sau, chỉ là gật gật đầu nói, ta đã biết, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Chỉ là buổi tối không thiếu được làm phiền ngươi dẫn ta đi ra ngoài một chuyến. Máu lạnh gật gật đầu. Mộ thanh ly liền tiếp tục túi đầu luyện chính mình tự, thẳng đến dùng bữa tối tiến vào đêm khuya. Vào lúc ban đêm ánh trăng đặc biệt đại, mang theo điểm điểm mờ nhạt quang, đem không chung ánh một mảnh mông lung. Mộ thanh ly làm máu lạnh mang nàng ra khỏi thành, đi mộ dung tuyệt trần mang nàng đi qua hai lần nhà gỗ nhỏ. Chỉ là bọn hắn đi đến nửa đường thời điểm hạ tuyết, chờ mộ thanh ly đến thời điểm, trên người cùng trên tóc đã bị tuyết trắng bao chùm. Liên thật dài cuốn cuốn lông mi đều bị đông lạnh trụ. Mộ Thanh Ly đem cửa gỗ đẩy ra, không có gì bất ngờ xảy ra liền thấy bên trong cái kia màu đỏ bóng dáng. Chỉ là hắn đưa lưng về phía nàng đứng, làm nàng nhìn không ra thần sắc tới. Mộ Thanh Ly đảo cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng phủi phủi trên quần áo bông tuyết, liền nghe thấy hắn mang theo sát khí thanh âm, một cái ám vệ liền chủ tử đều hộ không được, làm ngươi đẩy người tuyết tiến vào, lưu trữ hắn còn có ích lợi gì? Mộ Thanh Ly ngón tay dừng lại, hắn mặc dù bản lĩnh lại đại cũng không thể làm ta khỏi bị thiên hai. Lại nói hôm nay buổi tối là hắn ước nàng tới nơi này. Mộ dung tuyệt trần vốn chính là tìm cái cớ nói chuyện, nghe thấy mộ thanh ly lời trong lời ngoài che chở máu lạnh, một cổ lửa giận chạy trốn đi lên, rốt cuộc nhịn không được quay đầu nói, hắn một cái ám vệ ngươi đều như vậy che chở, lại vì sao viết này phong thư cho ta. Mộ thanh ly theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy chính mình ban ngày cho hắn viết tin đã bị nắn bóp không thành bộ dáng, hình như là bị đoàn lên lại triển khai. Khoe miệng nàng đè xuống Túi đầu Nói chuyện, như thế nào không nói Mộ dung tuyệt chân phát hiện ở nàng trước mặt Hắn lấy làm tự hào định lực đều là bạch Nữ nhân này dễ như trở bàn tay là có thể chọc hắn giận dữ Vì thế tiến lên ấn xuống nàng bả vai Người hôm nay ở tin nói những lời này đó đều là có ý tứ gì Vừa lúc cũng có thời gian Liền rõ ràng nói rõ ràng Hắn thấy nàng tin Cơ hồ đều phải đem phổi khí tạc Như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân Hắn đảo tim đảo phổi đối hắn Nàng thế nhưng còn nghĩ rời đi hắn Mộ dung tuyệt trần, ta ở tin nói đều là thật sự. Mộ thanh ly qua thật lâu ngẳng đầu xem hắn, thanh âm đạm giống như bên ngoài trôi nổi bông tuyết, ta nếu viết thư cho ngươi, thuyết minh ta cũng là tự hỏi thật lâu, hạ quyết tâm mới làm như vậy. chương 382 tình đoạn. Mộ dung tuyệt trần cười lạnh không thôi. Dù sao mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không. Mộ thanh ly thấy hắn như vậy, thanh âm bình tĩnh nói, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi chưa bao giờ dung người khác phản kháng ngươi. Ngươi nếu là một lòng dẫn ta đi, khẳng định có ngươi phương pháp. Nhưng ta không muốn cùng ngươi rời đi, không nghĩ đi đại tấn, ngươi nếu khăng khăng như thế, cuối cùng mang đi bất quá là một khối thi thể thôi. Giọng nói của nàng nhạt nhạt, lại nghe đến mộ dung tuyệt trần trong lòng hỏa khí tiêu thăng. Đúng không? hắn thanh âm cũng như băng giống nhau, trên mặt treo cười lạnh, liền tính là cái thi thể, ta cũng sẽ mang ngươi đi. Thấy mộ thanh ly khẽ to mày mộ dung tuyệt trần tiếp tục nói. Mộ thanh ly, ngươi cho ta ngày đầu tiên nhận thức ngươi Này đem mệnh xem so cái gì đều quan trọng, như ngươi như vậy người, mặc dù là thập tử vô sinh khốn cảnh cũng muốn dây rủa ra một con đường sống tới, như thế nào sẽ dễ dàng muốn chết. Ngươi dám nói như vậy, đơn giản là ỷ vào ta đem ngươi đặt ở trong lòng, không đành lòng bắt ngươi tánh mạng mạo hiểm thôi. Nhưng hắn còn chính là chân chờ, tuy rằng biết rõ nàng nói chính là lời nói dối, lại vẫn như cũ bị nàng ngôn ngữ đánh trái tim co dù lại. Mộ thanh ly cúi đầu, trong mắt dạng ra một mạt cười khổ tới. Hắn đã muốn như vậy hiểu biết nàng. Là, ngươi nói đều đối, ta sẽ không chết. Mộ thanh ly ngẩn đầu nhìn về phía hắn, ta không sợ chết, nhưng sinh mệnh được đến không dễ, tuyệt không có thể dễ dàng ngôn bỏ, chính là ta từ đây sẽ không lại vui sướng, đây chính là ngươi muốn. Mộ rung tuyệt trần nhìn nàng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, đem hàm răng cắn chết hẳn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì cái gì. Mộ thanh ly rốt cuộc chịu không nổi sen lời hắn, năm trước trừ tịch ngày đó, xâm nhập mộ ra đám kia người đến tuột cùng là ai sai xử. Mộ Dung Tuyệt Trần không nghĩ tới nàng hỏi cái này, liền sửng sốt một chút. Là Vân Cơ. Mộ Thanh Ly nhìn hắn đôi mắt, gàn từng chữ. Hắn ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau liền bình tĩnh trở lại, cũng coi như cam chịu nàng cách nói. Mộ Thanh Ly liền tính đã làm tốt quyết định, trong lòng cũng rất là chua sót. Nàng đều có thể điều tra ra chuyện này, hắn như thế nào sẽ không biết đâu. Lúc trước Vân Cơ phái người tới mộ ra, thuận tiện cùng máu lạnh vô tình chào hỏi, làm cho bọn họ phong cái thủy. Như vậy mộ thanh ly liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. kia hai người vốn là cùng vần cơ quen biết, không biết xuất phát từ cái gì mục đích, lại vẫn là giúp nàng, chỉ là không nghĩ tới mộ thanh ly thế nhưng có thể ở tuyệt cảnh phản xác, cuối cùng còn sống. Hắn lúc ấy hứa hẹn quá nàng, chắc chắn cho nàng một công đạo, cuối cùng việc này lại không giải quyết được gì. Mộ rung tuyệt trần nhìn ra được nàng trong mắt tuyệt vọng, trong lòng mềm nún thái độ cũng ôn hòa xuống dưới, người là vì cái này sinh khí. Mộ thanh ly nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng ta cũng đoán ra là nàng làm. Mộ rung tuyệt trần đi phía trước mại một bước, đi đến mộ thanh ly bên người rất gần rất gần địa phương. Vân cơ ở ta khó nhất thời điểm bồi ở ta bên người, ta không thể giết nàng, ta đối với người bảo đảm, việc này không còn có lần thứ hai. Kiếp này kiếp này, mặc kệ là ai đều không thể lại đem nàng đặt hiểm cảnh. Vân cơ bồi hắn đi qua 7 năm ân tình, từ đây tan thành mây khói, hắn cũng coi như thanh. Liên mộ thanh ly đều phát hiện sự tình, vân cơ cho tới nay còn không biết. Nàng đến bây giờ đều cho rằng chính mình làm được thiên ý gì vô phùng còn ở gạt mộ dung tuyệt trần, lại không biết hắn xem rõ ràng. Cho nên vân cơ thất sủng không riêng gì bởi vì mộ thanh ly, cũng là mộ dung tuyệt trần đối nàng trừng phạt. Mộ thanh ly lộ ra một tia cười khổ, ngươi không cần như thế, các ngươi. Vốn chính là phu thê, ta mới là người ngoài, lại nói ta không nghĩ cùng ngươi rời đi, cũng không được đầy đủ là bởi vì cái này. Đó là bởi vì cái gì? Mộ dung tuyệt trần theo đuổi không bỏ hỏi. Ta cùng với vân cơ quen biết ở phía trước, đây là ta chính mình đều không thể thay đổi sự tình, nhưng ta thiệt tình sở ái chỉ có ngươi một người. Thanh ly, cùng ta hồi đại tấn đi, làm ta hoàng hậu, chúng ta thành thân sinh con, bên nhau cả đời chẳng lẽ không hào sao? Phần 346 Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, hôn loạn một kia ẩn ẩn khẩn cầu. Mộ thanh ly mím môi, ta là ngươi hoàng hậu, vậy ngươi tính toán đem vân cơ làm sao bây giờ? Chứ bò nàng, ngươi ở đại tấn vị hôn thê lại làm sao bây giờ? Nàng tuy rằng nhớ không nổi mộ dung tuyệt trần kiếp trước kết cục, lại đối sự tích của hắn có điều nghe thấy, húng chi kiếp này nàng phí như vậy nhiều tâm tư ở trên người hắn, tự nhiên biết biết hắn ở đại tấn là có cái vị hôn thê. Nàng kia lại nói tiếp vẫn là mộ dung tuyệt trần biểu muội mộ dung tuyệt trần ở đại sở nhiều năm như vậy quá đến nguy cơ tứ phía, nàng ở đại tấn nhật tử cũng không thế nào hào quá. Rốt cuộc mộ dung tuyệt trần bị đưa đến đại sở ý nghĩa hoàng hậu thất thế, hậu tộc bị chịu chèn ép, nhưng nàng vẫn là kiên định chờ hắn trở về Chờ hắn trở về cưới hỏi đàng hoàng nàng. Nàng kia cùng mộ Dung Tuyệt Trần nổi danh, ở tấn chiều đau khổ chờ đợi. Vân cơ cùng mộ Dung Tuyệt Trần có thật, ở hắn bước đi duy gian thời điểm liền bồi ở hắn bên người, hoạn nạn nâng đỡ nhiều năm như vậy. Các nàng mỗi người, đều so với chính mình tới danh chính nguồn thuận. Mộ Thanh Ly trong lòng có đau. Ta từ rời đi đại tấn lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Mộ Dung Tuyệt Trần ngữ khí căng chặt, đó là lúc trước mâu hậu định ra hôn nước ta không muốn lại có thể như thế nào Vậy ngươi đem ta sách phong vì hoàng hậu, nàng muốn như thế nào an trí đâu?" Mộ Thanh Ly lẳng lặng hỏi hắn, "Còn có, ngươi không trả lời ta phía trước vấn đề, ngươi chuẩn bị như thế nào an trí Vân Cơ?" Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn nàng đôi mắt, dông nhiên minh bạch cái gì? Ngươi hắn há miệng thở dốc, lại nhắm lại, trong giọng nói có chút không thể tưởng tượng. Mộ Thanh Ly xem hắn như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng cuối cùng một góc đều sụp đổ, hốc mắt đều có chút khô khốc. "Ta hiểu được, ngươi trong lòng vạn phần kinh ngạc ta làm sao dám có ý nghĩ như vậy." chính là ta, chính là như vậy tính toán, cũng nhất định sẽ kiên trì. Mộ Thanh Ly thẳng tắp nhìn về phía hắn đôi mắt, phản phất muốn xem đến linh hồn của hắn đi, Mộ Dung Tuyết Trần, ngươi nếu là tưởng coi ta, kiếp này cần thiết chỉ một mình ta, không bao giờ có thể có mặt khác bất luận cái gì một nữ nhân, mặc kệ là phi tần vẫn là cung nữ, mặc kệ là tên tuổi vẫn là chân thật, hết thể đều không cần. Mộ Thanh Ly nói ra này đoạn lời nói, giống như rốt cuộc trong thân thể có độc kia một bộ phận bị rút ra. Kỳ thật nàng sáng sớm liền nhìn ra tới Mộ dung tuyệt trần tính toán. Hắn chuẩn bị cho nàng chính thê chi vị không có sai, nhưng hắn trước nay đều không có chỉ nàng một người tính toán. Hắn là đại tấn thái tử, hậu cung chung nữ nhân là vì cân bằng khắp nơi thế lực, không thể không cưới. Chính là nàng không nghĩ muốn, một cái đều không nghĩ. Nàng tuy rằng không sợ này đó nữ nhân, lại không nghĩ chính mình về sau đều sinh hoạt ở như vậy cung đình chung, dần dần bị đấu tranh ba phủ, cùng như vậy nhiều nữ nhân tranh đoạt hắn, cuối cùng khô heo ở đại tấn trong thâm cung. Vì cái gì hắn lẩm bẩm hỏi nàng, tựa hồ cũng không lý giải nàng như thế nào sẽ đưa ra như vậy không thể tưởng tượng yêu cầu tới. Hắn trước nay không nghĩ tới, mộ thanh ly là làm hắn vĩnh không nạp tiếp Hắn ái nàng tận xương, lại cũng chưa từng nghĩ tới không thiết lục cung. Tinh vi ở đại tấn chờ hắn nhiều năm, liền tính hắn đối nàng không hề cảm tình, cũng muốn cho nàng quý phi chi vị lấy kỳ trần an. vẫn cờ mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, hiện giờ yêu khuyết điểm tương để, hắn không hề sủng hạnh với nàng lại vẫn như cũng phải cho nàng bốn phi chi vị. Tuy nói hắn hiện tại đem đại tấn chiều chính chặt chẽ không chế, nhưng vĩnh viễn đều không có tuyệt đối an toàn lòng ủy, mà mượn sức hướng tới đơn giản nhất phương thức, cũng là tại hậu cung bên trong. Liên tính hắn không thích những cái đó nữ tử, cũng không thể không cùng với Chu Toàn, đây là sở hữu hoàng gia người bi ai. Mộ thanh ly đứng ở nơi đó, tay chân đều có chút lạnh lẽo Hôm nay hắn không biết hỏi nàng bao nhiêu lần vì cái gì, nói vậy cũng là thực sự kinh ngạc. Lại nói tiếp nàng này tư tưởng đích sắc kinh thế hãi tục chút. Không có vì cái gì, chỉ là ta không muốn cùng người cùng thờ một chồng. Nàng trong thanh âm cũng lộ ra che giấu không được cảm đạm, ta hiểu được ngươi khó xử, cho nên cũng không chuẩn bị cưỡng cầu ngươi cái gì, chúng ta. Cứ như vậy đi. Lúc này hảo tụ hảo tán, ít nhất còn có thể lưu cái niệm tưởng. Rất nhiều năm sau, nàng nhớ tới cái kia hồng y như lửa thiếu niên khi, nội tâm vươn như cũ có một tia rung động sẽ nghĩ đến hắn ở dưới ánh trăng gần như hoàn mỹ hình dáng, sẽ nghĩ đến hắn cười như không cười đôi mắt, sẽ nghĩ đến hắn khỏe miệng ẩn ẩn gợi lên độ cung. Mộ Dung Tuyệt Trần thanh âm khàn khàn, liền tính không phải gả cho ta, cũng sẽ không đáp ứng người dùng không nạp tiếp điều kiện. Ta biết. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, chỉ cảm thấy nước mắt lập tức đều phải trào ra tới, chỉ là nếu là không yêu, liền sẽ không đau lòng. Nàng tương lai sẽ gả chồng, nhưng chỉ cần thủ được chính mình tâm, đối phương có bao nhiêu nữ nhân, nàng căn bản không để bụng. Mộ thanh ly dứt khoát quay người đi, thanh âm lại lộ ra mấy phần thê lương, chỉ cần ta không yêu hắn, hắn có bao nhiêu nữ nhân ta tuyệt không sẽ để ý ta chỉ cần đem quyền lợi nắm trong tay, thanh thản ổn định đương chính mình chủ mẫu, đem thiếp thất chặt chẽ ngăn chặn. Ta chỉ cần đạt được phu quân kính trọng, bảo hộ chính mình hài tử con vợ cả địa vị, những cái đó con vợ lẽ chướng mắt liền lên giết, người khác sinh tử cùng ta có quan hệ gì. Chính là, ta không thể yêu hắn A Nếu không, ta sẽ không đành lòng giết chết hắn đâu yếm nữ nhân. Sẽ không đành lòng giết chết mang theo hắn cốt nhục hải tử. Nhưng cũng phóng không khai tà chính mình. Như vậy đi xuống, trung thành một đôi hoán lữ. Mộ thanh ly rốt cuộc nói không được, lại cũng không cần nói nữa. Người nọ chỉ cần không phải nàng ái, thế nào đều có thể. Nhưng trên đời này cố tình có như vậy một cái hắn. Nghĩ đến hắn cùng nữ nhân khác ở trên giường, nàng sẽ điên mất. Nghĩ đến hắn cùng nữ nhân khác có hài tử, nàng tâm sẽ vỡ vụn đầy đất. Nàng không nghĩ vì quyền lợi lừa gạt với hắn chỉ nghĩ cho hắn một cái an an ổn ổn cảng tránh gió, làm hắn ở đối mặt bên ngoài đả kích ngấm ngầm hay công khai lúc sau có cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Chỉ là nơi này nếu là gấp người thứ ba, sẽ không bao giờ nữa có thể an ổn. Hiện tại tàn mất, tuy không viên mãn, lại không có oán hận. Mộ Dung Tuyệt Trần nghe Mộ Thanh Ly nói, tâm giống như tẩm ở nước đá chung Qua thật lâu thật lâu, hắn gian nan mở miệng, ta không thể đáp ứng ngươi. Mộ Thanh Ly đưa lưng về phía hắn, nước mắt một chút liền chảy ra. Nhưng nàng vẫn là gật đầu nói, ơn. Hắn sẽ không đáp ứng, nàng từ lúc bắt đầu liền biết. Hắn trong lòng trừ bỏ nàng, còn có thiên hạ, còn có ngôi vị hoàng đế. Đây là người nam nhân này sinh ra đã có sắn đồ vợ, sẽ không bởi vì nàng mà vứt bỏ. Bất quá như vậy cũng hảo. Nàng cũng cuối cùng là không thua thiệt hắn cái gì. Ngươi đi đi, về sau không cần lại đến tìm ta. Mộ thanh ly như cũ không có quay đầu đi, thanh âm run rẩy mà quyết tuyệt, vô tình cùng máu lạnh ngươi cũng mang đi đi, bọn họ là người của ngươi. Về sau ta rốt cuộc dùng không đến. Mộ rung tuyệt trần nhìn một bước xa địa phương, nàng vẫn luôn run rảy bả vai, rất giống vương tay đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực bàn tay đến giống nhau lại chậm rãi bung xuống. Hắn ba đạo cả đời, giờ phút này liền không có biện pháp thuyết phục nàng hồi tâm chuyển ý. Nàng đem nói như vậy rõ ràng, hắn có cái gì lý do tới cương bách nàng. Hai người ly đến như vậy gần, rồi lại như vậy xa. Mộ thanh ly vẫn luôn không có quay đầu lại, thẳng đến qua thật lâu thật lâu đều không có thanh âm chuyển đến. Nàng quay đầu lại nhìn lại mới phát hiện trong phòng đã không có người. Hắn rời đi. Mộ thanh ly rốt cuộc nhịn không được, nước mắt ngăn không được rơi xuống, tùy ý nghẹn ngào thanh ở trống trải trong rừng cây quanh quẩn. Ngày hôm sau Sương Nhi thấy mộ thanh ly thời điểm, trừ bỏ cảm giác nàng so dĩ vãng trầm mặt chút, đảo cũng không phát hiện cái gì bất đồng tới. Mà mộ thanh ly tuy rằng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thân thể lại ngày qua ngày gầy ốm xuống dưới, nhưng ngay sau đó dung mạo đó là thật lớn thay đổi, bác người không mở ra được đôi mắt Nguyên bản trên mặt nàng thịt thịt còn phụ trợ ra ý tứ tính trẻ con, hiện giờ lại là nhất phái thiếu nữ bộ dáng, mặc dù nàng chân thật tuổi không lớn, cũng cho người ta một loại trầm tĩnh cảm giác, rốt cuộc không ai đem nàng coi như tiểu hài tử đối đãi. Kết quả là, cầu hôn người liền dần dần nhiều lên. Ngày đó Mộ Thanh Ly đi cấp tôn thị Thỉnh An, tới cửa thời điểm nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười, nha hoàn nói là nội các thủ phụ phu nhân tới xuyến môn. Mộ Thanh Ly vốn định quay đầu liền đi, không quay lại các nàng hai cái lao thái thái nói chuyện. Cũng đã bị tôn thị nghe thấy động tính nhị tiểu thư lão phu nhân kêu ngày đi vào đâu nha Ho hoàn đẩy ra rèm cửa gọi lại đã chuẩn bị rời đi mộ thanh ly nàng thấy thế liền cũng rời đi theo nha Ho hoàng đi vào trong phòng trừ bỏ tôn Thị còn ngồi cái tinh thần thượng giai lao Thái Thái thoạt nhìn cùng tôn Thị không sai biệt lắm đại tuổi tác tóc nhưng thật ra bạch không sai biệt lắm gặp qua phu nhân thủ phụ giống nhau đều là năm 60 tuổi lão nhân bọn họ phu nhân tuổi tự nhiên cũng là lớn này lao phu nhân họ cổ cũng là phương bắc thế gia. Kia lão thái thái tử Mộ Thanh Ly tiến vào bắt đầu trong ánh mắt liền hiện lên một tia kinh diễm, quay đầu hỏi Tôn thị nói, "Đây là trong phủ nữ a?" "Thật thật là hảo tướng mạo." Mộ Thanh Ly từ dùng thân thể này tới, đã nghe qua vô số người khen ngợi nàng dung mạo, trong lòng kinh không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng, chỉ là hành lễ khiêm tốn bài câu. "Đây là nhị nha đầu Ly Nhi, ngươi mau đừng khen nàng." Tôn thị cười nói, "Nhà ngươi cháu gái là kinh thành nổi danh tài nữ." Này kinh thành khuê tú đặt ở nàng trước mặt đều xem không được, nhà ta tuy rằng dung mạo nói được qua đi, tài tình lại là kém xá lác. Tôn thị ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn, trong lòng vẫn là rất là đắc ý. Cổ thị cười nói, nhà ta cái kia cả ngày liền biết ở trong nhà xem khởi lung tung rối loạn thư, nơi nào có thể cùng ninh yên quận quân so. Hai cái lao thái thái lẫn nhau khiêm nhượng nửa ngày, mộ thanh ly ở bên cạnh lại nghe ra chút hương vị tới. Vị này thủ phụ ra cháu gái nhi vạn dã rời cũng là cực có tài hoa. Nhưng là nàng tính cách nội liễm, không giống Dung Nguyễn cao điệu, càng không thích tử vi Minh Châu Yến như vậy hư danh, cho nên kinh thành trung danh khí không bằng Dung Nguyễn. Nhưng nàng trên thực tế so Dung Nguyễn muốn lợi hại nhiều, lại nói tiếp nàng mới là đại sở đệ nhất tài nữ. chương 383 tử sinh không thấy. Cổ thị trong lúc hỏi mộ thanh ly không ít vấn đề, mộ thanh ly tất cả đều trả lời có độ, có thể nói là tận thiện tận mỹ, vì thế cổ thị nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi, nhiều chút bên thân sắc. Đúng rồi. Này nói lần đầu tiên thấy nha đầu, lại cũng đã quên chuẩn bị lễ vật. Cổ thị nói, đem. Chính mình trên tay vòng tay lui xuống dưới, cái này liền đưa cái ninh yên quận quân đương lễ gặp mặt đi. Liền tôn thị đều sửng sốt một chút, lao tỷ tỷ này nhưng không được, nàng một cái tiểu hoa nhi nơi nào dùng được với như vậy quý trọng đồ vật, người mò thu hồi những thứ này lại. kia vòng tay vừa thấy liền không phải vật phàm, theo lý thuyết giống nhau trưởng bối lần đầu tiên thấy văn bối, cũng không cần chuẩn bị như vậy dày nặng lễ vật. Bất quá cổ thị vạn phần cố chấp, định là muốn mộ thanh ly đem vòng tay thu xuống dưới. Mộ thanh ly bất đắc gì chỉ phải cầm, cổ thị lúc này mới cảm thấy mị mang cười. Cổ thị lại ngồi một chút, tới rồi tới gần giờ cơm, tuyển chuyển từ chối tôn thị giữ lại, cáo từ đi trở về. Đây là cái thứ tốt. Tôn thị nhìn mộ thanh ly trên cổ tay vòng tay chậm rãi lắc đầu, nàng nhưng thật ra bỏ được. Nàng nói xong lúc sau nhìn về phía mộ thanh ly khuôn mặt, như suy tư gì. Nay thủ phụ còn vài đứa con trai. Trong đó trưởng tử có cái nhỏ nhất nhi tử cùng Mộ Thanh Ly tuổi không sai biệt lắm, lại nói tiếp liền so nàng lớn một tuổi nhiều, này thủ phụ phu nhân không phải là có kết thân tính toán đi. Phần 347. Tôn thị nghĩ như vậy, nhìn về phía Mộ Thanh Ly ánh mắt liền trở nên dài lâu lên. Mộ Thanh Ly tuổi mụ đã qua 14 tuổi, theo lý thuyết là muốn chạy nhanh định ra đích thân đến, thủ phụ vạn ra cũng coi như là môn đang hộ đối. Tuy nói là này vài thập niên tới tân tân quý tộc, không coi là thế gia, nhưng trong tay quyền bình nắm Tự nhiên là cái không tồi kết thân đối tượng. Không bằng hảo hảo hỏi thăm một chút kia ra nhi lang phòng hạnh, nếu là không tồi nói, cũng coi như là có cái chuẩn bị. Mộ thanh ly bị tôn thị ánh mắt xem có chút không thoải mái, dứt khoát hỏi nàng nói, tổ mẫu, chính là này vòng tay thu có cái gì không ổn. Không có việc gì. Tôn thị phục hồi tinh thần lại, đối mộ thanh ly hòa ái cười, ly nhi, qua năm nay ngươi đại tỷ liền phải xuất giá, ngươi có cái gì trong lòng lời nói, toàn có thể cùng tổ mẫu nói nói. Mộ thanh ly nghe nàng nói như vậy, đáy mắt ú quang trật lué, lại ngồi ngay ngắn làm chăm chú lắng nghe chạm. Tuy rằng năm đó ngươi làm hạ chút hồ đồ sự, bất quá cũng may không có chuyển ra đi, không có phương hại đến ngươi thanh danh. Tôn thị dừng một chút, hiện giờ ngươi đại tỉ gả cho tô ra, trước kia chuyện này liền càng sẽ không có người nhắc tới, liền quyền đương không phát sinh quá đi. người trong lòng nếu là có cái gì thích ngươi, có thể cùng tổ mẫu nói, tổ mẫu tự nhiên hy vọng ngươi gả hảo. Thế nhưng là muốn nói nàng hôn sự. Tuy rằng Tôn Thị đầy miệng vì nàng suy nghĩ, nhưng mộ Thanh Ly vẫn là cùng cung kính kính nói, cháu gái Nhi tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, chưa bao giờ đã làm làm mộ ra hổ thẹn việc, tổ mẫu yên tâm chính là. Tôn Thị nghe thấy lời này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mộ Thanh Ly từ trước đến nay tính tình quật cường, chủ ý lấy thức chính, nếu là vi phạm nàng ý nguyện mạnh mẽ cho nàng hôn phối, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì nhếu loạn. Hơn nữa mộ Thanh Ly không có nương, Trương thị lại là cái không biết cố gắng, chuyện này Nhi không thiếu được nàng ra mặt giải quyết Hiện tại không có người trong lòng tự nhiên tốt nhất. Tôn thị cười càng thêm hiền tử, kia nếu là có chọn người thích hợp, tổ mẫu vì người lưu tâm một vài tốt không. Mộ thanh ly nhìn tôn thị cặp kia vẫn đục hai tròng mắt nhìn chầm chầm nàng, theo bản năng tưởng cự tuyệt, chính là nghĩ đến mộ dung tuyệt trần, liền lại cười khổ ra tiếng. Nàng cùng hắn đã không có khả năng, còn có cái gì lý do cự tuyệt trong nhà tương xem đâu. Lại nói tiếp nàng cũng tới rồi nên đính hôn tuổi tác, nếu là đối phương ra thế không sai biệt lắm, liền như vậy đi. Mộ thanh ly rũ xuống lông mi, cháu gái nhi toàn nghe tổ mẫu phân phó. Nàng lời này trong bình tĩnh huôn loạn một tia chua sót, đáng tiếc tôn thị cũng không có nghe ra tới. Hảo, hảo. Tôn thị cười đến nhà không thấy mặt. Mộ thanh ly hành lễ, xoay người rời đi. Lúc sau không cách hai ngày, cổ thị lại tới nữa, nàng cùng tôn thị không biết nói gì đó. Hai người đem nha hoàn đều khiển đi ra ngoài. Lại qua ba ngày, đổi tôn thị đến bạn ra bái phỏng trở về lúc sau liền đem với mama ma kêu lên nàng trong phòng. Lần trước làm ngươi cha đến cái kia vạn gia đại thiếu gia, xem thế nào? Tôn Thị hỏi. Hồi Lao Phu Nhân nói, nô tỷ người điều tra rõ. Với ma ma nói, kia vạn gia thiếu gia từ nhỏ phẩm hạnh đoan chính, vạn gia Lào Thái gia phá lệ yêu thương hắn, liền vỡ lòng đều là ông trời tự mình giáo thụ. Nga! Đây là vì cái gì? Tôn Thị có chút tò mò. Lào Thái gia tuổi trẻ là lúc có đoạn nhật tử con đường làm quan không thuận, ở trong quan trường liên tiếp gặp được tiểu nhân, thậm chí có đoạn thời gian bị ngoại phóng không biết Lao Phu Nhân còn nhớ rõ. Tôn Thị nghe đến đó gật gật đầu. Vạn ra là ở hiện giờ thủ phụ phụ thân làm quan khi phát tích, vạn gia vị kia ông trời vốn dĩ chính là cái bát phẩm tiểu quan, bởi vì chiến tích ưu tú, làm người lại thật là thông minh, liền đi bước một bò đi lên, từ bạch thân biến thành đại sở quan lại nhân ra. Sau lại hiện giờ thủ phụ lớn lên, Lao Thái gia càng là nhanh chóng quyết định thế hắn cầu thú cổ gia đại tiểu thư, có cổ gia nâng đỡ, vạn ra mới xem như ở quan trường đứng vững vàng góp chân. Lúc trước vạn thủ phụ bị ngoại phóng hơn 4 năm, vốn dĩ đều không ôm hy vọng có thể lại trở về. Không nghĩ tới tại đây vạn gia tiểu thiếu gia sinh ra ngày đó, hắn liền nhận được bệ hạ thánh chỉ, nói là dẫn hắn hồi kinh báo cáo công tác, từ đây càng là quan vận hành thông, bình bộ thanh vân. Lao thái gia lập tức cảm thấy đứa nhỏ này là trời cao cấp vạn gia phúc tinh, hơn nữa vị này tiểu thiếu gia thật là thông minh lanh lợi, tự nhiên nhất được sùng ái. Tôn thị nghe đến đó lại níu như, như mày, kia có thể hay không bị quán ra một thân tật xấu. Kinh thành đại đa số quan lại nhân ra đệ tử, tất cả đều là chọi gà lưu cầu không làm chính sự, có thể thủ được tổ nghiệp đã xem như tốt, hàng hai hướng về phía trước có thể nói hiếm thấy. Lao phu nhân yên tâm, điểm này nô Tỳ tự nhiên cũng tìm người hỏi tham quá. Với ma ma tiếp tục nói, vị tiêu tiểu thiếu ra tuy rằng được sùng ái, vạn ra lại không có sơ với đối hắn giáo dưỡng, lớn lên cũng là rất tốt, nếu không phải tuổi quá tiểu, chưa chắc so tô ra đại công tử thanh danh kém. Tôn thị minh bạch. Với ma ma cuối cùng một câu kỳ thật là nói khoa trương. Tô Vân Tiêu lại nói như thế nào đều là 18 tuổi là có thể vào thi đình người, nhìn chung đại sở lịch đại đều tìm không ra mấy người, kia hải tử lại ưu tú cũng là so ra kém. Bất quá chiếu nàng nói như vậy, ít nhất sẽ không kém. Lần trước vạn lão phu nhân tới thời điểm cùng ta mịt mà nói, ta hôm nay đi vào ra, cũng gặp được kia hải tử. Sắc thật là tuấn tú lịch sự, xứng ly nhi cũng không lỗ. Tôn Thị Trầm Giai nói, Vạn ra cùng nhà chúng ta coi như môn đăng hộ đối, nếu bọn họ có kết thân tâm tư, ta cũng tính toán suy xét một phen. Lao phu nhân anh Minh Với ma ma khen, này định là một cọc hảo nhân duyên. Tôn thị thở dài nói, có phải hay không hảo nhân duyên, ta đã không nhiều lắm cầu, chỉ là hy vọng trong nhà không cần ra cái gì ngoài ý muốn. Mấy năm nay trên triều đỉnh hướng gió quỷ dị thực, chúng ta tổng không thể đem trứng đều đặt ở một cái trong rổ. Tô ra cùng mộ ra giống nhau, đều là ẩn hình thái tử đảng mà vạn ra còn lại là ai đều không duy trì, hoàn toàn là thuần thần. Vạn nhất tương lai có cái ngoài ý muốn, cuối cùng đăng cơ không phải thái tử, liền phải trông cậy vào vạn ra. Với ma ma lúc này mới minh bạch, vì cái gì tôn thị như vậy chấp nhất thấu thành đoạn hôn nhân này, không khỏi cảm khai đến, thật thật là ứng câu nói kia. Hôn nhân đó là kết hai họ chi hảo, còn lại cái gì đều không quan trọng. Trong nháy mắt liền đến thâm đông, mộ thanh ly cũng lười xuống dưới, nếu là không có việc gì liền không thế nào ra cửa. Ở trong phòng nhìn xem thư tính tính sổ buồn, lại bắt đầu cân nhắc một ít tiểu ngoạn ý. Nàng vẫn luôn có cái tính toán, ở cổ đại khai một cái chuyên vì nữ nhân chế tạo nhãn hiệu, ngày thường bán chút son phấn, biến thành cao cấp định chế lộ tuyến, nói không chừng có thể tránh đồng tiền lớn. Rốt cuộc nữ nhân tiền vĩnh viễn là tốt nhất tránh. Thơm quá! À. Sương Nhi vào nhà sau chịu chịu cái mũi, tiểu thư, ngài chuẩn bị cho tốt lúc sau có thể cho ta hai bình sao. Nhà nàng tiểu thư làm ra tới đồ vật tổng không sai. Có câu nói nói như thế nào tới, gần quan được ban lộc. Mộ Thanh Ly ngừng tay chung đồ vật liếc xéo nàng một cái, có gì không thể, này một hộp đó là ngươi 3 năm ngự bạc, ta tính ngươi tiện nghi chút, 2 năm là được. Tiểu thư Xương Nhi nghe được cái mũi nhíu lại. Nhà nàng tiểu thư cũng quá sẽ kiếm tiền chút, đều đem chủ ý đánh vào chính mình nha hoàn trên người. Bên cạnh Đỗ Quên nghe vậy che miệng nở nụ cười, ở trong phòng cấp Mộ Thanh Ly làm quần áo hạ lăng cũng bật cười. Nàng mấy năm nay cũng lớn lên không ít, vốn là tinh xảo dung nhan càng thêm bắt mắt. Đứng ở chỗ đó hoàn toàn không giống như là cái nha hoàn, nếu không có là mộ Thanh Ly, bên chủ tử đều áp không được nàng phong thái. Trong khoảng thời gian này, trong viện nha hoàn cũng biết mộ Thanh Ly tín nhiệm nàng, sôi nổi lấy lòng với nàng, nhưng Hạ Lăng tính cách trầm ổn, làm việc vẫn là không nghiêng không lệch, điểm này làm mộ Thanh Ly rất là thưởng thức. Đúng rồi, hôm qua nô tỳ nghe được một ít lời đồn đãi. Đỗ Quên bỗng nhiên mở miệng nói, bay nhanh ngắm mắt Dương Nhi, nghe nói Tĩnh Vương xảy ra chuyện nhi. Tĩnh Vương Mộ Thanh Ly nhúng mày, đôi mắt bị lên, hắn làm sao vậy? Sương Nhi nghe thấy lúc sau trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, thẳng tóc nhìn về phía Đô Quyên. Nghe nói là dùng xong ngũ thạch tán sau tính cách phát cuồng, hành hạ đến chết trong phủ một cái nhà hoàn. Đô Quyên nói lời này thời điểm thân thể phát lệnh, phòng trừng mộ Thanh Ly cùng Sương Nhi, không có tiếp tục nói tiếp, nhưng trong lòng vẫn là rất là sợ hãi. Liên nàng nghe được tin tức, tỉnh vương phủ cái kêu nha hoàn tử trạng tương đương thê lương. Bụng bị nhất kiếm bổ ra liền không nói Trên người tràn đầy xanh tím sắc ngược ngân chết không nhắm mắt. Hành hạ đến chết. Mộ thanh ly lại là minh bạch. Ngũ thạch tán cái loại này đồ vật từ trước đến nay đều có thôi tình công hiệu. Tĩnh vương dùng sau khống chế không được chính mình liền tìm nha hoàn tới thị tẩm. Lại chơi ra chút smsip, chỉ là không khống chế được, đem kêu nha hoàn mệnh muốn. Có thể tĩnh vương phủ thực lực, đừng nói là nha hoàn liền tính là trong phủ thiếp thất đã chết. Cũng nên bị dấu gắt gao mới đúng, như thế nào sẽ bị ngoại giới biết. Mộ thanh ly liền đem vấn đề này hỏi ra tới. Nô tỷ là nghe qua bên ngoài thu mua lưu thuốc nói. Đố quyên nói, đừng nói là nô tỷ, hiện tại kinh thành trung phố lớn ngõ nhỏ, các trà lâu đều ở chuyển, hơn nữa một cái so một cái bất ham, tĩnh vương cái này sợ là xong rồi. Thật là xứng đáng. Xương nhi cắn cắn môi, kia tĩnh vương thuần không phải cái thứ tốt, thật hy vọng bệ hạ có thể trực tiếp ban chết hắn. Tĩnh vương cũng dám bắt nàng uy hiếp nhà mình tiểu thư, nếu không phải mộ thanh ly đi cho dù Nàng thật là liền mệnh đều lưu không dưới. Cái này tĩnh vương là đánh chết đều đừng nghĩ xoay người. Hoàng gia đem mặt mũi xem so cái gì đều trọng, chỉ cần bất chuyển đi ra ngoài, tùy tiện ngươi lan lộn. Tĩnh vương làm như vậy có thể nói là phạm vào nhiều người tức giận, hoàn toàn chặt đứt hắn đế vương Ngộ Nhưng vấn đề là chuyện này như, như thế nào sẽ để lộ ra tới đâu. Mộ thanh ly trong lòng đỗng nhiên hiện ra một người khuôn mặt. Biết nàng cùng tĩnh vương ân đoán, giống như chỉ có hắn. Chính là hắn như thế nào sẽ lại để ý tới chuyện của nàng nhi đâu. Rốt cuộc hai người là không còn có liên quan người lạ người a Hạt nhân phủ. Mộ rung tuyệt trần nằm ở trên trường kỳ nhắm mắt lại, cửa sổ mở ra, vào đông tản mạn dương quang chiếu xạ tiến vào, đem hắn lông mi chiếu căn căn rõ ràng, nhưng cũng có vẻ hắn mặt phá lệ tái nhật. Kéo kẹt một tiếng, môn bị từ bên ngoài đẩy ra. Điện hạ. Một cái ám vệ đi vào tới báo cáo nói, sự tình đã làm thỏa đáng, tin tức toàn bộ tan đi ra ngoài. Liên tính là đại sở hoàng thất tưởng thế tĩnh vừng, giấu, cũng giấu không được. Ấn. Mộ dung tuyệt trần không có trận mắt, cũng không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Một trận gió lạnh thổi tiến vào, đem hắn sợi tóc thổi đến dơ lên, tóc đen phất quá hắn gò má, có chút tiểu tụy. Ám vệ nhìn mắt mở rộng ra cửa sổ, tiến lên chuẩn bị đem nó đóng lại. Đứng lại. Mộ dung tuyệt trần phun ra này hai chữ, như cũng không có trận mắt, lui ra. Tiếp ám vệ trên mặt lộ ra khó xử thân sắc. Hắn theo mộ dung tuyệt trần hồi lâu, không khỏi khuyên nủ nói, điện hạ hiện giờ bệnh như vậy trọng, vẫn là chớ có cảm lệnh hảo. Bùn điện nói, lui ra. Hắn thanh âm có lẽ không bằng ngày xưa sắp bén, nhưng trong đó khí thế chút nào không giảm, không có một tia thương thảo đường sống. Ám vệ nhìn mắt cũng chỉ có thể cáo lui, chỉ là trước khi rời đi còn nói thêm, vân chắc phi ở sân cửa đợi hai cái canh giờ, nói là có việc gấp. Không thấy. Mộ dung tuyệt trần trong thanh âm đột nhiên nhiều chút lệ khí. phần 348 ám vệ trong lòng cả kinh, đều tưởng cho chính mình một bà thai. Biết rõ Điện Hạ gần nhất nhất nghe không được tên này, vì cái gì còn muốn đề cập, này không phải ý định làm Điện Hạ không thoải mái sao. Hắn cũng không dám nữa nói thêm cái gì, lập tức lui đi ra ngoài, trong nháy mắt trong phòng liền dư lại mộ dung tuyệt trần một người. Nhà ở An An tính tĩnh hắn nằm ở nơi đó, giống như quanh mình lại vô sinh cơ, bên ngoài gió lạnh như cũ lại thổi, nhưng mộ dung tuyệt trần tựa hồ không có phản ứng giống nhau. Qua không biết bao lâu lại lần nữa có tiếng bước chân chuyển tới. Mộ Dung Tuyệt Trần vành thai vừa động, hai tròng mắt chợt mở, trong đó có tinh quang hiện lên, ngay sau đó Vân Cơ liền đẩy cửa ra đi đến. Thân thiếp gặp qua điện hạ. Vân Cơ đứng ở Mộ Dung Tuyệt Trần năm bước xa phía dưới, quỳ gối trên mặt đất. Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn chằm chằm nàng, hai tròng mắt lánh đến cơ hồ có thể kết băng, hồi lâu lúc sau quyến rũ cười, nhưng kia tươi cười chung tất cả đều là sắc khí, Vân Trác phi đây là nhìn buồn điện muốn chết, cho nên trực tiếp làm lơ buồn điện nói. Vân cơ kinh lập tức ngầm đầu, hoàng loạn phủ nhận nói, thần thiếp cũng không dám nghĩ như vậy, chỉ là thần thiếp thật sự không biết làm sai cái gì, nhưng điện hạ quý thể làm trọng, vạn không thể bởi vì thần thiếp trả đạp chính mình thân mình. Điện hạ nếu là đối thần thiếp có cái gì không mừng, tận nhưng trách phạt thần thiếp. Nói liền thật mạnh khái đầu, lại không nâng lên tới. Mộ rung tuyệt trần ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, thanh âm không có một tia độ ấm, buồn điện nhìn người liền thân thể không khỏe, vân cơ nếu là thiệt tình thế điện giải buồn liền vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không phải nữ nhân này, hắn cùng Ly Nhi chưa chắc sẽ đi đến này một bước. Hắn thật là làm sai, lúc trước ở biết nàng làm hạ kia chờ sự thời điểm, nên trực tiếp giam lỏng vân cơ, đem nàng võ công phế đi, từ đây cẩm y ngọc thực dưỡng nàng, lại rốt cuộc không cho nàng rời đi hạt nhân phủ một bước. Vân cơ cả kinh, nước mắt đã là rơi xuống xuống dưới, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, thần thiếp đi theo điện hạ như vậy nhiều năm, cái gì đều không cầu chỉ hy vọng có thể ở điện hạ bên người tiếp tục mang theo. Thân thiếp, thân thiếp có thể không cần bất luận cái gì danh phận, chỉ câu điện hạ không cần đuổi đi thân thiếp. Điện hạ như thế nào sẽ bỗng nhiên dùng loại thái độ này đối nàng, chẳng lẽ là đã biết lần trước thích khách là nàng phái, hoặc là mộ thanh ly tố cáo trạng. Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn kia Trương Điên Đảo chúng sinh mặt, trong lòng lại là buồn nôn. Hắn từ trên ghế nằm đứng dậy, cao lớn thân ảnh mịt quang, đi bước một hướng về Vân Cơ đi đến. Mặc dù trên mặt hắn tất cả đều là lạnh băng thần sắc, Vân cơ tâm cũng không tự chủ được kinh hoàng lên. Đã bao lâu? Hắn ánh mắt đã có bao nhiêu lâu không có dừng ở trên người nàng? Từ có mộ thanh ly bắt đầu, điện hạ trong mắt liền không còn có nữ nhân khác, không còn có dùng con mắt xem qua nàng. Nếu là bởi vì chính mình làm hạ những cái đó sự, là có thể làm hắn ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, cũng là đáng ra đi. Vân cơ còn ở trong đầu nghĩ, mộ rung tuyệt trần đã muốn chạy tới bên người nàng, một tay méo lên nàng cằm, chậm rãi thấu qua đi. Hắn lướt qua vân cơ tươi mới ướt át cánh môi, nóng bỏng hơi thở ngừng ở nàng lỗ thai trước. đừng lại buồn điện trước mặt diễn kịch, câu kia ghê tẩm tuyệt không phải làm bộ, đời này kiếp này, buồn điện không bao giờ sẽ thấy ngươi gương mặt này, vĩnh viễn sẽ không. Hắn nói buông ra vân cơ, lui ra phía sau đến nàng hai bước xa địa phương, kiếp này kiếp này, buồn điện cùng ngươi tử sinh không thấy. Nói liền quay đầu, búng tay một cái, lập tức có ám vệ ra tới kéo vân cơ rời đi. Vân cơ sững sở ở nơi đó Biết ám vệ bắt lấy nàng cánh tay mới giật mình hoảng phản kháng lên. "Điện hạ, câu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, điện hạ, Vân Cơ trong thanh niệm toàn là tê tâm liệt phế tuyệt vọng." Nàng vốn tưởng rằng điện hạ chỉ là sinh nàng khí, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ như thế quyết tuyệt. 7 năm, nàng làm bạn hắn 7 năm thời gian, hắn như thế nào có thể nói đến ra câu kia bốn sinh không thấy. Vân Cơ khàn cả giọng hướng tới Mộ Dung Tuyệt Trần bò qua đi, lại bị ám vệ giữ chặt, sinh sôi kéo đi ra ngoài. "Điện hạ, Muốn xử lý như thế nào vân chắc phi. Lại ám vệ xuất hiện ở mộ dung tuyệt trần phía sau hỏi. phế đi nàng võ công mang về đại tấn, nếu là không có ta cho phép, vĩnh viễn không chuẩn nàng rời đi cửa phòng nửa bước. Vân cơ là cái tâm tư tàn những người, nếu là đem nàng lưu tại đại sở, chắc chắn đối mộ thanh ly tạo thành uy hiếp. Hắn không thể cho nàng chế tạo nguy hiểm. Mộ dung tuyệt trần nói xong, ám vệ phải lệnh rời đi. Hắn không có lại trở lại trên ghế nằm, mà là chậm dãi đi tới cửa sổ bên cạnh Nhìn bên ngoài bông tuyết chậm rãi bay xuống, Mộ Dung Tuyệt Trần vươn một bàn tay đến ngoài cửa sổ, cái tay kia xinh đẹp không thể tưởng tượng, trừ bỏ quá mức tái nhợt nhăn sắc, giống như là trời xanh hoàn mỹ nhất tác phẩm. Nhìn từng mảnh bông tuyết rừng ở hắn lòng bàn tay lại tan dã không thấy, Mộ Dung Tuyệt Trần đái mắt nhiễm một chút đau thương. Năm trước mùa đông, hắn đem nàng mang đi chính mình thường đi nhà gỗ, đó là với hắn mà nói, so hạt nhân phủ càng như là ra địa phương. Ngay lúc đó hắn liền ở trong lòng quyết định Muốn mang theo nàng cùng nhau rời đi, hai người bên nhau cả đời. Sau lại mộ thanh ly cũng tiếp nhận rồi hắn, liền ở hắn cho rằng từ đây có thể nhất sinh nhất thế thời điểm, nàng lại buông hắn ra tay. Ly nhi, người đến tuột cùng là cái như thế nào nhẫn tâm nữ nhân A mộ dung tuyệt trần lầm bầm lầu bầu nói, tuyệt Mỹ khuôn mặt ở vào đông lộ ra một chút hưu quả tới. Mộ thanh ly nửa đêm bỗng nhiên bừng tỉnh, rốt cuộc ngủ không được. Nàng trứng mắt nằm ở trên giường trong chốc lát, mới ăn mặc dày, khoác áo tràng đi xuống mà tới. Nàng có thể nghe thấy ra ngoài gác đêm sương nhi đều đều tiếng hít thở, liền không có đánh thức nàng, chính mình từ trên bàn đổ chén nước trà, ngửa đầu uống liền một hơi. Kìa nước trà đã lạnh, rơi vào nàng trong bụng càng là mang đến một mảnh giật mình, nhưng là mộ thanh ly trong lòng bực bội có tăng vô giảm. Hơn phân nửa đêm, nay lại là làm sao vậy nàng xoa xoa huyệt thái dương, có chút bất đắc gì nói. Hôm nay lúc trước, Tôn Thị làm nhà hoàng đem nàng tìm đi, cùng nàng nói vạn ra sự tình. Hiện tại hai nhà còn không có chính thức hạ định chỉ là đang sở tác đối phương ý tứ, cho nên tôn thị cũng là tưởng cùng mộ thanh ly xác định một chút, xem nàng có hay không cái gì ý tưởng. Mộ thanh ly im lặng nói, tổ mâu nếu là cảm thấy hảo, cháu gái nhi tự nhiên không có ý kiến. Dù sao gả cho ai, đều là giống nhau. Chỉ cần kêu công tử nhân phẩm thượng giai, lại là cái tiến tới, nàng cũng đừng không chỗ nào cầu. Người đứa nhỏ này, tôn thị nghe xong lúc sau thở dài, tuy nói hôn nhân là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng cũng muốn chính mình chính mình thích mới được, tóm lại là muốn quá cả đời. kia vạn ra tiểu công tử nhân phẩm tổ mẫu đã hỏi tham hảo, là cái tốt, duy nhất không đủ chính là không phải đích trưởng tử, người gả qua đi không thể trưởng ra. Bất quá vạn ra các trưởng bối đều đối hắn rất là sùng ái, về sau phân ra khi các ngươi lấy sẽ không so đích trưởng tử thiếu, người gả qua đi quyền khi trước ngao cái mấy năm, cùng nhà hắn đại thiếu phu nhân chỗ hảo quan hệ, tự nhiên không ai sẽ vì khó ngươi. Nàng tuy rằng là xuất phát từ chính trị suy xét, Chuẩn bị đem mộ thanh ly gả cho vạn ra, nhưng giờ phút này không giống như là kiếp trước như vậy cùng đường bí lối, còn có thương lượng đường sống. Hơn nữa tôn thị đối đãi mộ thanh ly nhiều một ít thiệt tình, vẫn là thật sự hy vọng nàng có thể gả hảo. Nghĩ đến mộ thanh ly còn không có gặp qua người nọ, tôn thị liền bổ sung nói, ngươi nếu là đồng ý, tổ mẫu liền tìm một cơ hội làm hai người thấy thượng một mặt, ngươi nhìn tới chúng ta ở đem việc này quá đến bên ngoài thượng, ngươi xem thế nào. Mộ thanh ly gật gật đầu, tôn thị tự nhiên đã h Người đi an bài, vì thế liền định ở nửa tháng sau, hai nhà lao thái thái ước đi dâng hương, lúc đó là có thể danh chính ngôn thuận mang theo chính mình tôn nhi đi, cứ như vậy liền tính hai người gặp mặt sau không hài lòng, cũng sẽ không làm người ngoài nơi đó rơi xuống nói cái gì bính. Mộ thanh ly hôn sự truyền tới trương thị lỗ hai khi, nàng không khỏi hứ lạnh một tiếng, cái kia tiểu tiện nhân, thật là tiện nghi nàng. Nhất thích hợp nàng kết cục, chính là bị bán được nhà thổ, đương kêu ngàn người kỵ vạn người vượt ký nữ hiện giờ thành thủ phụ ra con dâu lại là tiện nghi nàng. Mộ thanh anh biết sao nhưng thật ra không sao cả, biểu môi ba tiếp tục làm chính mình áo cưới. Nàng tuy rằng không hy vọng mộ thanh ly hảo, nhưng trước mắt không có gì so với chính mình hôn sự càng quan trọng, mộ thanh ly gần nhất có hôn ước cũng hảo, như vậy vân tiêu ca ca liền không hề nhớ thương nàng, có thể cùng chính mình thanh thản ổn định sinh hoạt. Nghĩ đến đây mộ thanh anh thậm chí có vài phần vui vẻ, khuyên trương thì nói, nương, ngươi cũng đừng quản nàng. Tiêu tiểu tiện nhân tính cách tranh cường hào thăng quán, sao có thể bao dung trong nhà có nữ nhân khác phân nàng quyền lợi. Người chờ xem đi, chỉ cần nàng gả qua đi, vạn gia đại thiếu già phu nhân cùng nàng không thiếu được đấu lên, thường xuyên qua lại chỉ biết chọc chính mình phu quân ghét bỏ. chương 384 bị mộ thanh anh đẩy xuống nước. Mộ thanh anh rốt cuộc là xem thường mộ thanh ly, đem nàng cho rằng cái loại này quyền lực tối thượng người. Cho rằng mộ thanh ly gả đến vạn gia sau liền nhất định sẽ đoạt quyền. Lại không nghĩ tới mộ thanh lý hiện giờ như vậy sắc bén tất cả đều là bị các nàng mẹ con đi bước một bước ra tới. Ở mộ ra, thiện lương người trước nay liền không có đường sống. Trương Thị nhìn mộ thanh anh không cho là đúng bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng Mộ thanh anh từ nhỏ liền ích kỷ, hơn nữa nàng đối tô vân tiêu chấp nghiệm rất nặng, có thể nói trừ bỏ hắn ở ngoài chuyện này cái gì đều không quan tâm. Nguyên bản Trương Thị còn an ủi chính mình, anh nhi vốn dĩ không phải là người như vậy đều là khi còn nhỏ lần đó ngoại ý muốn làm nàng tính tình đại biến, cho nên thông thường mọi chuyện theo nàng. Nhưng hôm nay chính mình cùng Hy Nhi tại đây trong nhà đều mau bị tế không có bất luận cái gì địa vị, mộ thanh anh lại một lòng chỉ nghĩ thuận thuận lợi lợi gà đi tô ra, trở thành tô vân tiêu thế tử. Nàng liên tính là có chút để ý, cũng chỉ là lo lắng Trương Thị ngã xuống sau tô ra người sẽ xem thường nàng, mà không phải từ nữ nhi góc độ thiệt tình thực lòng vì nàng nương suy xét. Trương Thị trong lòng phiếm chua sót, Nhưng nhìn toàn tâm toàn ý đùa nghịch của hồi môn Mộ Thanh Anh, vẫn là nói không nên lời nửa phần trách cứ nói tới. "Nương, ta xem này một bộ trân châu đồ trang sức không tồi, chính là nhan sắc đơn điệu chút, ngày hôm sau cấp cha mẹ chồng tính trả thời điểm mang theo không tồi." Thành thân người nọ liền có vẻ có chút thuận tịnh. Mộ Thanh Anh không có để ý Trương thị nội tâm phủ phụ trầm chầm, chầm, đùa nghịch trong tay đồ trang sức nói, "Không bằng người lại giúp ta đánh một bộ mã nào đi, nhan sắc muốn vui mừng chút, tốt nhất là cùng ta hỉ phục nhan sắc phối hợp." Trương Thị nghe nàng nói như vậy, dừng một chút mới nói, ngươi này đổ trang sức đã đủ nhiều, phía trước liền đánh hai bộ, lại nhiều cái dương liền trang không được. Mộ thanh anh có chút không kiên nhẫn nói, 120 đài đâu, như thế nào liền trang không được, đến lúc đó nhét đẩy chút không phải hảo. Lại nói không đủ còn có thể lại thêm, lộng cái cắt lợi chút con số thấu thượng là được. Nàng đến bây giờ cũng không biết lao phu nhân cho nàng của hồi môn định thành 120 nâng sự thật, cho rằng chính mình là nhiều nhất 120 nâng. Trương thị vẫn luôn không dám nói cho nàng, sợ nàng đi theo lão phu nhân áo, chỉ tính toán đem mộ thanh anh trước lửa gạt qua đi, chờ hôn lễ cùng ngày thượng kiệu hoa thời điểm lại nói. Nhìn trương thị do do dự dự bộ dáng, mộ thanh anh cuối cùng là ngẩn đầu lên, nữ mày nói, như thế nào? Trương thị nghĩ này cũng coi như là giấu không được, liền đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói một lần, quả nhiên không ngoài sở liệu, mộ thanh anh nghe xong lúc sau lập tức bạo nộ, lập tức liền phải đi tùng hạc viện tìm tôn thị lý luận. Trương thị làm nha hoàng tướng môn chặt chẽ lấp kín, lôi kéo nàng khẩn trưng nói, anh nhi ngươi đừng ngớ ngẩn, ngươi trước hết nghe nương nói. Có cái gì nhưng nói. Mộ thanh anh khí ngực phập phồng, càm cơ bắp gắt gao Bang nhìn kỹ lại có chút run rẩy kia láo bất tử trong lòng cũng chỉ có mộ thanh ly, còn nói cái gì ta là nàng nhất thiên vị, về sau ta thành thân sẽ đem nàng thể mình cho ta, ta hiện tại liền phải đi hỏi nàng muốn, ta xem nàng có thể hay không tư lợi bội ước. Phần 349 Nói liền lột ra nha hoàn ra bên ngoài phóng đi. Trương thị ôm mộ Thanh Anh chết không buông khẩu, dưới tình thế cấp bách một fan che lại nàng miệng, "Ngươi đừng nói bậy, đó là ngươi tổ mẫu." Hiện giờ nhà này trung lớn nhất người cầm quyền chính là mộ Thanh Ly, ai biết nàng có hay không tại đây trong viện lưu lại nha tuyến. Nay cũng không phải là hai người lén mắng mắng mộ Thanh Ly, làm người nghe được nhiều nhất cảm thấy khắc nghiệt, hoặc là chọc lao phu nhân cùng mộ chi tuấn không mừng, nhưng tổng thể nói đến không có gì đại sự. Tôn thị là mộ Thanh Anh tổ mẫu, là nàng trưởng bối. Nếu là nàng mới vừa nói câu nói kia truyền ra đi, đừng nói là thanh danh, bị trị tội đều nói không chừng. Đại sở vẫn là lấy hiếu trị thiên hạ, kia đã là đại bất kính. Mộ thanh anh lúc này đã là khí điên rồi, nơi nào còn nghe được đi vào trương thị nói, thấy nàng rối tay bưng kín miệng mình, khó thở dưới một ngụm cắn tay nàng, thẳng đem đôi tay kia cắn huyết nhục mơ hồ. a trương thị ăn đau muốn đem tay lùi về tới, nhưng mộ thanh anh cắn chặt không bỏ, nàng lại sợ mạnh mẽ dùng sức sẽ nhảy đến mộ thanh anh nha Liền cũng chỉ có thể chịu đựng đau làm nàng cắn dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhẫn nhẫn liền đi qua Trương Thị mồ hôi trên trán lan xuống bọn nha hoàn ở bên cạnh xem đã sớm ngây người không dám tiến lên nhúng tay qua đã lâu Mộ thanh anh mới ổn định xuống dưới buông ra cắn Trương Thị tay miệng hai mắt nấm lệ nhìn về phía nàng, Nương xin lỗi ta khống chế không được liền mỗi cái hài tử đều là đương nương trong lòng bảo Trương Thị dù cho trong lòng có tooán cũng xem không được mộ thanh anh như vậy lập tức ôn nhu không nói Nương biết, nương không trách ngươi. Cũng may có như vậy cái nhạc đệm, Mộ Thanh Anh không có lại nháo muốn đi tìm Tôn thị lý luận, Trương thị liền cũng yên tâm xuống dưới. Chờ An Mộ Thanh Anh một lát liền trở về băng bó tay đi. Chờ Trương thị rời đi, Mộ Thanh Anh ngồi ở chỗ kia, nàng đem nha hoàn đều khiển đi ra ngoài, một người ngồi ở chỗ đó, không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Tuy rằng súc miệng, nhưng trong miệng mùi máu tươi quanh quẩn không đi, làm nàng từng đợn phạm ghê tởm. Mộ Thanh Anh trong lòng phiền không được. Dứt khoát mở cửa muốn đi ra ngoài đi một chút. Nào biết nàng một mở cửa, bên ngoài hai cái nha hoàn giống như chim sợ cảnh con quay đầu lại xem nàng, trong mắt tràn đầy đều là hoàng sợ. Lúc trước Pháp Hoa tự trung đi theo Mộ Thanh Anh đạp Mai đạp Tuyết đều đã chết, Này hai cái nha hoàn là sau lại tài hoa đến Mộ Thanh Anh bên người, các nàng ở tới lúc sau không lâu, Trương thị Tâm Phúc liền cùng các nàng mịt mờ đề qua đại tiểu thư có đôi khi cùng người bình thường không quá giống nhau sự thật, nhưng các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nàng phát bệnh. Mộ thanh anh cái loại này điên quầng bộ dáng tự nhiên là lệnh người sợ hãi, này hai cái nha hoàn lại không giống như là đạp tuyết hai người đã sớm xuất hiện phổ biến, hiện giờ còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt chức trách đại ở mộ thanh anh trước cửa đã xem như tốt. Đại! Đại tiểu thư, phu nhân nói làm ngươi hảo hảo giữa bệnh. Tiêu nha hoàn lời còn chưa dứt đã bị mộ thanh anh một bạt thai đánh trở về, buồn tiểu thư làm cái gì không tới phiên ngươi giáo hấn. Mộ thanh anh thanh âm sắc bén, giống như dao nhỏ làm hai cái nha hoàn túi đầu run bẩn bẩn. Cũng Cái này hai người cũng không dám nữa ngăn trở, thà rằng mạng bị phu nhân trách cứ nguy hiểm cũng muốn xúc, miễn cho đại tiểu thư phát hỏa lúc sau lại làm ra chuyện gì như tới. Mộ thanh anh thấy các nàng ánh mắt, hung hăng cắn răng. Các nàng đó là cái gì ánh mắt? Giống như là đang xem một cái quái thú, hoảng sợ chung tất cả đều là thế tự thân lo lắng, giống như nàng sẽ tùy thời biến thành dã thu sông lên đi đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Mộ thanh anh hận không thể đem này hai cái nha hoàn đánh chết, nhưng lại vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Cứ một tiếng rời đi, nàng ra chính mình sân, lang thang không có mục tiêu không biết đi chỗ nào, đi đến Hoa Viên sau ngừng lại. Tuy rằng lập tức liền phải trở thành Tô Vân Tiêu Thế Tử, nhưng nàng trong lòng lại càng thêm không yên tĩnh. Chứ bỏ hôm nay của hồi môn, trước đó vài ngày nương cũng mịt mở nói thông phòng nha hoàn chuyện này, lời nói cũng chưa nói xong đã bị chính mình cấp mở miệng bác. Vì thế Trương Thị không có nói cái gì nữa. Chính là mộ thanh anh biết, chính là nàng nương không nói, Tôn Thị cũng không có khả năng không nói. Rốt cuộc nàng còn nghĩ mộ thanh anh đi nhiều kéo kéo xuống ái, cùng tô ra người chỗ hảo quan hệ, đem quan hệ thông ra giảng buộc phát huy đến mức tận cùng. Càng miễn bản còn có tô ra đám kêu người. Cho nên này phải làm sao bây giờ đâu. Mộ thanh anh ngồi ở chỗ đó trầm tư suy nghĩ lên. Tô Vân Tiêu mẫu thân định là sẽ cái thứ nhất thu xếp cho hắn nạp tiếp, nếu là đã không có nàng, nói không chừng liền không ai buộc hắn. Đúng rồi. Mộ thanh anh ánh mắt sáng lên, đông nhiên nghĩ đến một cái thực điên cuồng biện pháp. Nếu ở chính mình có thai thời điểm, Tô Vân Tiêu mẫu thân vừa vặn qua đời, kia hắn bởi vì giữ đạo hiếu, một năm trong vòng liền không thể nạp bất luận cái gì nữ nhân làm thiếp. Đến lúc đó chính mình đã an ổn dư lại hải tử, liền tính là cùng phòng, hắn cũng chỉ có thể lưu tại nàng nơi này, như vậy liền sẽ không làm nữ nhân khác sấn hư mà vào. Mộ thanh anh nghĩ như vậy, trong ánh mắt lộ ra một tia không bình thường cung nhiệt, chính là dây tiếp theo trận có sở cảm hướng tả nhìn lại, hai tròng mắt trung độ ấm một chút lạnh xuống dưới. Người tới nơi này làm cái gì Mộ thanh anh đã quên chính mình đang ở chỗ nào, chỉ cho rằng vẫn là nàng sân, thấy mộ thanh ly sau tự nhiên sẽ không khách khí. Mộ thanh ly đem mộ thanh anh thấy nàng, liền cũng thu hồi như suy tư gì ánh mắt, nhật nhật cười nói, thưởng mai. nay cái thời tiết không tồi, hơn nữa trong hoa viên hoa mai đều thịnh phóng, nàng kinh không được xương nhi vài người khuyến khích, liền ra tới hít thở không khí, thuận tiện thưởng hoa mai. Không nghĩ tới hoan ra ngõ hẹp đụng phải mộ thanh anh. Vốn dĩ nghĩ nàng trong khoảng thời gian này chắc chắn vội vàng ở trong phòng làm của hồi môn, hai người sẽ không có gặp mặt cơ hội, nào biết người chính là như vậy không cấm nhắc mãi. Bất quá nếu không phải mộ thanh anh mới vừa rồi thấy chính mình, mộ thanh ly là tính toán lặng lẽ rời đi. Nàng người này nhất biết xu lợi tị hại, mới vừa rồi mộ thanh anh trong mắt cuồng nhiệt đáng sợ đến lệnh nhân tâm giật mình, chóng váng mới có thể ở ngay lúc này trêu trong nàng. Liên tính là hiện tại, cũng không mặn không nhạt chào hỏi một cái chạy nhanh đi mới là thượng sách. Mộ thanh anh nhìn mộ thanh ly cái dạng này, trong ánh mắt quang lạnh hơn. Nàng nhất chán ghét mộ thanh ly loại này tôi cười, đặc biệt là đặt ở hiện giờ, luôn có chút cười nhạo ý vị ở bên trong. Nàng đương nhiên có thể cười nhạo nàng. Cười nhạo tô vân tiêu rơi xuống đất, cười nhạo kia 102 nâng của hồi môn, cười nhạo nàng không chịu phu quân sùng ái. Ngươi thưởng cái gì mai, ngươi là tới xem ta chê cười đi. Mộ thanh anh nhìn chầm chầm nàng, hung tận nói, còn có ta của hồi môn có phải hay không ngươi ở tổ mâu trước mặt vào lời dèm ph Trước kia tôn thị đối nàng yêu thương là thật sự, nhưng từ mộ thanh ly năm trước mùa hè trở về lúc sau liền cái gì đều thay đổi. Mộ thanh anh nói lời này thời điểm hai mắt màu đỏ tươi, mộ thanh ly không lên tiếng sắc sau này lui nửa bước, trên mặt tươi cười chút nào chưa biến, đại tỷ tỷ là cái gì làm ngươi cảm thấy ta có bổn sự này tả hữu tổ mâu ý tưởng. Nàng có thể khẳng định, này mộ thanh anh điên bệnh là càng trọng. Chính mình từ năm trước bắt đầu liền thường thường kích thích nàng, nghĩ trở nên gây gắt bệnh tình của nàng. Xem ra hết thể đều không phải bạch dụng công. Mộ Thanh Anh so với kiếp trước đích sắc nghiêm trọng rất nhiều. Rốt cuộc này đã hơn một năm thời gian Mộ Thanh Ly cho nàng nột ngạt quá nhiều, hơn nữa Trương thị muốn nhọc lòng chuyện này quá nhiều, phân thân thiếu phương pháp, không giống kiếp trước như vậy có thể kinh thành bồi ở bên người nàng, dẫn tới Mộ Thanh Anh bệnh tình chuyển biến xấu. Mộ Thanh Ly đời trước tuy rằng không có học quá tinh thần khoa, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được Mộ Thanh Anh đã ở vào hỏng mất bên cạnh, một khi cuối cùng cái nút đụng tới. Nàng Liên hoàn toàn hủy hoại Mộ thanh ly lại không tính toán hiện tại liền làm tức giận nàng, rốt cuộc giờ phút này mộ thanh anh thật sự quá mức dọa người chút, vẫn là tránh đi mũi nhọn hảo, vô luận cái gì thế đạo, người bình thường cùng kẻ điên liều mạng tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghĩ đến đây mộ thanh ly chầm dãi nói, nói vậy tỷ tỷ còn có của hồi môn không có chuẩn bị cho tốt, ta liền không quấy rời. Nói xong liền xoay người tính toán rời đi, đồng thời nghe thấy phía sau truyền đến hô hô tiếng gió, mộ thanh ly thân mình một bên hiểm hiểm tránh đi, nhưng vẫn là bị mộ thanh anh đ Đi phía trước lão đảo hai bước, mộ thanh anh xoa nàng thân mình qua đi, bất quá đứng vững lúc sau thực mau xoay người nhìn về phía mộ thanh ly, hai tròng mắt huyết hồng. Mộ thanh anh này một chút lý trí tiệm thất, nếu là ở ngày thường, nàng ý tưởng còn có thể dùng logic giải thích, nhưng giờ phút này nàng tư duy vẫn là cùng thường nhân có chút bất đồng. Ở mộ thanh ly xuất hiện phía trước, nàng mãn đầu góc nghĩ đều là như thế nào giết chết Tô Vân Tiêu Nương, như vậy liền không có người có thể trở thành bọn họ chi gian trở ngại. Hiện giờ mộ thanh ly tương đương trở ngại, cho nên nàng muốn cùng Tô Vân Tiêu ở bên nhau chẳng khác nào diệt trừ mộ thanh ly. Đây mới là nàng lo dịp. Đại tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Đố quên phản ứng lại đây lúc sau la lên một tiếng, rõ như ban ngày, ngươi còn tưởng như hại tiểu thư nhà ta không thành. Miệng nàng thượng tuy rằng nói như vậy, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi mộ thanh anh hướng kia lập tức đem mộ thanh ly mang đi phía trước vài bước, hiện giờ mộ thanh ly ly hồ gần nhất. Mộ Thanh Anh còn lại là đứng ở mộ Thanh Ly cùng Đô Quyên Tri gian Mộ Thanh Anh tự nhiên sẽ không để ý tới Đô Quyên lời nói, đi bước một hướng tới mộ Thanh Ly đi đến, cả người đều là sát khí. Mộ Thanh Ly quét mắt chung quanh hoàn cảnh, thấy nàng phía sau chính là mộ ra trong hoa viên tiểu hồ, hai ngày này độ ấm pha thấp, trên mặt hồ ẩn ẩn có tầng mỏng như cánh ve băng, cũng đã có thể nhìn ra được này hạ là có bao nhiêu lãnh. Tại hậu phương là cái bắt giác đình hóng gió, Hiển nhiên không phải tránh né địa phương. Mà duy nhất đường ra lại bị mộ thanh anh ngăn trở. Ai mộ thanh ly thở dài, trong lòng là chắc chắn hôm nay muốn cùng mộ thanh anh đánh một trận. Bất quá cũng may mộ thanh anh kia tiểu thân thể rất là yếu ớt, hẳn là không phải chính mình đối thủ. Hơn nữa thực mau sẽ có thị vệ nghe tin tới rồi, hẳn là ra không được cái gì lại sai. Mộ thanh ly như vậy nghĩ, đôi mắt nhìn chầm chầm mộ thanh anh nhất cử nhất động, tính toán nàng vừa động thủ chính mình liền lập tức đón nhận đi, chế địch lấy trước. Nàng lần này nhưng thật ra tính sai. Mộ thanh anh này một chút đại náo không bình thường, tiềm lực lại so với dị vãng lớn hơn rất nhiều, lại liên tiếp tưởng lộng chết mộ thanh ly, sao có thể biện pháp dự phòng. Bắt lấy mộ thanh ly sau liền đem nàng sau này đẩy đi. Đố quên cùng sương nhi mắt thấy không tốt, cũng lập tức đi lên ngăn cản, bất quá các nàng thượng có một khoảng cách, tạm thời ngăn cản không được mộ thanh anh. Mộ thanh ly hoảng mà không loạn, nhìn mộ thanh anh tiến lên một tay đem nàng ấn xuống, liền ở phía sau chân chuẩn bị dùng sức đem mộ thanh anh câu đảo thời điểm. Một cổ mãnh liệt đau đớn cảm từ trái tim lan tràn ra tới. Kia cảm giác cùng lần trước ở tiêu vương phủ giống nhau như lúc, ngắn ngủi mà mãnh liệt, ít nhất trong nháy mắt kia mộ thanh ly là bất chấp mặt khác, theo bản năng cong lưng đi che lại trái tim, lại bị mộ thanh anh tìm được cơ hội, hung hăng một tay đem nàng đẩy vào trong nước. Mộ thanh ly không đợi thân thể đau đớn qua đi, cả người liền đầu chiều hạ rơi vào lạnh leo trong nước. Kia hồ nước lạnh băng đến xương, cơ hồ ở ngã xuống nháy mắt là có thể đem người đông cứng ngạnh rớt Nhưng là trái tim trô đau đớn còn ẩn ẩn tồn tại, làm nàng liền cánh tay đều rôi không khai. Nàng há mồm muốn thở dốc lại có nhiều hơn hồ nước dũng mánh vào mộ thanh ly ít hầu. Trong nháy mắt kia nàng tựa hồ đều cảm giác được chính mình tử vong. Chính là dây tiếp theo, tay phải đã bị một người bắt lấy, dùng sức để ra đi lên. Ly nhi. Tô Vân Tiêu ở nàng vài thức ở ngoài trong nước, nhìn nàng đi lên nháy mắt đại hỷ, hướng tới nàng bơi lại đây. Lôi kéo mộ thanh ly người nọ lại là mày nhân lại. phần 350 Hắn thực tự nhiên ôm quá mộ thanh ly bả vai, nói một tiếng đất tội, liền lôi kéo nàng từ trong nước nhảy mà ra rơi xuống trên mặt đất. Khu khu mộ thanh ly vừa rơi xuống đất liền tê tâm liệt phế bắt đầu ho khan, chỉ cảm thấy kia lạnh leo dính nhớp hồ nước tựa hồ thẩm thấu đến nàng trong thân thể mỗi một cái khẽ hở, làm nàng cơ hồ thở không nổi tới. Nàng thậm chí không kịp quay đầu lại xem một cái là ai cứu nàng, cũng chỉ muốn đem dạ dày đồ vật toàn bộ nhổ ra. Tô Vân Tiêu giờ phút này cũng lên bờ, thấy nàng như vậy thống khổ. Theo bản năng bước ra hai chân chiều nàng đi tới, chính là đỗ quên lại một cái bước nhanh che ở phía trước, tô công tử, tiểu thư nhà ta lúc này dùng nhàn không chỉnh, ngài có không lảng tránh một chút. Tô vân tiêu cùng đại tiểu thư lập tức liền phải thành thân, cũng không thể nói là người ngoài, nhưng giờ phút này đỗ quên ghét hai ghét cả tông chi họ hàng, tự nhiên đối hắn cũng không có gì sắc mặt tốt. Tô vân tiêu nghe vậy sau ánh mắt buồn bã, đem bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Chỉ là hắn không có rời đi, liền đứng ở nơi đó nhìn mộ thanh ly chẳng sợ đô quên cố ý vô tình ngăn trở hắn ánh mắt. Hắn không biết chính mình hôm nay vì cái gì muốn tới mộ ra. Theo lý thuyết hắn cùng mộ thanh anh hôn sự đã ở trù bị chung, hắn hiện giờ tự nhiên là muốn tị hiểm, chính là hắn khống chế không biết chính mình ngực thiêu đốt liệt hỏa, vẫn là tìm cái lấy cơ chạy tới mộ ra, nghĩ có thể hay không có thể nhìn thấy nàng. Hắn đương nhiên biết, hai người gặp mặt cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nàng hiện giờ đối hắn tránh còn không kịp, sao có thể đang nghe thấy hắn tới lúc sau còn sẽ gặp mặt nhưng hắn chính là ôm cuối cùng một tiêu hảo tưởng, tới. Trăm triệu không nghĩ tới vừa lúc thấy nàng bị phong giống nhau mộ thanh anh đâm vào trong nước trong nháy mắt. Trong nháy mắt kia Tô Vân Tiêu cảm thấy chính mình hồn phách đều phải dọa tan, cái gì đều bất chấp vọt tới trong nước cứu nàng, lại thấy một cái màu đen thân ảnh so với chính mình tốc độ càng mau, như là một trận gió nhảy vào trong nước, trồi lên tới khi trong tay đã bắt lấy mộ thanh ly. Hắn vẫn là chậm một bước, thậm chí còn khoảng thời gian trước yết bảng thời điểm. Tô Vân Tiêu thấy chính mình thứ tự đều chỉ là cảm thấy đáng tiếc, nếu là Ly Nhi biết hắn không trung trạng nguyên, có thể hay không cảm thấy thất vọng. Giống như trong sinh hoạt sở hữu sự tình đều không quan trọng, chỉ còn lại có nàng hỉ nộ ai nhạc, tác động hắn mọi người sinh. Ở trong lòng hắn, đã không có gì so nàng càng quan trọng, nhưng nàng lại đem hắn ném ở ngày cũ thời gian chung tự hành đi xa. Mộ thanh anh nhìn hắn như vậy, chỉ cảm thấy chính mình đầu cơ hồ đều phải nứt rớt. Nàng theo bản năng muốn nhào lên đi hung hăng lay động Tô Văn Tiêu. Muốn ngăn trở hắn nhìn về phía mộ thanh ly đôi mắt, chỉ là nàng chân cứng đờ tại chỗ, lý trí ở kia một khắc hồi tưởng. Nàng không thể lại cho hắn lưu lại không tốt tấn tượng, mới vừa rồi. Mới vừa rồi liền giải thích để ý ngoại hảo. Lúc này ở đây người chung cũng không ai để ý tới mộ thanh anh là nghĩ như thế nào, mọi người tiêu điểm đều ở mộ thanh ly trên người. Nàng thật vất vả đem dạ dày đồ vật nôn sạch sẽ, đối mặt phượng kỳ vô lực cười, người như thế nào lại cứu ta một lần. Nàng đây là vĩnh viễn đều đừng nghĩ đổi thanh. Thiếu niên này phản phất là nàng sinh mệnh quý nhân, vĩnh viễn đều có thể ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm xuất hiện, kịp thời không thể tưởng tượng. Mạc Phượng kỳ lại không có nói chuyện, màu tím đôi mắt thấy không rõ thân sắc. Chỉ là hắn muốn chính là chi lan ngọc thụ thiếu niên, tuy rằng bởi vì rơi xuống nước thoạt nhìn sợi tóc có chút hôn đột, lại một chút không có ảnh hưởng hắn mỹ cảm, thậm chí còn nhiều chút ngày thường chưa từng nhìn thấy minh tú cảm giác. Chỉ là hắn muốn chính là chi lan ngọc thụ thiếu niên, tuy rằng bởi vì rơi xuống nước thoạt nhìn sợi tóc có chút Lại một chút không có ảnh hưởng hắn mỹ cảm, thậm chí còn nhiều chút ngày thường chưa từng nhìn thấy minh tú cảm giác Mộ thanh ly không dám lại đi xem cặp kia cơ hồ có thể đem người hồn phách hút ra tới màu tím đôi mắt Đang túi đầu thời điểm thân mình lại cứng đờ, chi gian hắn đen như mực sắc góc áo nơi đó có một kia vết bẩn Nơi đó, nơi đó hình như là nàng mới vừa rồi phun đến hôn trời tối thời điểm không cẩn thận lộn đi lên Cái này thảm, thiếu niên này thói ở sạch mọi người đều biết Trước nay chính là cái không cho phép người chạm vào chủ nhân, chính mình đem hắn quần áo biến thành như vậy, cần phải thế nào? Mộ thanh ly ngốc ngốc nhìn chầm chầm hắn góc áo, tâm loạn như ma. Nhưng thật ra Mạc Phượng Kỳ thấy nàng như vậy, sâu không thấy đáy màu tím mắt màng nhiều ti mềm mại. Không sao. Hắn nhàn nhạt nói, thuận tiện buông ra nàng, nhìn nàng chính mình đứng vững lúc sau liền thối lui đến ba bước xa địa phương. Mạc Phượng Kỳ người này không coi trọng quy củ, lại cực kỳ tuân thủ quy củ. Cùng mộ thanh ly vài lần đụng vào đều là bất đắc dĩ, nhưng ở sau khi thoát hiểm đều sẽ trước tiên buông ra, đem quân tử chi phong này bốn chữ tuân thủ nghiêm ngặt cực kỳ nghiêm cẩn. Mộ thanh ly đơn giản sửa sang lại góc áo, không để ý đến Tô Vân Tiêu, thẳng tắp hướng tới mộ thanh anh đi đến. Mộ thanh anh biết Tô Vân Tiêu ở bên, đương nhiên sẽ không lại hung thần ác sắt cùng mộ thanh ly cứng đối cứng, chỉ là nhu nhu cười nói, nhị muội muội mới vừa rồi đều là hiểu lầm, ta không nên cùng ngươi chơi đùa thời điểm không chú ý đúng mực Nếu không phải thế tử cùng Vân Tiêu ca ca ở chỗ này liền suýt nữa gây thành đại họa Thật sự là, đối với ngươi không được. Nàng nói lời này thời điểm ngữ khí muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành, nhưng thật ra muốn mộ thanh ly thiếu chút nữa vô tay. Hoặc, nàng nguyên bản cho rằng mộ thanh anh là cái sẽ không diễn kịch, không nghĩ tới nhân ra không phải sẽ không diễn, mà là không hiếm lạ diễn. Mộ thanh anh có một chút cùng trương thị bất đồng, chính là trương thị ở trở mặt phía trước thích đem chính mình thêm giả dạng làm hiền thê lương mẫu bộ dáng. Rõ ràng là một con soi xám lại tổng ái treo dương mặt nạn. Nhưng từ mộ thanh ly cùng Tô Vân Tiêu thổ lộ lúc sau, mộ thanh anh đối nàng thái độ chính là chán ghét tới cực điểm. Liên tính là phía trước cô ý cùng nàng đem cùng kia đoạn thời gian, cũng chỉ là thần sắc lãnh đạm không có nói ra cái gì khó nghe nói, mềm giọng xin lỗi lại là chưa từng có. Nhà người khác trạch đấu đều là tiếu lý tàng đao, chỉ có các nàng ra mỗi lần đều là chính diện giao phong so chính là ai miệng lươi sắp bén. Mộ thanh ly vốn tưởng rằng chính mình đời này là hưởng thụ không đến rác mặt một bộ sau lưng một bộ cái này đã ngộ, mộ thanh anh liền kịp thời đánh nàng mặt. Nếu Tô Vân Tiêu cùng Mạc Phượng Kỳ ở chỗ này, mộ thanh ly lại như thế nào cũng sẽ không làm người ngoài nhìn chê cười đi, chỉ là giờ phút này cười như không cười nhìn mộ thanh anh nói, nếu tỷ tỷ đều nói như vậy, vậy quyền coi như là cái ngoài ý muốn đi, bất qua có chút lời nói vẫn là muốn nói ở phía trước, như vậy ngoài ý muốn phát sinh cái một lần không có gì, nếu là có lần thứ hai. Ha, ha chương 385 Mộ Thanh Phủ Tiểu Tâm Tư. Nàng lời này vừa ra, mặt sau Tô Vân Tiêu đều thay đổi sắc mặt, quay đầu đi lạnh lùng nhìn về phía Mộ Thanh Anh. Hắn liền biết, Mộ Thanh Anh tuyệt đối không phải thất thủ, nàng chính là cố ý. Ở nhà hoa viên tử đều nên như vậy phát rồ đối đích muội xuống tay, sau lưng nàng còn đối ly nhi làm hạ quá cái gì nhận không ra người hoạt động. Nghĩ đến về sau chính mình liền phải cùng như vậy nữ nhân sinh hoạt ở bên nhau. Tô Vân Tiêu chỉ cảm thấy chính mình cùng ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Mộ Thanh Ly nhưng không nghĩ cấp Mộ Thanh Anh lưu màn mũi, nếu không phải Cố kỵ Miêu Tả Phượng Kỳ cùng Tô Vân Tiêu ở chỗ này, nàng một hai phải đem Mộ Thanh Anh ấn ở trong nước, làm nàng đông lạnh ra chút bệnh không thể. Hôm nay là cực lạnh, Mộ Thanh Ly này một lát liền đông lạnh đến môi sắp phát thanh, bất quá nàng tiến lên có độ, không, có bởi vì lãnh liền mất đúng mực, tuy rằng thân mình có chút xúc sát, lại vẫn là kiên trì cấp hai người hành lễ nghi mới trở về đi đến. Mạc Phượng Kỳ nhìn nàng bóng dáng, mày nhớ hạ. Tê Mộ Thanh Ly trở lại nhà ở lúc sau mới vừa rồi nguyên hình tất lộ, lập tức đem trên người ướt lộc cốc quần áo đổi đi, lại uống lên hai ly trà nóng mới cảm giác chính mình sống lại, bất quá kia xương cốt phùng lạnh leo lại như bóng với hình. "Tiểu thư, nô tỳ đi cho ngài chuẩn bị nước ấm, vẫn là tắm một cái đi." Đỗ Quên Lo lắng nói, "Hôm nay tuy không có nhập chín, lại đã là cực lạnh, ta nhưng đừng sinh bệnh." Tuy rằng Mộ Thanh Ly thân thể thực hảo, nhưng cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Này đại tiểu thư đã không thể dùng quá mức tới hình dung. Nàng quả thực là muốn mưu sát. Mộ Thanh Ly run run rẩy rẩy ôm bình nước nóng, gật gật đầu nói, "Cũng hảo, ngươi đi đi." Đỗ Quyên nghe vậy liền lập tức hướng phía ngoài chạy đi chuẩn bị nước ấm, Sương Nhi tác giúp Mộ Thanh Ly đem ướt đầu tóc đánh tan, miệng cho hơi ẩm vào đầu. Đỗ Quyên vội vội vàng vàng ra bên ngoài đuổi, đi đến cổng lớn khi bị đứng người nọ hoảng sợ, kinh ngạc nói, "Thế tử, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Mạc Phượng Kỳ ở cổng lớn vô vô tức đứng. Mắt tím nhìn chăm chú sân chỗ sâu trong, nếu không phải Đô quên vừa lúc quay đầu, định là nhìn không thấy hắn. Mặc phượng kỳ nghe vậy thu hồi ánh mắt, quảng cu e ánh mắt liền dừng ở Đô quên trên người, nàng như thế nào. Hồi thế từ nói, tiểu thư tạm thời không có việc gì, bất quá Đô quên đốn hạ, tiểu thư trước kia thân mình không tốt, nô tỉ nghĩ vẫn là tiểu tâm chút, tính toán chuẩn bị nước gấm làm tiểu thư tắm gội. Mặc phượng kỳ ánh mắt tuy rằng thanh lánh, lại cực phú áp lực, liền tính hắn vô tình khó xử nàng Đô Quyên cũng bị hắn xem đến ra đầu đều có chút tê dại, trong lòng lại đối mộ thanh ly kính nghề càng nhiều một tầng, cũng không biết nhà nàng tiểu thư mỗi lần là như thế nào đỉnh áp lực lớn như vậy cùng thế tử nói chuyện, chính mình chỉ là này một lát liền có chút chân mềm. Mạc Phượng Kỳ mày Linh lên, lại là lại chưa nói cái gì, ý bảo Đô Quyên có thể rời đi. Đô Quyên tổng cảm thấy lưu Mạc Phượng Kỳ một người đứng ở chỗ này có chút thất lễ, nhưng nàng lúc này trong lòng nhất quan trọng vẫn là mộ thanh ly, liền cũng không rảnh lo hắn. Hành lễ sau lập tức lui xuống đi chuẩn bị nước ấm. Mạc Phượng Kỳ một người đứng yên thật lâu, cũng không đi vào, cũng không có rời đi, thẳng đến phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Hắn nghe kêu bước đi mềm nhẹ, vốn tưởng rằng là mộ thanh ly cái nào nha hoàn, liền không có để ý, thẳng đến kia tiếng bước chân ở hắn bên người ngừng lại. Người là một cái thiếu nữ rõ ràng trần trở tiếng nói xâm nhập Mạc Phượng Kỳ mảng hai. Hắn hơi hơi quay đầu, chỉ thấy là cái so mộ thanh ly tiểu không bao nhiêu thiếu nữ, trên người quần áo cũng là hoa lệ. Mặt sau còn đi theo hai cái nha hoàn. Mặc phượng kỳ không có nghĩ nhiều, liền tiếp tục quay đầu đi. Liền này liếc mắt một cái, hắn đã xác định này thiếu nữ là mộ gia chủ tử, đến nỗi là ai hắn cũng không quan tâm, dù sao y đi thân phận của hắn cũng không cần đối người giải thích cái gì. Không nghĩ tới giờ phút này có nhân tâm đã là sóng to gió lớn. Người kia thiếu nữ môi ông động, đôi mắt chừng đến đại đại. Bất quá trong nháy mắt nàng liền khôi phục bình thường, đem sở hữu cảm xúc đều tàng đến đôi mắt chỗ sâu nhất. Tiểu nữ Mộ Thanh Phủ gặp qua tiêu Vương thế tử Nguyên Lai là hắn thế nhưng là hắn tiêu Vương Thế tử mặc Phượng Kỳ hắn thế nhưng cùng sách sử thượng nói giống nhau trời sinh mắt tím liền thanh lánh khí chất đều giống như lúc Mộ Thanh Phủ tâm bùn bùn nhảy siêu cấp Mau Tuy rằng nàng sáng sớm liền biết mặt Phượng Kỳ lại không nghĩ rằng hắn thật là như vậy với Mỹ rốt cuộc sách sử thượng đều có khoa trương thành phần quan trọng nhất chính là nàng cảm thấy cổ nhân thẩm mị cùng hiện đại người thẩm mỹ không giống nhau lại kiến thức hữu hạn thấy cái lớn lên không sai biệt lắm liền hận không thể thổi đến chỉ trên trời mới có. Sách sử thượng nói Mạc Phượng kỳ dung mạo mát lạnh tuyệt mỹ, nói là mạo so phan ăn đều không quá, nhưng nàng cũng cũng không có nhiều để bụng Hôm nay vừa thấy lại là tuấn mỹ như vậy. Càng quan trọng là trên người hắn hồn nhiên thiên thành lãnh đạm trang bị vương giả khí chất, thật thật người xem rời không ra ánh mắt, tuyệt không phải kiếp trước ở trên TV nhìn đến những cái đó minh tinh có thể so sánh. Mộ thanh phủ tim đập bay nhanh, lại vẫn là thực mau đem cảm xúc che dấu hảo. Đối mạc phượng kỳ hành lễ. Mạc phượng kỳ cũng không kỳ quái này thiếu nữ nhận ra hắn tới. Phần 351 Rốt cuộc hắn này một đôi mắt tím quá mức hiếm lạ, biết đến người cũng không ở số ít, liền gật gật đầu xem như trở về lễ. Như thế như vậy càng làm cho mộ thanh phủ tâm ngứa. Nay cái nàng nhà hoàn đi ngang qua hoa viền, vừa lúc thấy mộ thanh anh đem mộ thanh ly đẩy xuống nước kia một màn, mộ thanh phủ biết sau liền lập tức cầm đồ vật tới xem, cũng coi như là mượn cơ hội cùng mộ thanh ly làm tốt quan hệ. Mộ Thanh phù phía trước tuy rằng cũng đối Mộ Thanh anh kỳ hảo, lại chỉ là mặt mũi thượng khách khí một vài, thực tế cũng không nguyện nhiều ở trên người nàng tiêu phí tâm tư. Rốt cuộc chính mình là biết Mộ Thanh Ly về sau thân phận, Trương thị cùng Mộ Thanh anh này hai người vĩnh viễn cùng nàng đối nghịch, đã sớm chú định phá hôi thân phận. Mà chính mình không bằng nhiều cùng Mộ Thanh Ly tiếp xúc một vài, chỉ cần này về sau Tiêu Vương Thế tử phi chịu kéo chính mình một phen, hôn sự liền có tin tức. Nàng cũng không nghĩ tới Mạc Phượng kỳ lại ở chỗ này. Chính là nghĩ lại tưởng tượng Hắn ở chỗ này mới là tình lý bên trong, rốt cuộc dựa theo sách sử thượng theo như lời, hắn cùng mộ thanh ly là một đôi nhi mỗi người hâm mộ thần tiên quyến lữ, hơn nữa. Nghĩ đến đây, mộ thanh phủ mím môi, trong lòng phiêm toan. Như vậy hoàn mỹ thế tử, thấy được an không được, chú định là nàng mộ thanh ly, nghĩ như thế nào như thế nào không thoải mái. Nàng một cái cổ đại nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, nàng xứng sao. Nếu Mạc Phượng kỳ yêu không phải mộ thanh ly mà là chính mình, vậy càng tốt. Mộ thanh phù trong lòng trong lúc nhất thời hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng là trên mặt còn duy trì cười nhạt bộ dáng. Tiểu nữ tử mới vừa rồi thất nghi, còn thỉnh thế tử chớ trách. Mạc phượng kỳ không có lý nàng. Hắn như thế nào đều không thể cùng cái tiểu nữ hoa so đo cái gì. Thấy hắn không nói gì, mộ thanh phù cũng không giận, chỉ là nhẹ giọng nói, nghe thấy nhị tỷ tỷ rơi xuống nước, ta lo lắng nàng thân thể, liền tới đây nhìn xem, thế tử muốn cùng đi vào sao. Mạc phượng kỳ cái này rốt cuộc có phản ứng. Nhìn mộ thanh phủ nha hoàn phủ khay, bên trong đều là chút bộ phẩm, hắn do dự hạ vẫn là lắc lắc đầu. Không cần. Hắn thanh ấm như toé ngọc giống nhau, nghe được mộ thanh phủ tâm khẽ run lên, "Cao tử." Nói xong lúc sau liền xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở bóng cây gian. "Tứ tiểu thư." Lúc này Đỗ Quên vừa lúc điền xong củi lửa trở về, thấy mộ thanh phủ ở cửa, lập tức hô, "Như vậy Lãnh Thiên, ngại như thế nào tới?" "Ta lo lắng nhị tỷ tỷ." Mộ thanh phù thu hồi ánh mắt Trên mặt đã là vẻ mặt hồn nhiên lo lắng, nàng trước kia thân thể liền không tốt, lần này không có gì chuyện này đi. Không có việc gì, Nhị tiểu thư đang định tắm gội. Đỗ Quên nói, "Tứ tiểu thư ngài trước bên trong ngồi đi." Mộ Thanh phủ liền cùng Đỗ Quên cùng nhau đi vào. Chờ Mộ Thanh Ly tắm gội ra tới, đều qua non nửa cái canh giờ, Mộ Thanh phủ nhưng vẫn ở trong phòng uống trà chờ, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Nhị tỷ tỷ. Mộ Thanh phủ thấy nàng ra tới là sắc mặt hồng nhuận, thở dài nhẹ nhõn một hơi nói, ta còn lo lắng sau một lúc lâu, sợ kia hồ nước đông lạnh ngươi đâu, hiện giờ nhưng xem như yên tâm. Nàng đợi lâu như vậy một chút câu hán hận đều không có, mộ thanh ly cũng không phải ý chí sát đá, tự nhiên cũng là cười nói, đà tạ muội mội. Đem mộ thanh phủ đưa tới trên chỗ ngồi ngồi xong, mộ thanh ly mới nói nói, làm phiền ngươi đại trời lạnh chạy lần này, vừa lúc ta nơi này có chút cái tây vực tiểu ngọn ý, chờ hạ ngươi đi thời điểm mang lên chút, xem như tỉ tỉ một phen tâm ý còn có một ít huyết tiến, ngươi mang đi cấp lâm di nương. Làm nàng từng bước thân mình. Này lâm di nương cũng là cái thông minh, từ sinh nhi tử, ngày thường không có việc gì tuyệt đối không ra sân một bước, nên thủ lễ nghi lại một phân không ít, làm người chọn không ra tật xấu tới. Mộ thanh ly vừa dứt lời, đố quyên liền cầm một khay vật phẩm trang sức lại đây. Từ nay tứ mội mội bệnh nặng một hồi lúc sau, hai người lại mới lạ không ít. Xét đến cùng là mộ thanh ly tổng cảm thấy nàng hiện tại là lướt qua đầu, mất phía trước thuần phát, ngược lại không có tương giao tâm tư. Bất quá lại nói như thế nào mộ thanh phủ cũng không hại quá nàng, hai người ở chung còn tính vui sướng. Mộ thanh phủ liên tục xua tay nói, này chỗ nào thành, ta hôm nay là tới thăm bệnh, như thế nào có thể. Cầm đi. Mộ thanh ly bật cười nói, một mình ta cũng mang không xong, mội mội coi như cầm chơi. Mộ thanh phủ vốn định cự tuyệt, nhưng thấy khay đồ vật lại có chút nói không nên lời. Nơi đó mặt trang sức đích sắc tinh mị đến cực điểm, ít nhất từ nàng xuyên qua đến bây giờ cũng chưa gặp qua. Hơn nữa hôm nay nàng tới mộ Thanh Ly nơi này nhìn kỹ, mới phát hiện mộ Thanh Ly thế nhưng dùng chính là pha lê gương. Thời đại này pha lê xoa so hoàng kim đều quý, lớn như vậy một khối pha lê, mộ Thanh Ly thật đúng là có tiền. "Vậy cảm ơn nhị tỷ." Mộ Thanh Phù làm bộ tự nhiên hào phóng nhận lấy, phía sau nha hoàn lập tức tiến lên đem đồ vật thu lên, vương vảng đứng ở nàng phía sau. Mộ Thanh Ly thấy như vậy một màn trong mắt kinh ngạc hiện lên, bất quá thực mau che giấu lên. Mộ được đồ vật, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Cùng Mộ Thanh Ly nói đã lâu nói, vẫn luôn ở đầu nàng nhà a. Mộ Thanh Ly còn lại là đoan đoan ngồi ở chỗ kia, ngẫu nhiên phối hợp lộ ra chút cảm thấy hứng thú thân sắc, chờ thời gian không sai biệt lắm liền làm bộ mệt mỏi đỡ đỡ chán đầu. Mộ Thanh phủ thấy thế, thức thời nhi cáo tử. Nàng ra cửa phòng, đi rồi rất xa lúc sau mới quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Thanh Ly nhà ở, trong ánh mắt đã không có mới vừa rồi kiểu tiếu đơn thuần, tràn đầy đều là dạ tâm. Tứ tiểu thư phía sau nha hoàn thấy Mộ Thanh phủ sau một lúc lâu không nói gì, Nhỏ rộng hô hạ, mộ thanh phù quét nàng liếc mắt một cái, kêu nha hoàn liền lập tức túi đầu không nói. Viện này thật là xinh đẹp. So nàng cùng lâm thị sân lớn gấp ba, tinh xảo đến nhiều, bên trong bãi đều là ngự tứ chi vật, mộ thanh ly ăn dùng không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất. Còn có cái như vậy hoàn mỹ nam nhân chờ nàng gả. Mộ thanh phù ngực phập phồng một chút, hơi thở có chút không xong. Nếu là lấy trước, nàng hâm mộ một phen cũng liền thôi, nàng này thân thể khởi điểm quá thấp. Một chốc một lát là không dám cùng Mộ Thanh Ly tranh phong. Nhưng nàng ngày đó ở trong trà lâu chính thai nghe được Mộ Thanh phủ cùng Vân Cơ đối thoại, đã biết Mộ Thanh Ly cùng Mộ Dung Tuyệt Trần chi gian chuyện này, hiện giờ lại thấy Mạc Phượng Kỳ, trong lòng tự nhiên không hề bình tĩnh. Nguyên lai like sách sử thượng thần tiên quyển lữ là giả, Mộ Thanh Ly căn bản chính là chân giẫm hai chiếc thuyền, ở gả cho Mạc Phượng Kỳ phía trước còn cùng Mộ Dung Tuyệt Trần có này không sạch sẽ quan hệ. Mạc Phượng Kỳ như thế mát lạnh người, nơi nào là nàng dơ bẩn xứng đôi? Mộ thanh phù trong lòng oán hận nghĩ đến. Chờ xem, tương lai này hết thảy đều là của ta, hết thảy đều là mộ thanh phù thanh âm rất thấp, thấp đến chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy. Nói xong này buổi nói chuyện sau nàng xoay người rời đi, không nghĩ tới cùng thời khắc đó mộ thanh ly buông trong tay ngàn giảm kính. Có ý tứ khỏe miệng nàng ngậm một tia nhàn nhạt tươi cười. Mộ thanh phù đứa nhỏ này vẫn là quá ngốc chút, đều thấy nàng nơi này có tây vực chuyển tiến vào thứ tốt, rác mặt một bộ sau lưng một bộ cũng không biết đi xa chút, này không. Bị trào bao đi. Nay cổ đại kính viễn vọng trừ bỏ rõ ràng độ thấp một ít, nhưng thật ra không tồi. Cặp mắt kia không cam lòng, cách ngàn dặm kính mộ thanh ly đều xem rành mạch. Vừa rồi đố quyên đệ đồ vật quá khứ thời điểm, mộ thanh phủ rõ ràng không nói gì, nha hoàn liền chính mình đi lên nhận lấy, rồi sau đó lại không nói một lời đứng ở mặt sau, tiến thối có độ, rõ ràng là tỉ mỉ dậy dỗ quá. Nhưng kêu nha hoàn mộ thanh ly phía trước liền gặp qua, rõ ràng chính là cái không phục quản giáo. Mộ Thanh Phủ vừa tới mộ ra khi liền ở bên người nàng hầu hạ, gian dối thủ đoạn, sau lưng chơi xấu đều là chuyện thường nhi, nương mộ Thanh Phủ tính tình hảo, không biết bằng mặt không bằng lòng bao nhiêu lần. Nhanh như vậy đã bị thu thập thỏa đáng. Mộ Thanh Ly trong lòng tò mò, cho nên ở mộ Thanh Phủ sau khi đi khiến cho đô quên lấy ra ngàn dặm tính đi xem nàng, không nghĩ tới bắt được như vậy một con sói đuôi to tới. Muốn thật là như thế, mộ Thanh Phủ cũng không phải là giống nhau lợi hại. Chính mình phía trước thế nhưng bị nàng tiểu bạch liên bộ ráng lửa thời gian dài như vậy. Đố quên. Mộ thanh ly đem trong tay Tây Dương kính vông, cười nhạt hỏi đố quên nói, theo ý của ngươi, này tứ tiểu thư là cái dạng gì người? Đố quên do dự lên. Mộ thanh ly cho rằng nàng là không dám lén nghị luận chủ tử, vì thế liền nói, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, ngươi cứ nói đừng ngại. Hồi tiểu thư nói, nô tỉ không phải không dám nói, mà là không biết nói như thế nào. Đố quên nói. Nô tỷ đối tứ tiểu thư ngay từ đầu ấn tượng, là nhát gan lại tiến thối có theo, thoạt nhìn giống như là cái tiểu da bích ngọc, nhưng gần nhất nàng lại thay đổi không ít, nếu không phải lớn lên giống nhau, thật thật liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Hơn nữa nếu nói nguyên lai like tứ tiểu thư đối ngại là có chút thiệt tình, hiện giờ, Liên tất cả đều là nịnh bỡ, thay đổi cá nhân. Đố quên những lời này như là sấm xét ở mộ thanh ly trong đầu nổ tung. Đúng rồi, đúng rồi, nếu là nàng tưởng như vậy. Liên hết thể đều có thể nói được thông. Tuy rằng loại sự tình này nghe tới quá không thể tưởng tượng, nhưng chính mình còn không phải là một cái có sẵn ví dụ sao. Hạ thái tổ có thể xuyên qua, nàng có thể xuyên qua, ai có thể bảo đảm thế giới này không có mặt khác người xuyên Việt. Mộ thanh ly chợt quay đầu đi, ánh mắt lượng dò người, đố quên ta phía trước cho các ngươi miêu hoa văn đầu. Nàng tuy rằng sẽ không thiếu thừa, nhưng nàng dựa vào kiếp trước ký ước họa ra không ít hoa văn tới cấp đô quên các nàng làm khôn mẫu. Đố quyên nghe giọng nói của nàng nghiêm khắc, lập tức hồi phục nói, nô tỉ gần nhất không co theo hoa, nhưng cái đó bộ dáng đều ở nhà kho. Đợi chút lấy ra tới lập tức thiêu. Mộ thanh ly mày nhăn gắt gao, còn có ta phía trước nghĩ đến những cái đó bất việc nhi công cụ, toàn bộ đều thu hồi tới, về sau tuyệt đối không cho phép lấy ra ly đinh viện làm người khác thấy. Mộ thanh phù muốn thật là như nàng sở liệu cũng là thay đổi tim, chính mình thân phận liền nhất định phải che giấu hảo. Cái gọi là địch trong tối ta ngoài sáng. Hiện tại mộ thanh phủ chỗ đó tình huống còn không rõ ràng lắm, tới người có phải hay không cái tốt, lại có ai có thể bảo đảm. Nhất bảo hiểm biện pháp chính là đem sở hữu có thể tiết lộ nàng xuyên qua thân phận đồ vật tiêu hủy, hai người nước giếng không phạm nước sông. Đúng vậy đố quên không biết mộ thanh ly vì cái gì bỗng nhiên làm ra như vậy yêu cầu, lại vẫn là tất cả đáp ứng xuống dưới. Còn có một việc, mộ thanh ly thấp giọng nói, người đi giúp ta ở bên ngoài tìm cái lang trung, muốn đáng tin cậy, ta hậu thiên muốn ra phủ một chuyến. Mộ thanh anh đem mộ thanh ly đẩy xuống nước chuyện này chuyển tới lao phu nhân lô thai, tự nhiên là dẫn phát rồi một trận bất mãn. Nàng không biết mộ thanh anh có tinh thần bệnh tật, chỉ cảm thấy nàng hiện giờ kiêu ngạo không biên nhi, đặc biệt còn mất mặt ném tới rồi tô vân tiêu trước mặt, về sau này phu Thê còn muốn hay không làm. Lao phu nhân vội vội vàng vàng làm người đi tìm tô vân tiêu tới, lại bị báo cho đối phương đã rời đi mộ ra. Bang! Một cái đồ xứ bị rơi dập nát. Nàng hiện giờ là muốn thượng thiên. Tôn thị đã là khó thở, nghiến răng nghiến lời nói, nàng tâm tình không hảo liền phải đem ly nhi đẩy xuống nước, ai cho nàng lá gan, ai cướp. Trước kia mộ thanh anh rõ ràng là ngoan ngoan nghe lời tính cách, tuy rằng tính tình có chút bướng bình, lại không có gì trở ngại, không biết khi nào liền thành như vậy. Lao phu nhân cẩn thận chính mình thân mình. Với ma ma lập tức quên đủ, tả hữu còn có mấy tháng đại tiểu thư liền phải gà chồng, ngài quyền đương nhắm mắt làm ngơ. Phần 352 Ta nhắm mắt làm ngơ Tôn Thị cười lạnh ra tiếng, ta liền sợ nàng gả đi ra ngoài không đến hai ngày khiến cho người hưu, ta là ném không dậy nổi người này. Hôm nay Tô Vân Tiêu tuy rằng cái gì cũng chưa nói, lại rõ ràng là bất mãn, nếu không chắc chắn tới xem chính mình cái này trường bối Buồn cười mộ thanh anh cả ngày ở trong nhà hạt làm, kết quả là trong tương lai phu quân trước mặt mất mặt, làm hại chỉ có thể là nàng chính mình. Người đem ta nói chuyển xuống đi, từ ngày mai bắt đầu, làm đại tiểu thư thanh thản ổn định ở trong phòng làm của hồi môn. Không, có việc gì liền không cần ra sơn. Tôn thị sắc mặt lanh đến có thể kết băng, còn có đi nói cho Trương thị, nói tốt 96 chính là 96, thành thân ngày đó nhiều vừa nhất của hồi môn đều không thành. Nếu các nàng mẹ con muốn làm, nàng liền bồi các nàng làm rốt cuộc. Với ma liên tục xưng là, lại cấp lao phu nhân đổ một ly trà, qua một hồi lâu tôn thị mới hoán quá mức nhi tới, ngựa khí cũng tặng chút không nói nàng, chỉ là nhắc tới tới đầu liền đau, vạn ra bên kia hôm nay có hay không gửi thư nhi. Có, nô tỷ chính là chuẩn bị nói cho ngài tin tức này. Với ma ma lập tức nói, vạn lao phu nhân nói hậu thiên nàng có thời gian, hỏi ngài bên này đâu. Hậu thiên liền hậu thiên đi. Tôn thị khoát tay, sớm chút đem ly nhi hôn sự định ra tới cũng hảo, bằng không có các nàng mẹ con ở, ta này trong lòng luôn bất ổn không thoải mái, tổng cảm thấy treo cái gì, liền sợ ra cái ngoài ý muốn. Chờ đến đêm này hai cái nha đầu gả đi ra ngoài, lại chờ cái mấy năm liền cấp đàn nhi cưới vợ, nàng liền cũng có thể khoan khoái chút. Lần hai phía trước là tuyệt đối không thể lại làm trương thị chạm vào trường ra quyền to. Với ma ma đáp, là, tiêu nô tỳ này liền đi người cấp vạn ra hồi âm nhi, theo chân bọn họ định ra tới. Mộ thanh ly tắm rửa xong trùm chăn ngủ một giấc, lại chịu đựng nôn mửa dục vọng chính là cho chính mình rót một chén lớn canh gừng, lúc này mới hoang quá mức như tới. Sơ sơ chính mình đầu, không có phát suốt dấu hiệu, nàng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nghe được tôn thị làm người truyền lời tin tức, vốn dĩ hảo tâm tình liền lại chầm chút. đã biết Trên mặt nàng nhưng thật ra không có lộ ra không hài lòng tới, bình tĩnh nói, ta thân thể đã tốt không sai biệt lắm, ngày mai cùng tổ mâu đi là được. Nhìn kia phục mệnh người rời đi, mộ thanh ly thật dài phun ra khẩu khí. Nếu đã quyết tâm nhất đao lưỡng đoạn, liền đoạn dứt khoát chút, tổng không thể làm chính mình vĩnh viễn sống trong quá khứ. Nói không chừng kia vạn ra thiếu ra chính là cái không tồi phu quân người được chọn đâu. Luôn là phải thử một chút mới biết được à. Mộ thanh ly nào biết đâu rằng, đối mặt việc hôn nhân này, miễn cưỡng không ngừng nàng một người Đương nàng ngày hôm sau rẽ rủa từ ấm áp trong ổ chăn bỏ ra tới, cùng tôn thị cùng đi dâng hương, lại thấy độc thân một người, mặt lộ vẻ xấu hổ vạn lao phu nhân khi, nàng trong lòng liền hiểu rõ. Thiệu cảnh kia hài tử, nói là muốn đi cầu một đạo bình an phúc cho hàn nương, này vừa đi như thế nào không thấy người. Cổ thị che dâu nói, ha hả cười nói, làm nha hoàn tìm một vòng cũng chưa tìm thấy, nói không chừng là địa phương nào nghe giảng kinh đi. Mộ thanh ly quét mắt cổ thị phía sau bọn nha hoàn thấy các nàng một đám đầu áp rất thấp. Cổ thị giải thích lại như vậy đông cứng, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Vị kia vạn ra tiểu thiếu ra, không phải là bị vạn lao phu nhân lừa tới, lại ở biết chân tướng lúc sau không muốn thấy nàng, vì thế trốn chạy đi. Kỳ thật mộ thanh ly đoán 89 phần 10. Vốn dĩ vạn lao phu nhân về đến nhà cấp nhắc tới này đoạn hôn sự, vạn thiệu cảnh chính là phản đối. Gần nhất là nình yên quận quân bên ngoài thanh danh quá mức phức tạp, làm hắn tâm sinh không ngừng, thứ hai hắn không nghĩ sớm như vậy tìm cái tức phụ quản chính mình. Chẳng sợ chỉ là vị hôn thê đều không muốn Vì thế mặc kệ vạn lao phu nhân nói như thế nào Vạn thiệu cảnh chính là không đồng ý Qua mấy ngày Vạn lao phu nhân không ở hắn bên thai nói Hắn cho rằng chính mình tổ mẫu là hồi tâm chuyển ý Nào biết này căn bản chính là lao phu nhân cố đố nghi trợ Dù hắn thả lỏng cảnh giác Chờ đến hắn đều đem chuyện này nhi quên đến không sai biệt lắm thời điểm Cổ thị lại nói với hắn hôm nay muốn đi trong miếu dân hương Làm hắn buổi chính mình cùng nhau tới Vạn thiệu cảnh ở nhà đợi cũng là đợi, lại nói hắn ngày thường cũng là cái hiếu thuận, tổ mẫu nói như vậy tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, không nghĩ nhiều cũng liền theo tới, đến nơi này mới biết được là thượng tạc thuyền. Hắn biết chân tướng sau lập tức liền nổi giận, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt vạn lao phu nhân giữ lại, mang theo chính mình gã sai vặt tuyệt trần mà đi, để lại một cái như thế xấu hổ cục diện. chương 386 lại là một cái long dương. Tôn thị cũng là nhân tinh. Nhìn như vậy nhiều năm đạo lý đối nhân xử thế còn có cái gì không rõ. Trong lòng tuy rằng có khí, nhưng cũng không đến mức vì cái này cùng vạn Lao phu nhân trở mặt, liền theo nàng để tài lại nói tiếp khác, lại không để tường xem chuyện này, phản phất hai người hôm nay liền thật là tới dâng hương. Chỉ là trong lòng hư lạnh một câu, không biết nhìn hàng tiểu tử thế nhưng còn học phô trường, liền tính là ngươi đã đến đến rồi, nhà ta Ly Nhi cũng chưa chắc xem thượng ngươi. Mộ thanh ly nhìn hai cái Lao thái thái liêu đến đầu cơ tự nhiên là không hảo chen vào nói, Chỉ là ở bên cạnh làm bộ nghiêm túc nghe, Tôn thị một lát sau thấy nàng thật sự nhàn chán, liền dẫn nàng chính mình đi ra ngoài đi một chút, dù sao này chùa miếu là ở trong hoàng thành mặt, an toàn vấn đề đến không cần lo lắng. Mộ Thanh Ly nghe thấy Tôn thị nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người liền đi ra ngoài. Hai ngày này thời tiết càng thêm lánh, thái dương ở trên trời cũng chưa cái gì dùng, kêu lạnh leo theo người xương cốt phùng liên tiếp toản. "Tiểu thư, bằng không vẫn là trở về đi. Ngày hôm kia mới vừa ở nước lạnh pha quá." Hôm nay như vậy chúng gió đố quên tâm tâm niệm niệm thân thể của nàng. Xương Nhi manh không ngừng ngật đầu, chính là, ta vẫn là trở về đi. Nay vạn người nhà thật quá mức, nhà hắn kia tiểu công tử lại không phải cái gì khó lường nhân vật, thế nhưng còn dám ghét bỏ nhà mình tiểu thư. Ừ, mộ thanh ly cũng cảm thấy lánh, có thể tưởng tượng đến trong phòng kia tràn đầy đàn hương mùi vị liền cảm thấy đau đầu, so sánh với giới nàng vẫn là càng muốn ở bên ngoài chúng gió. Không có việc gì, chúng ta đi che phong địa phương đi một chút. Trước hít thở không khí lại nói, vừa lúc nghe nói hai ngày này chùa miếu hoa mai khai vừa lúc, chúng ta cũng đi xem cùng trong nhà có cái gì không giống nhau. Mộ thanh ly như vậy nói, hai cái nha hoàn liền cũng chỉ có thể theo nàng ý tứ, ba người liền hướng tới chùa miếu Trung mai lâm địa phương đi đến. Bất quá đô quên cũng là thông minh, lâm ra tới thời điểm cấp mộ thanh ly mang theo cái lò sưởi tay, này một chút bưng cho mộ thanh ly ôm, đảo cũng không cảm thấy lãnh. Xa xa mà, xương nhi liền phát ra một tiếng kinh hô hảo mỹ à. Này mai lâm rốt cuộc là so mộ ra lớn hơn rất nhiều, bên trong các chủng loại hoa mai đều có, cách thật xa đều có thể nghe thấy hoa mai thanh hương. Thật sự là không tồi mộ thanh ly cũng cười nhạc khen, tuy nói ngự hoa viên mai lâm biển hoa chính là một đại thịnh cảnh, nhưng nơi này cũng không kém. Năm trước nàng vào cung là lúc, cũng là hoa mai thịnh phóng mùa, bất quá trong cung hoa mai nhiều chút thợ khí, không có nảy chùa miếu trông được thoải mái. Mộ thanh ly chậm dài hướng mai lâm chung đi đến, lại nghe thấy một ít cái rất nhỏ thanh âm. Ta nói, Người không đi theo nhà ta thiếu ra cùng nhau đi, tới chỗ này làm cái gì? Một người khác cảm thắn nói, đừng nói nữa, hôm nay thiếu ra tâm tình không tốt, ra cửa liền đem ta ném ra, một người cưới ngựa đi rồi. Mộ thanh ly vô tình tìm hiểu người khác ý tứ, đang định tay chân nhẹ nhàng rời đi, liền nghe thấy người đầu tiên nói, lao phu nhân trở về nhất định phải tức giận, thiếu ra liền như vậy đi rồi, nàng cùng mộ ra người không hảo công đạo a Mộ ra người. Mộ thanh ly dừng lại bước chân, nghiêng hai nghe qua. Ai nói không phải đâu. Người thứ hai nói, bất quá không có biện pháp, ai làm ta thiếu ra có kia tật xấu đâu. Nay mộ ra tiểu thư sinh thành thiên tiên cũng vô dụng a Chính là, ta thiếu ra nhưng cho tới bây giờ đều không thích nữ nhân. Sương Nhi cùng đấu quên nghe đến đó, đã mở to hai mắt, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống ra tới. Bọn họ nói đây là có ý tứ gì, cái gì kêu thiếu ra nhưng cho tới bây giờ đều không thích nữ nhân, hay là kia vạn ra tiểu công tử là cái long dương thích. Giây tiếp theo kia hai người đối thoại liền xác minh nàng suy đoán, chính là, thiếu gia thích tiếu lang quân ở trong phủ cũng không phải bí mật, chỉ có lao phu Ú nhân còn chưa từ bỏ ý định một hai phải cho hắn tìm cái tức phụ nhi quản, trông cậy vào hắn có thể ở thành thân sau bị quản được, chính là hố kia mộ ra tiểu thư. Xương nhi nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được, tựa như sông lên đi đem kia hai người hành hung một đống, không nghĩ tới mộ thanh ly lại đem nàng ngăn lại. Nàng cấp Xương nhi cùng đố quên làm cái im tiếng thủ thế, mang theo các nàng lặng lẽ rời đi Tiểu thư, kia vạn ra lão phu nhân thật đúng là quá mức. Sương nhi lầm bẩm biểu môi nói, rõ ràng biết chính mình tôn tử là cái. Người như vậy, còn muốn liên tiếp ba lôi kéo ta, mệt nhà hắn thiếu ra hôm nay chạy, bằng không nhưng làm sao bây giờ đâu. Bất quá nhà nàng tiểu thư cũng đủ xui xẻo, một đám gặp phải tất cả đều là Long Dương thích Lúc trước kia thủy thành công thế tử chính là, hiện giờ này vạn ra công tử cũng là, kinh thành không khí khi nào kém như vậy. Mộ thanh ly nghe vậy lắc lắc đầu, khoe miệng ý cười không thay đổi. Nàng còn cũng không tin, là có thể trùng hợp như vậy gặp phải vạn gia tôi tớ, do đó nghe thấy này những lời nói tới. Nhà mình thiếu gia là Long Dương Thích, lớn như vậy tin tức hai cái gã sai vặt liền lớn như vậy đỉnh đặc ở người khác địa bàn thượng thảo luận, thật là không sợ chết. Ý thì nàng xem, chỉ sợ là kia vạn gia thiếu gia không muốn cùng nàng thành thân, cho nên tự biên tự đạo một hồi cho hay, làm nàng biết hắn bệnh kín, từ đây biết khó mà lui. Tuy rằng mộ thanh ly đã thấy do hắn ký xảo, lại cũng không có vạch trần tính toán. Dù sao đối với việc hôn nhân này, nàng cũng là sao cũng được, nếu đối phương không muốn vậy quên đi, hà tất đi khó xử một cái không nghĩ cưới chính mình người đâu. Mộ Thanh Ly đang nghĩ người tới, liền sau khi nghe thấy mặt vội vàng chạy tới tiếng bước chân, vừa chuyển đầu liền thấy Mai Lâm chỗ sâu trong chạy ra một cái gã sai vặt bộ dáng người, thấy Mộ Thanh Ly ba người cũng lắp bắp kinh hãi, lại vẫn là ngừng ở các nàng bên người. Người, người hắn há tối nửa ngày đều không có nói ra. Hắn này một mở miệng, Mộ lại nghe ra tới Thanh âm này đúng là kia hai cái gã sai vật chung một cái. Nàng không hiểu được người này làm sao vậy, nhưng cũng vô tình hỏi đến, chỉ là nhìn lướt qua sau mang theo sương nhi cùng đố quên về phía trước đi đến. Chờ hạ. Kìa gã sai vật xem nàng phải đi, cũng bất chấp kia rất nhiều, một cái bước xa ngăn ở mộ thanh ly trước mặt nói, vị tiểu thư này, tiểu nhân tưởng thỉnh ngài rút một chút. Chúng ta. Chúng ta trong phủ một cái gã sai vật bị ngã xuống tới thụ ngăn chặn, này một chút nằm ở trên nền tuyết không thể động đậy. Có thể hay không thỉnh ngài bên người hai vị cô nương giúp đỡ, giúp ta đem hắn lôi ra tới. Này ban ngày ban mặt thêm đẹp, người bình thường ai sẽ không có việc gì tránh ở mai lầm, sợ là các ngươi có cái gì nhận không ra người chuyện này đi. Sương Nhi hừ lạnh một tiếng, như vậy có bản lĩnh, nơi nào dùng đến người khác tới cứu. Kìa gã sai vật khỏe môi một trận run rẩy Thiên nột, hôm nay như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự? Hắn rửa theo thiếu gia phân phó, cô ý nói ra những lời này đó là mộ gia tiểu thư nghe thấy. Thấy mộ thanh ly đi rồi, hai người đều cho rằng đại công cáo thành, không nghĩ tới bên cạnh một thân cây bỗng nhiên ngã xuống tới, đem một người khác cấp đẻ ở dưới tàng cây. Kêu cây mang đại, hắn một người nâng bất động, chỉ có thể chạy ra tìm người, vừa lúc liền thấy mộ thanh ly chủ tớ ba cái. Nơi này cùng chùa miếu cách đến cũng không gần, chờ hắn chạy trở về tìm người lại đây, sợ là. Nghĩ đến đây này gã sai vặt cắn răng một cái, đang muốn phải quỷ ở mộ thanh ly trước mặt thỉnh tội, liền thấy nàng đã là lướt qua hắn hướng trong đi đến. Phần 353 Gã sai vật sửng sốt một chút, ngây ngốc nhìn nàng bóng dáng. Không đi sao? Mộ thanh ly quay đầu nhìn hắn một cái, vẫn là nói ngươi trông cậy vào ta hai cái nha hoàng đi cứu người, chính mình liền mặc kệ. Gã sai vật lúc này mới minh bạch nàng chỉ là đáp ứng cứu người, ngáy mắt vui mừng quá đối, vội vàng chạy ở phía trước dẫn đường. Mộ thanh ly đám người trở lại vừa rồi cái kia chỗ ngồi thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy này gã sai vật nói nơi phát sinh sự việc quả thực một cây đại thụ đổ xuống dưới, phía dưới còn đẻ ép cá nhân. Đi hỗ trợ. Mộ Thanh Ly thấy tình huống là thật cũng không có rong dài, dù sao cũng là một cái mạng người. Sương Nhi cùng Đỗ Quên phối hợp kia gã sai vật, ba người thật vất vả đem thụ nâng lên tới, Mộ Thanh Ly nhìn chuẩn thời cơ đem phía dưới người nọ kéo ra tới. Người nọ đôi mắt nhắm chặt, thoạt nhìn bất quá 13, 14 bộ dáng, cũng ăn mặc hạ nhân quần áo, thần xác thoạt nhìn có chút cái thống khổ, đi xuống vừa thấy liền nhìn thấy đang ở đổ máu chân. Này liếc mắt một cái nhưng đem kia cứu người gã sai vặt sợ hãi, lập tức nhào lên suy nghĩ phải cho hắn băng bó trụ. Bất quá hắn dưới tình thế cấp bách tay vẫn luôn ở run rẩy, bao không được kết cấu, ngược lại đem bị thương người làm cho kêu rên liên tục. Ta đến đây đi. Mộ thanh ly thật sự nhìn không được, đem chính mình lò sưởi tay ném cho sương nhi, từ trong tay hắn tiếp nhận mảnh vải, chấn tĩnh cấp kia thiếu niên băng bó lên. Liên ở cái này khoảng cách, kia thiếu niên nghe thấy người xa lạ thanh âm mở mắt ra, vừa lúc thấy mộ thanh ly sườ Nàng thật dài cuốn cuốn lông mi nửa rũ, trên mặt da thịt vô cùng mịn màng, trắng non ngón tay ở tuyết làm nổi bật hạ càng hiện trong suốt. Như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nhân nhi? Thiếu niên tâm bùn bùn kinh hoàng, đôi mắt lại không chấp mắt nhìn chầm chầm hắn. Nàng toàn tâm toàn ý băng bó, phản phất không có thấy hắn động tắt nhỏ. Hảo! Mộ thanh ly cuối cùng đem hắn trên đùi mảnh vải đánh cái cất nhi, đứng dậy, các người muốn như thế nào trở về? Nơi này không có cáng, thiếu niên này giờ phút này lại không nên di chuyển. Kìa gã sai vật nghe vậy cũng là trần chờ cuối cùng thật cẩn thận nhìn mộ thanh ly liếc mắt một cái, vị tiểu thư này có không giúp tiểu nhân xem hạ ta. Ta bằng hữu tiểu nhân này liền trở về gọi người tới. Hắn sợ mộ thanh ly không đáp ứng, lập tức bổ sung nói, tiểu nhân chạy vội đi chạy vội hồi, thức mau. Mộ thanh ly suy nghĩ một chút, chính mình nếu đã hỗ trợ, không ngại đưa Phật đưa đến Tây, liền cũng đồng ý. Kìa gã sai vật vui mừng quá đối, động tác cẩn thận đem thiếu niên đỡ ở một khối còn tính sạch sẽ đại thạch đầu ngồi hạ Nhanh như chấp chạy đi rồi. Thiếu niên còn ở trộm đánh giá mộ thanh ly, bất quá một trận gió lạnh thổi tới, hắn đông lạnh đến hàm răng đều ở run lên. Bọn họ lúc ấy vốn là tính toán đi rồi, không nghĩ tới phía sau rửa vào đại thụ đống nhiên ngã xuống, hắn cả người đều bị đẻ ở phía dưới, đồng thời từ cổ áo đi vào rất nhiều tuyết động. Vừa rồi bị đẻ ở nơi đó thời điểm còn không cảm thấy, nay sẽ vừa ra tới, gió lạnh một tuổi người đều mau thành băng côn. Mộ thanh ly nhìn hắn như vậy, đối xương nhi đưa mắt ra hiệu. Sương Nhi biểu môi, đem trong lòng ngực lò sưởi tay ôm đến càng khẩn, liên tiếp lắc đầu. nha nàng tiểu thư còn lạnh đâu, dựa vào cái gì đem này lò sưởi tay cho hắn. Một đại nam nhân tránh ở thụ mặt sau nói những cái đó nhận không ra người nói, da mặt dày không bình thường, đồng chết hắn tính. Mộ Thanh Ly có chút bất đắc dĩ, dứt khoát tiến lên đi từ Sương Nhi trong tay đem lò sưởi tay lấy lại đây, tiến lên đưa cho kia thiếu niên, cấp. Thiếu niên kinh ngạc nhìn mắt mộ Thanh Ly, theo bản năng cự tuyệt nói, không không cần Hắn thanh âm cũng không dám quá lớn, tựa hồ sợ là quay nhếu nàng. Mộ thanh ly cũng không nói nhiều, đem lỏ sưởi tay đưa cho hắn, lại lui ra phía sau vài bước quay đầu đi. Thiếu niên có thể cảm giác được kia lỏ sưởi tay trung truyền đến ấm áp, ngáy mắt đem trên người hắn rét lạnh xua tan không ít. Cô nương hắn thấy mộ thanh ly chuyển qua tới đầu lại không biết nói cái gì, có chút ớt úng giật giật miệng. Mộ thanh ly thấy hắn giống như không có gì nói, liền đem đầu lại chuyển thai. Thiếu niên cũng không được hung hăng đánh chính mình một chút. Ngày thương không phải thực có thể nói sao. Như thế nào hôm nay này miệng liền trở nên buồn lên. Bất quá chính mình lúc này ăn mặc một thân gã sai vặt quần áo, vị cô nương này hẳn là sẽ không trả lời hắn nói đi. Thiếu niên trên mặt trong chốc lát thành trong chốc lát bạch, nhưng là mộ thanh ly lại không có chú ý, trong lòng đã có một ít không kiên nhẫn. Nàng còn phải đợi bao lâu? Ở chỗ này gió lạnh thổi đến lạnh bước, lo sửa tay trả lại cho bệnh nhân, nếu là ngày mai bởi vì cái này ngã bệnh, những người này cũng không bồi thường nàng tiền thuốc men. Liên ở mộ thanh ly trong lòng oán miệng không ngừng thăng cấp thời điểm, rốt cuộc từ phương xa chuyển đến tiếng bước chân. Nhìn kia gã sai vặt trở về, mộ thanh ly nhẹ nhàng thở ra, không đợi hắn đi đến trước mặt liền cất bước chuẩn bị rời đi. Cô nương! Kia thiếu niên thấy nàng phải đi hoảng sợ nhi, lập tức gọi lại nàng, cái kia. Cảm ơn! Mộ thanh ly gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Thiếu niên nhìn nàng bóng dáng có chút nóng nội. Hắn còn không có hỏi tên nàng đâu. Với lúc lúc này gã sai vật đã chạy tới hắn bên người, lập tức nói, thiếu gia ngài đừng lo lắng, chúng ta này liền hồi phủ, phủ y ý, ý sẽ trị ngài chân. Hắn nói chuyện thời điểm vừa vặn tre ở thiếu niên cùng mộ thanh ly chi gian, chờ thiếu niên đẩy ra gã sai vật lại nhìn lại thời điểm, mộ thanh ly đã đi xa. Ngươi A. Thiếu niên hung hăng gõ kia gã sai vật đầu một chút, yêu cầu ngươi thời điểm ngươi không ở, không cần thời điểm lại hư ta chuyện này. Ta còn không có hỏi cái này vị cô nương là nào hộ nhân gia tiểu thư đâu. Ngươi thấu đi lên làm chi? Hắn hôm nay bị chính mình tổ mẫu lửa tới nơi này, vốn là một bụng hỏa, cũng đích xác cưới ngựa rời đi. Nhưng là đi rồi hảo xa lại cảm thấy như vậy không thích hợp. Không nói đến khác, chính mình như vậy đi luôn, tổ mẫu nàng lao nhân ra nên có bao nhiêu xuống đài không được à? Nàng hôm nay tuy rằng lửa chính mình, nhưng xét đến cùng cũng là vì hắn hảo. Vạn thiệu cảnh suy nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là từ căn nguyên thượng vào tay, làm kêu mộ ra tự mình từ bỏ trận này liên hôn. Vì thế hắn lại mang theo gã sai vật đuổi trở về, cùng người sau khi nghe ngóng mộ thanh ly hướng tới mai lâm phương hướng tới, liền linh cơ vừa động thay hạ nhân quần áo, làm bộ cùng gã sai vật đối thoại lên, tính toán ở lời nói chung không cẩn thận tiết lộ chính mình là cái Long Dương sự thật, kia mộ ra tiểu thư không ngốc liền biết muốn như thế nào làm. Nào biết kế hoạch không bằng biến hóa mau. Gã sai vật bị gõ bị khuất, trừng lớn đôi mắt nói, thiếu ra, nàng còn không phải là mộ ra nhị tiểu thư mộ thanh ly sao. Hôm nay lão phu nhân muốn ngại tới gặp đến chính là nàng A. Cảm tình thiếu ra cùng mộ tiểu thư mới vừa rồi ngây người lâu như vậy, cũng không biết nàng là ai. Cái gì? Vạn thiệu cảnh hơi kém nhảy dựng lên, nàng nàng nàng nàng. Nàng chính là mộ thanh ly. Đúng vậy. Gã sai vặt gật gật đầu, kia một chút sự ra đột nhiên, tiểu nhân muốn đi tìm người hỗ trợ, không chạy hai bước liền gặp mộ tiểu thư các nàng, bằng không như thế nào nhanh như vậy là có thể trở về. Vạn thiệu cảnh trừng lớn đôi mắt, Qua một lát mới sắc mặt biến đổi nói, hỏng rồi. Này vạn ra thiếu ra là cái long dương, hạ nhân như thế nào cũng như vậy kỳ quái. Sương Nhi trên đường trở về lầm bầm nói, cái này người ta nói cái lời nói đều lắp bắp, kia vạn ra thiếu ra cũng không chê hắn ốc. Đố quên bật cười nói, được rồi, nhân ra còn không phải là cầm ngươi cái lò sưởi tay sao, xem đem ngươi hoán nghiệm, liền nhân ra chủ tử người hầu đều không buông tha nói một lần. Sương Nhi mắt trợn trắng. Ai nói cho các ngươi, người nọ là cái hạ nhân. Mộ Thanh Ly hỏi ngược lại. Sương Nhi khó hiểu nhìn về phía mộ Thanh Ly. hắn tuy rằng ngăn mặc hạ nhân quần áo, chính là dơ tay nhấc chân gian tất cả đều là phong độ trí thức, đôi tay sạch sẽ không có một chút cái kén, cuối cùng muốn chính là kêu chúng ta hỗ trợ kia gã sai vặt, thái độ của hắn như thế khẩn trương, các ngươi còn đoán không ra tới người nọ thân phận sao. hắn tuy rằng ngăn mặc hạ nhân quần áo, chính là giơ tay nhấc chân gian tất cả đều là phong độ trí thức, đôi tay sạch sẽ không có một chút cái kén. Cuối cùng muốn chính là kêu chúng ta hỗ trợ kia gã sai vặt, thái độ của hắn như thế khẩn trương, các ngươi còn đoán không ra tới người nọ thân phận sao. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, mới vừa rồi nhìn thấy người này chính là vạn gia thiếu ra vạn thiệu cảnh. Bất quá mộ thanh ly cũng không để ý nhiều. nay vạn thiệu cảnh đối nàng cũng không ác ý, nói trắng ra là chính là cái ở vào tuổi dậy thì hai tử, đúng là phản nịch tuổi tác, không thích trong nhà an bài hôn sự, cũng không phải nhằm vào nàng. Hôm nay quyền cho là một cái tiểu nhạc đệm, Lật qua đi liền tính, chính là bạch bạch tổn thất một cái lò sưởi tay có chút đáng tiếc. Mộ Thanh Ly vừa nghĩ biên trở về đi, liền ở ly thiện phòng cách đó không xa, một đạo hình bóng quen thuộc đâm nhập nàng tầm mắt. Mộ Thanh Ly không khỏi ngừng ở hắn vài bước ở ngoài địa phương, trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc. Thế tử? Mộ Thanh Ly không thể tin tưởng hô một tiếng. Mạc Phượng Kỳ quay đầu. Thật là ngươi. Nàng bật cười, chẳng lẽ là ngài cùng chùa Miếu có duyên, bằng không như thế nào mỗi lần tới chùa Miếu đều có thể nhìn thấy ngài? Mạc Phượng Kỳ nhìn nàng hai mắt, thấy nàng hai má bình thường, cũng không có dư thừa thần sắc, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. ân Phá lệ, hắn đáp lại nàng. Cái này nhưng thật ra đem mộ thanh ly làm cho ngây người. Ta có huyển lâm mang cho ngươi tin. Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt mở miệng nói, ngón tay thon dài chung không biết khi nào kẹp một cái phong thư. Mộ thanh ly thấy thế không khỏi đại hỉ, tiếp nhận mạc Phượng Kỳ tin, ngay trước mặt hắn mở ra nhìn lên. Mạc huyển lâm nói nàng hết thể đều hảo còn nói chút biên quan thú sự nhi, làm nàng không cần lo lắng. Còn hảo, mộ thanh ly nói, thanh âm không khỏi đẻ thấp, lúc trước ta nghe thấy bệ hạ vội vã làm nàng rời đi, còn tưởng rằng chờ nàng vừa đi liền phải đánh giặc, kết quả đến bây giờ đều không có nghe thấy tin tức. Không có đánh giặc tin tức, chính là tin tức tốt. Trên chiến trường đau thương không nói gì, mà Quyển Lâm lại là cái cô nương, lại nói tiếp sao có thể làm người yên tâm. Mạc Phượng kỳ đốn hạ, đó là gần nhất. Hắn lời này nói được bình đạm, Lại là mộ thanh ly hải hùng khiếp vía Gần nhất, liền phải đánh giặc. Mạc Phượng Kỳ nơi này tin tức đều là trực tiếp, hắn nói muốn đánh giặc, đó chính là thật muốn khai chiến. Chính là nàng còn không có chuẩn bị tốt ta. Đến bây giờ phái đi tây vực thương nhân đều không có trở về, quan trọng nhất chính là hoàng đế thân thể thật sự là không tốt. Nếu là biên quan có chuyện này như đem thái tử lộng đi, nàng không phải lại muốn dấm lên vết xe đổ. Nàng đông nhiên nghĩ đến cái gì, thẳng tóc nhìn về phía Mạc Phượng Kỳ, kia muốn thật là khai chiến Ngươi có phải hay không cũng muốn đi." Nàng đôi mắt thanh triệt như thế, Hắc Bạch phân Minh nhìn hắn, làm Mạc Phượng Kỳ trong lòng dòng nước gấm lướt qua. "Đúng vậy." Mộ Thanh Ly nhíu hạ mày. "So với ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, càng xuất ruột chính là Mạc Phượng Kỳ tánh mạng a." "Mộ Thanh Ly." Hắn gọi nàng. "Ân." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Mạc Phượng Kỳ đôi mắt là một mảnh tím thủy tinh thâm ngưng, hai người hô hấp đều nhẹ chút, liền quanh mình gió đều an tĩnh lại. Không cần sỗ ruột. Hắn chậm rãi nói, thanh âm như là thanh ngọc, kiên nhẫn chờ đợi, "Sẽ có kinh hỉ trở về." Hắn nói xong câu nói kia sau, đem mặc quyển Lâm Tin phục mộ thanh ly trong tay rút ra, dùng nội bộ đem nó biến thành một mịn, sau đó liền rời đi. Phần 354. Mộ Thanh Ly kinh ngạc sững sở ở chỗ đó, căn bản không có phục hồi tinh thần lại. Hắn đem mặc quyển Lâm Tin hủy hoại, nàng là lý giải, rốt cuộc lá thư kia đề cập đại sở quân sự, không thể làm người khác thấy. Nhưng hắn cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì? Cái gì kêu không cần sốt ruột, hắn cũng không biết nàng ở gấp cái gì, khiến cho nàng kiên nhẫn chờ Hơn nữa ngươi tới chỗ này, đến tột cùng là làm gì đó a Mộ thanh ly nhìn hắn bóng dáng tự mình lầm bẩm. Khu! Ngươi này biểu tình là có ý tứ gì? Nhan 11 thấy Mạc Phượng Kỳ ra tới, hài hước nhìn về phía hắn, cây quạt riêu cái không ngừng, từ từ, ngươi trước đừng nói, làm ta đoán xem. Mạc Phượng Kỳ tâm tình hảo liền không có để ý tới hắn. Nhan 11 khẩn ai trang cân nhắc nửa ngày, nghiêm túc hỏi không phải là ngươi đi vào thời điểm, mộ thanh ly đang chuẩn bị cùng vạn thiệu cảnh lẫn nhau tố tâm sự, sau đó đã bị ngang trời xuất thế ngươi hoành đao đoạt tái đi. Nhan 11 ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là thực con hành. Mạc Phượng kỳ tiểu tử này hôm nay tuy rằng vẫn là bản khuôn mặt, nhưng hắn trong ánh mắt màu tím như vậy thiệt lượng, vừa thấy liền biết vui vẻ đến không được. Dưới bầu trời này trừ bỏ tiêu vương phi còn có cái nào nữ nhân có thể như thế tác động hắn cảm xúc. Giống như trừ bỏ mộ thanh ly cũng không người khác. Mặc phượng kỳ quét hắn liếc mắt một cái, khó được không để ý đến hắn nói hiệu nói vượng. Nhăn 11 thấy hắn này nghiêm trang bộ ráng không khỏi cười nhạo một tiếng, lúc này là rốt cuộc kiên lòng đúng không, mới vừa rồi cũng không biết là ai, nghe thấy nhân ra chuẩn bị cùng vạn ra liên hôn tin tức, liền lòng nóng như lửa đốt đem bên tay đổ vật ném xuống hướng nơi này chạy, đều hận không thể từ tiêu vương phủ trực tiếp dùng khinh công bay qua tới, tấm tác, như vậy thật đúng là... Nói còn chưa dứt lời đã bị một quyển bay qua tới thư tạp đầy mặt. Nhăn 11 đem thư bắt lấy tới, biểu tình cũng rất là vui vẻ. Biết tỏ vẻ là được. Mộ thanh ly tâm cũng không phải cục đã làm, đều nói liệt nữ sợ chiến lang, chiến lâu rồi cũng chính là mạc phượng kỳ người. Bất quá dây tiếp theo, nhăn 11 tươi cười dính ở trên mặt. Đều nói bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, hoàng tước phía sau có cầm ná hài đồng, lời này đều là không giả. Nhăn 11 chu chu môi, ngươi xem. Bên tiên á Hải Đồng đã chuẩn bị đi vào, tiểu tâm làm người giải hồ. Mạc Phượng Kỳ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái lửa đỏ bóng người chính ngựa đầu nhìn bậc thang chùa miếu, cảm nhận được Mạc Phượng Kỳ ánh mắt liền quay đầu tới, trên mặt tươi cười trương dương mà kiêu ngạo. Lại là mộ dung tuyệt trần. Nhăn mời một cơ hồ như là tự nhiên tự nói nói, hắn này xem như theo dõi mộ thanh ly. Này nho nhỏ chùa miếu ngày thường cũng không thu hút, hôm nay nhưng thật ra náo nhiệt, đại Phật một cái tiếp theo một cái tới. Trường 387 hắn lựa chọn. Mạc Phượng Kỳ nghe xong hắn nói, sắc mặt một ngừng, hướng tới mộ dung tuyệt trần phương hướng nhìn lại. Mộ dung tuyệt trần cũng nhìn lại đây, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, tập ra bùm bùm ánh lửa. Ràng có gian, mộ dung tuyệt trần đứng dậy chiều Mạc Phượng Kỳ nơi phương hướng đi tới, mỗi một bước đều có không thể miêu tả cảm giác các bách. Mộ dung tuyệt trần đi thực ưu nhã, là cái kiên nhẫn thợ săn chính nhìn bấy dập con ngồi. Mạc Phượng Kỳ thần s không nghĩ tới ở chỗ này sẽ nhìn thấy tiêu vương thế tử. Mộ dung tuyệt trần khỏe môi ý cười nhộn nhạo, thật đúng là hạnh ngộ. Mạc Phượng kỳ không nói gì, nhưng thật ra nhan 11 ngáp một cái nói, chúng ta hai cái người rảnh rối, cả ngày không có việc gì liền ra tới đi một chút, như thế nào tấn thái tử trăm công ngàn việc, cả ngày lao tâm lao lực, đảo cung có cái này thời gian rối ra tới đi dạo. Hắn khi nói chuyện là ở châm trọc mộ dung tuyệt trần ngầm động tác nhỏ quá nhiều, cả ngày liền biết cân nhắc một ít mưu mà chức quỷ. Mộ rung tuyệt trần đảo cũng không giận, nhìn nhan 11 trong chốc lát trầm dai nói, buồn điện tự nhiên cũng là hướng tới kia nhàn vân giá hạc nhật tử, đáng tiếc tục sự quấn thân, liền cũng tranh thủ lúc rảnh dối. Húng chi đại sở kinh thành thật là không tồi, có thời gian nhiều đi một chút nhìn xem, về sau lại đến sợ là không có như vậy tâm tư. Hắn tươi cười thân bí, bất quá nhan 11 cùng Mạc Phượng Kỳ đều nghe hiểu hắn cuối cùng một câu ý tứ. Nhan 11 sắc mặt xanh mét xuống dưới. Mộ Dung Tuyệt Trần vừa rồi câu nói kia là nói hắn chung có một ngày sẽ mang binh công hám đại sở kinh thành, đến lúc đó liền sẽ không giống hôm nay như vậy nhả nhã. Người này đảo thật là nói cái gì đều dám nói. Hắn hiện giờ còn ở đại sở địa bàn thượng cứ như vậy kiêu ngạo, nếu là làm hắn rời đi, về sau càng là khó có thể khống chế. Trong lúc nhất thời nhan 11 tâm tư chuyển động, thậm chí âm thầm lên sát tâm. Mộ Dung Tuyệt Trần đang định nói cái gì, khỏe mắt đông nhiên thấy cái gì, liền rốt cuộc bất chấp bọn họ. Hướng tới người nọ phương hướng đi đến. Ra tới đúng là đố quên. Nhan 11 đã sớm đoán được mộ dung tuyệt trần bất an hảo tâm, sao có thể làm hắn tới gần mộ thanh ly nha hoàn, tiến lên nửa bước gần ẩn ngăn trở hắn đường đi, tấn thái tử như thế nào này liền đi rồi. Đại gia thật vất vả thấy một lần, không ngại cùng nhau ngồi xuống uống ly trà trò chuyện gì đó, chờ ngươi lần này rời đi, gặp lại không biết năm nào tháng nào. Mộ dung tuyệt trần quét hắn liếc mắt một cái, không nói hai lời liền đem trong tay ám khí đánh đi ra ngoài Mạc Phượng Kỳ tay mắt lanh lẹ cũng ném ra một cái ám khí đem này mở ra, khó khăn lắm giữ được nhan 11 cái mạng. Nhưng là liền này một lát sau, Mộ Dung Tuyệt Trần đã tránh đi hai người đi hướng Đỗ quên nơi địa phương. Đỗ quên mới ra môn, liền nhìn thấy Mộ Dung Tuyệt Trần thẳng tắp hướng tới nàng phương hướng đi tới, lập tức sững sờ ở nơi đó. Nàng tuy rằng cũng gặp qua Mộ Dung Tuyệt Trần vài lần, lại không bằng Mạc Phượng Kỳ thấy nhiều, hơn nữa Mạc Phượng Kỳ trên người tuy rằng cũng có cảm giác áp bách, lại là hắn thân phận tự mang. Mà mộ dung tuyệt trần còn lại là làm nhân tâm kinh dùng mình. Mộ dung tuyệt trần thấy Đỗ Quyên, chỉ nhìn lướt qua liền hướng trong đi đến. Nha Hoãn hoàn là mộ thanh ly bên người Nha hoàn, hắn mỗi lần đi mộ ra tìm mộ thanh ly đều không thiếu được gần Đỗ Quyên cùng xương nhi ngủ huyễn, cho nên tuyệt không sẽ nhận sai. Nói cách khác, mộ thanh ly liền ở bên trong. Mộ dung tuyệt trần trong lòng một cổ tử áp lực không được nhiệt lưu lướt qua. Bất quá giây tiếp theo, một cái màu đen thân ảnh che ở nàng trước mặt, làm mộ dung tuyệt trần bước chân nháy mắt dừng lại. Thế tử đây là có ý tứ gì? Mộ Dung Tuyệt Trần meo nheo, nheo mắt, trong giọng nói đã không tự giác lộ ra sắc ý, làm, khai. Mạc Phượng Kỳ văn ti chưa động, không hề có thoái nhượng ý tứ. Mộ Dung Tuyệt Trần lâu như vậy không gặp mộ thanh ly, áp lực lâu như vậy tử nghiệm, tất cả đều hướng tới Mạc Phượng Kỳ vọt tới, không hề nghĩ ngợi liền một trưởng bổ đi lên. Mạc Phượng Kỳ linh hoạt né tránh, xoay người rút kiếm, hai người thế nhưng ở chỗ này đánh lên. Bất quá hai người bọn họ tựa hồn là cố ý tránh đi cái gì Đánh đánh liền chiều nơi xa mà đi, nhưng thật ra không có ương cập vô tội. Nhưng Đỗ Quyên đã xem đến ngốc tại nơi đó. Nhan mời một quét nàng liếc mắt một cái, ngươi ra tới làm cái gì? Mộ thanh ly thật thật là cái hồng nhan họa thủy. Vốn dĩ chính mình cũng chính là lung tung suy đoán một chút mộ dung tuyệt trần cùng mộ thanh ly quan hệ, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn nói đúng. kia mộ dung tuyệt trần lại là vì nàng, rõ như ban ngày liền dám cùng Mạc Phượng kỳ động khởi tay tới. Đỗ Quyên khẩn trương trả lời. Tiểu thư làm ta ra tới tìm xem xa phu, làm xa phu về nhà lấy điểm đồ vật. Tiểu thư đoán không sai, cái kia bị thương thật là vạn gia thiếu gia. Các nàng trở lại nhà ở sau không lâu, liền thấy vạn gia hạ nhân tiến bảo, cùng vạn lao phu nhân thì thầm một ít lời nói, theo sau vạn lao phu nhân liền thần sắc đại biến đi ra ngoài. Tôn thị nhưng thật ra không sao cả, dù sao hôm nay vạn gia kia tiểu thiếu gia đã làm nàng rất là không hài lòng, cũng không nhiều lắm này một kiện, vừa lúc hồi lâu không có dân hương liền tính toán đêm nay trực tiếp ở tại trong miếu. Mộ thanh ly tự nhiên là muốn ngồi, cho nên khiến cho Đô Quyên tìm xa phu về nhà, từ trong nhà mang chút qua đêm đổ vật tới. Nào biết vừa ra tới cũng chưa biết rõ tình huống như thế nào, liền gặp phải như vậy một màn. Đô Quyên do dự nửa ngày, vẫn là đánh bạo hỏi, nhan công tử, này thế tử cùng tân thái tử, bọn họ không có việc gì đi. Nhan 11 tức giận nói, ta lại không cùng qua đi, như thế nào biết có hay không chuyện này. Nói trắng ra là vẫn là nàng mộ thanh ly chọc hạ hoạ Mộ Dung Tuyệt Trần cùng Mạc Phượng Kỳ thân phận đều không bình thường Nếu là hai người trong lúc đánh nhau ra chuyện gì kia chính là sẽ dẫn phát đại sở cùng đại tấn tân một vòng quan hệ biến hóa Có thể nào không cho người lo lắng Đố Quyên cũng là cái người thông minh Nghe nhan một nói như vậy sắc mặt biến đổi Chẳng lẽ tiểu thư cùng tấn thái tử còn có lui tới Trải qua như vậy một chuyến Nàng cũng bất chấp xa phu Vội vội vàng vàng đuổi trở về Mộ Dung Tuyệt Trần cùng Mạc Phượng kỳ một đường đánh, hai người ngươi tới ta đi, trong rừng cây lấy hai người bọn họ vì tâm, cây cối đều là một trận khuynh đảo. Cuối cùng hai người đúng rồi một trường, tuy rằng thực mau tách ra, nhưng thân mình đều không tự giác mà lay động một chút. Mạc Phượng Kỳ ngươi cách xa nàng chút. Mộ Dung Tuyệt Trần cười yêu dị, thanh âm kia lại lạnh băng tận xương, nếu là làm ta nói lần thứ ba. a đây là bọn họ lần thứ hai bởi vì mộ thanh ly giao phong. Lần đầu tiên thời điểm là ở đại sở trong hoàng cung, khi đó nàng đối hắn còn không giống hiện tại như vậy Minh tâm khắc cốt, chỉ là coi như một cái có chút tác dụng quân cờ thôi. Hiện giờ, lại là chân chính hồn chỗ rát, mộng chỗ anh. Mạc Phượng Kỳ ánh mắt cũng chung quanh tuyết đều lạnh băng, nhàn nhạt mở miệng nói, nàng không phải làm người lợi dụng người, đừng cử động nàng. Mạc Phượng Kỳ trong lời nói người bảo vệ tư thái là mộ dung tuyệt trần nghe thập phần không dễ nghe. Mộ thanh ly là hắn nữ nhân, khi nào đến phiên người này tới khoa tay múa chân. Lần đầu tiên, mộ rung tuyệt trần đối Mạc Phượng Kỳ sát ý đại thịnh, cười lệnh nói, ta cùng với chuyện của nàng, chưa bao giờ yêu cầu ngươi cái người ngoài xen vào việc người khác. Hắn này xem như ở Mạc Phượng Kỳ trước mặt làm rõ mộ thanh ly thuộc sở hữu quyền. Mạc Phượng Kỳ thanh sơ mày bởi vì những lời này nhữ chặt, hai tròng mắt giống như băng hà chợt phá, tuy rằng không nói gì, nhưng là trong tay kiếm lại tùy thời chờ phân phó. Trong rừng, một mảnh tốc xác Liên vào giờ phút này, một cái từ xa tới gần tiếng bước chân vội vàng tới rồi. Mộ thanh ly dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, tới gần mới đỡ đại thụ thở dốc. Chờ! Từ từ nàng liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, nhưng đôi mắt lại nhìn chầm chầm kia hai người, sợ bọn họ đánh lên tới. Từ mộ thanh ly xuất hiện, hai cái nam tử đều từng người đem sát ý thu trở về, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là mộ thanh ly tất nhiên là có thể từ chung quanh hỗn độn trung đoán ra mới vừa rồi đã xảy ra cái gì, mỉ môi hướng tới hai người đi đến. Mộ rung tuyệt trần xem nàng bước chân ngừng ở mạc phượng kỳ trước mặt, đôi mắt tức khắc bị lên. Thế tử, ta muốn cùng tấn thái tử nói hai câu lời nói. Mộ thanh ly thần sắc kiên định nói. Mạc phượng kỳ mày càng nhăn càng chặt, hắn không nói gì, nhìn chầm chầm nàng hai mắt. Mộ thanh ly không có thoái nhượng, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia thỉnh cầu tới. Hảo. Mạc phượng kỳ cuối cùng là gật gật đầu, che giấu hảo tự mình cảm xúc, hướng tới bên ngoài đi đến. Dây lát cũng chỉ dư lại hai người bọn họ. Mộ thanh ly hít sâu một ngụm, quay đầu nhìn về phía hắn, lại đem mộ dung tuyệt trần không biết đi khi nào đến nàng phía sau, khỏe miệng gợi lên một tia quen thuộc cười, nơi này không phải nói chuyện địa phương, cùng ta tới. Nói liền phải đi dắt mộ thanh ly tay, nàng lại lui ra phía sau một bước né tránh đi, mộ dung tuyệt trần ngón tay một chút cương ở giữa không trung. Phần 355 Ta chỗ nào đều không đi, ngươi liền ở chỗ này nói. Nàng mặt mày trung toàn là lãnh đạo. Mộ dung tuyệt trần ngón tay nắm thật chặt. Trầm rãi du xuống dưới, ít nhất trước rời đi nơi này, Mạc Phượng Kỳ mới vừa đi, nói không chừng khi nào liền sẽ trở về, ta không muốn chúng ta nói chuyện bị hắn nghe được. Hắn là nhất ngôn cửu đỉnh người, nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không như vậy hành sự. Mộ Thanh Ly cúi đầu, thanh âm thật là kiên định, ngươi không cần như vậy phỏng đoan hắn. Nàng lời nói như là áp đến lạc đà cọm rơm cuối cùng, Mộ Dung Tuyệt trần trong ánh mắt huyết sắc hiện lên, tới gần nàng hỏi, ngươi khi nào đối hắn như vậy hiểu biết, lại dựa vào cái gì thế hắn nói chuyện? Nàng như thế nào có thể làm cho chính mình mặt hướng miêu tả Phượng Kỳ nói chuyện? Nàng như thế nào có thể như vậy? Mộ Dung Tuyệt Trần chỉ cảm thấy chính mình ngực ghen ghét hơi thở quay quầng không thôi, tiêu gào làm hắn sắp khống chế không được chính mình. Mộ Thanh Ly biết rõ cùng hắn là nói không do đạo lý, đặc biệt là mặc Phượng Kỳ này ba chữ, ở nào đó thời điểm với hắn mà nói cơ hội là cấm ngữ giống nhau tồn tại. Nàng không muốn ở cái này vấn đề thượng cùng hắn lãng phí thời gian, liền thay đổi cái vấn đề, người tới nơi này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân Dựa theo đô quên miêu tả, hắn hẳn là tới tìm chính mình không sai. Ngươi chuẩn bị gả cho vạn ra người. Trong nhà an bài, mộ thanh ly thanh âm bình tĩnh. Không được. Lời này nói được không có một tia đường sống. Mộ thanh ly ngằng đầu, nhìn hắn khuôn mặt, đống nhiên bật cười. Mộ dung tuyệt trần, đây là quyết định của ngươi, phải không? Lần trước nàng cùng hắn nói lâu như vậy, hắn vẫn là làm ra lựa chọn sao. Mộ dung tuyệt trần mí môi, không có trả lời, lại cũng cam chịu nàng lời nói. Phóng nàng đi, hắn làm không được. Mấy ngày nay sống mơ mơ màng màng, vô luận uống rượu không uống rượu, trong óc mặt đều là nàng. Chỉ cần nghĩ đến nàng muốn cách hắn mà đi, trong lòng là tê tâm liệt phế đau, đau không thể hô hấp, đau giống như muốn nổ tung giống nhau. Hắn không cho nàng đi. Mặc dù bẻ gãy nàng hai cánh, mặc dù nàng hận hắn cả đời, hắn cũng muốn đem nàng lưu tại bên người. Mộ thanh ly thấy hắn tránh đi nàng đôi mắt, liền cái gì đều minh bạch. Nàng lui ra phía sau một bước Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế từ đầu thượng nổ xuống phượng thoa, không chút nghĩ ngợi liền chiếu chính mình cổ cắt qua đi. Người làm cái gì? Mộ Dung Tuyệt Trần Đại Kinh thất sắc, vội vàng rôi tay đi ngăn cản nàng, nhưng nàng trên cổ đã lưu lại một chuối huyết trâu. Người điên rồi sao? Mộ Dung Tuyệt Trần một tay ôm lấy Mộ Thanh Ly, khẩn trương nhìn nàng miệng vết thương. Mộ Thanh Ly lần này lại mau lại tàn nhẫn, là hạ mười phần sức lực, nếu là hắn phản ứng chậm nửa giây, liền thật sự vô lực xoay chuyển trời đất nghĩ đến đây Mộ dung tuyệt trần trong giọng nói nhiễm một mặt bi thương, vì tránh nẹ ta, ngươi liền mệnh đều từ bỏ. Hắn ly nàng rất gần, dùng cái chan trong nàng. Hắn trong mắt đau thương mãn đều phải tràn ra tới, xem mộ thanh ly trong lòng run lên, lại vẫn là không có dao động nàng quyết định. Là, vì cự tuyệt ngươi an bài, ta tình nguyện dùng chết tới chứng minh quyết tâm. Bởi vì hết hầu bị thương, nàng thanh em thật là nghẹn nào. Ngày đó ngươi nói, ta nhất tích mệnh, vô luận ở cái dạng gì dưới tình huống đều sẽ dễ rủa sống sót, ngươi chưa nói sai Mộ thanh ly ngăn trở hắn dục cho nàng băng bó tay, tiếp tục nói, chính là làm ta trở thành ngươi hậu cung chung một người, ta tình nguyện đi tìm chết, mộ rung tuyệt trần, như vậy sinh hoạt đối ta mà nói sống không bằng chết. Nàng yêu hắn, cho nên tại đây chàng đấu tranh chung ngay từ đầu liền chú định kết cục. Mộ rung tuyệt trần ly nàng như vậy gần, tự nhiên có thể nhìn ra nàng quả quyết tới. Hắn môi ung động, lại là nói không nên lời một câu tới. Nếu ta khăng khăng mang ngươi đi, ngươi liền lựa chọn chết, phải không? Hắn dùng cuối cùng kỳ vọng hỏi nàng, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Mộ thanh ly tự nhiên có thể nghe được ra hắn trong giọng nói bi thương. Trên thực tế, nàng cũng không hảo quá, mỗi câu nói giống như là một phen kiếm hai lưỡi, thương tổn hắn đồng thời, cũng đem nàng chính mình tâm thứ vỡ nát. Nhưng là nàng không thể à, nàng không thể mềm lòng, trở thành hắn đông đảo nữ nhân chung một cái, tùy ý thời gian hủy diệt bọn họ chi gian cảm tình, chỉ còn lại có ích lợi cùng nữ tính. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện ở ai sâu nhất thời điểm chết đi. Đây là nàng đối tình yêu kiên trì, cũng là nàng đối hắn kiên trì. Đúng vậy, mặc dù trái tim đã tích ra huyết, nhưng Mộ Thanh Ly thanh âm như cũ như vậy lanh khốc quyết tuyệt, nếu là ngươi khăng khăng dẫn ta đi, cũng chỉ có thể mang đi ta thi thể. "No." Mộ Thanh Ly lời còn chưa dứt, Mộ Dung Tuyệt Trần liền hung hăng hôn lên nàng. Hắn dùng hết toàn thân sức lực, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng, mang theo hủy thiên diệt địa tuyệt vọng. Là đêm, Mộ Thanh Ly nằm ở chùa miếu trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Bên môi còn có chút ẩn ẩn đau đớn, giống như như cũ có thể cảm giác đến hắn ở nàng môi răng gian độ ấm, nhưng hắn đã rời đi. Lần này, là thật sự buông tay đi. Nàng trong lòng không thể nói là vui mừng vẫn là chua sót. Nghĩ đến mới gặp khi cái kia nam tử quyến rũ bắt mắt bộ ráng, sau này hai người giống như là hai điều đường thẳng song song, không bao giờ sẽ có điều giao thoa. Hắn sẽ ở hắn đại tấn, bên người mị nữ như mây, mang theo chung với hắn thần tử khai sáng thiên thu muôn đời chi cơ. Tùy ý đan thanh sử sách bình luận hắn ưu khuyết điểm thị phi. Mà nàng cũng sẽ gả một cái phu quân, bình phạm lại không tầm thường vượt qua chính mình nhất sinh. Mộ rung tuyệt trần, tài kiến. Lần này là thật sự. tài kiến. Một giọt nước mắt từ mộ thanh ly khỏe mắt rơi xuống, lạch cạch một tiếng nện ở gối đầu, lạng yên không một tiếng động. Ngày hôm sau mộ thanh ly trở lại mộ ra, dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, sương nhi không biết cho nên, nhưng đố quên lại là có vài phần minh bạch. Mộ thanh ly đầu tiên là bồi tôn thị hồi tùng hạc viện, đem nàng giàn xếp hảo sau mới trở về chính mình sân. tỷ tỷ Một hồi đi liền thấy một cái tiểu nhân chiều nàng chạy tới. Đàn nhi. Mộ thanh ly trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn, người như thế nào hôm nay đã trở lại. Nàng đã vài tháng không có thấy mộ thanh đàn, từ hắn đi núi xa thư viện đọc sách, tuy rằng nói vẫn là ở Kinh Thành, lại rất lâu đều hồi không được một lần ra. Chính là hồi lâu không trở về. Với lúc hai ngày này phu tử trong nhà có việc nhì, ta liền trở về bồi ngươi. Mộ thanh đàn nói hướng mộ thanh ly trước mặt vừa đứng, tỷ tỷ ngươi này mấy tháng như thế nào lớn lên như vậy cao, so với ta cao hơn như vậy một mảng lớn nhi Mộ thanh ly này hai tháng cái đầu mánh nhảy một trận nhi năm trước làm quần áo sôi nổi chặt Đức thoạt nhìn liền so tiểu đậu đinh mộ thanh đàn đánh không ít. Mộ thanh ly thấy đệ đệ tâm tình tự nhiên là tốt, nghe vậy che miệng lại cười nói, ta tới rồi tuổi đương nhiên muốn trường vóc dáng. Nam Hải tử lớn lên vãn, người đến ta tuổi này chỉ biết lớn lên càng mau. Nàng khi nói chuyện kéo Mộ Thanh Đàn, hai người liền nói liền hướng trong đi đến. "Đúng rồi tỷ tỷ, ta đã thật lâu không ăn ngươi nơi này đồ vật, đêm nay chúng ta liền ở ngươi nơi này bãi cơm đi." Mộ Thanh Đàn đề nghị nói. "Ừm." Mộ Thanh Ly tự nhiên là vui, cùng Sương Nhi nói hai câu lời nói làm nàng đi chuẩn bị. Mộ Thanh Đàn hôm nay mới trở về, chỉ biết Mộ Thanh Ly bồi Tôn thị đi dâng hương, cũng không biết trong đó chuyện xưa Giờ phút này dịu rít ở bên cạnh nói cái không ngừng, thẳng đến mộ thanh ly uống nước mới thấy nàng trên cổ miệng vết thương. Không có gì, chính là ngày hôm qua không cẩn thận vỡ vụn cái cái ly, cắt cái miệng nhỏ. Mộ thanh ly lắc đầu bật cười nói, không phải cái gì đại sự nhi. Mộ thanh đàn không lay chuyển được nàng, chỉ có thể từ bỏ. tỷ tỷ ngươi vẫn là đem ta đương tiểu hài tử xem. Mộ thanh đàn không cao hứng nói, ta đã không nhỏ, rất nhiều chuyện đều có thể thế ngươi chia sẻ, ngươi như thế nào cũng không tin ta. Này một năm thời gian, hắn ở núi xa thư viện trưởng thành thực mò. Hiện giờ mộ thanh đàn không bao giờ là yêu cầu đi theo mộ thanh ly mặt sau nhắm mắt theo đuôi tiểu hải tử, nhưng là tỷ tỷ tựa hồ luôn thích đem hắn che ở phía sau che mưa chắn gió. Ai cũng không đem ngươi trở thành tiểu hải tử. Mộ thanh ly bật cười nói, chẳng qua tỷ tỷ vẫn là muốn cho ngươi an tâm đọc sách, này đó bên sự tình liền không lấy tới phân ngươi tâm. Mộ thanh đàn không phục điểm môi, tỷ tỷ cảm thấy cái này phân ta tâm tư, không nghĩ làm ta quản nhưng luôn có người lấy hại ta vì mục đích, cuối cùng còn không phải bị ta giải quyết. Hắn nói xong câu đó mới phát giác chính mình nói lộ miệng, vội vàng câm miệng không nói chuyện. Nhưng mộ thanh ly đã đem lời này nghe vào lỗ thai, nơi nào có thể làm hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo qua đi, liên tiếp thúc dục hắn nhanh lên nói, mộ thanh đàn không lay chuyển được nàng, cuối cùng vẫn là đem lời nói thật nói ra. Nguyên lai mộ thanh hy ở núi xa thư viện cũng không thành thật. Hai người tuy rằng từ cùng cái khởi điểm bắt đầu, nhưng mộ thanh đàn đấy muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa hắn thông minh lanh lợi, thân thể lại hảo, mỗi ngày nỗ lực học, không bao lâu liền đuổi theo mặt khác đồng học. Nhưng mộ thanh hy liền không phải như vậy may mắn. Hắn ở trong nhà thời điểm đã bị trương thị quán, nơi nào ăn được khổ lại nói hắn thân thể không tốt, hơi có sai lầm chính là một trận bệnh nặng, mới vừa dựa vào khêu đèn đêm đọc tích cóp xuống dưới về điểm này đấy, liền lại bị tiêu hao không có. Kỳ thật mộ thanh hy nếu là cái người thông minh nên biết, hắn thư cũng không phải là vì mộ thanh đăng nghiệm, chỉ cần chính mình làm đâu chắc đấy đi xuống. Chưa chắc không có xuất đầu kia một ngày. Nhưng hắn sao có thể nhìn mộ thanh đàn so với chính mình ưu tú. Mắt thấy như thế nào đều đuổi không kịp. Vì thế mộ thanh hy liền suy nghĩ ra một cái vai chiêu. Hắn hạm hại mộ thanh đàn, cố ý làm phu tử phát hiện chính mình bị đặt ra tới mộ thanh đàn phẩm hạnh không hợp dấu hiệu, làm cho phu tử hiểu lầm hắn. Nào biết mộ thanh đàn cùng mộ thanh ly ở bên nhau ngốc lâu rồi, kéo tơ lột kén năng lực cũng là cực cường. Gặp chuyện nhi không chút hoang mang, làm cho phu tử mặt nhi đem chính mình trong sạch chứng minh rồi Từ đây ở cùng trưởng chi gian cũng là thanh danh văng rội. Mà mộ thanh đàn bị khiêu khích phiền, rứt khoát ở mộ thanh hy lại tính toán ra tay thời điểm dùng chút lưu mèo gậy ông đập lưng ông, làm mộ thanh hy đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới chứ chính mình nói nhi, hoàn toàn phá hủy hắn ở núi xa thư viện thanh danh. Mộ thanh ly nghe đến đó, khuyên hắn nói, nếu như vậy, về sau liền lại không cần khó xử hắn, người đọc sách đều thực coi trọng phẩm đức, hắn thanh danh ra lớn như vậy vấn đề, lại không thể có cái gì thành tựu lớn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 Bất quá lần này trở về phía trước, ta nghe nói hắn khóc lóc nháo không nghĩ lại đi trở về, cũng không biết mâu thân bên kia có thể hay không đáp ứng. Nếu là có thể nói, thật là ước gì cả đời đều nhìn không thấy mộ thanh hy, dù sao đại gia cũng là ghét nhau như chó với mèo Vậy khó mà nói. Mộ thanh ly uống ngụm nước trà, bình tĩnh nói, bất quá sợ là tứ đệ nhật tử không tốt lắm quá. Nhưng nàng một chút đều bất đồng tình, có câu nói kêu không muốn chết sẽ không phải chết, mộ thanh hy rơi vào hôm nay tình trạng này. Trừ bỏ trách tội chính hắn cùng hắn kia không học giỏi nương, ai cũng không thể bán. Phần 356 Quý xuống Trong từ đường, mộ chi tuân trận to mắt nhìn mộ thanh hy, thanh âm tàn nhẫn, thật sự là cái bất hiếu tử, phu tử bố trí hạ công khóa, ngươi thế nhưng đều học được gian dối thủ đoạn, còn có đem vấn đề trước tiên viết hảo giấu đi chống xem, ta mộ ra như thế nào sinh ngươi như vậy cái bất hiếu đồ vật Mộ ra mấy thế hệ người đều là quan thanh thanh liêm, mộ thanh hy lần này chuyển ra đi. Thanh danh này vĩnh viễn đều đừng nghi mớn. Nếu chỉ là hắn một cái đảo cũng thế, lộng không hảo ngay cả mệnh mộ ra quan đồ, trừ bỏ hắn hai cái nhi tử, còn lại chi hệ cũng có mấy năm nay tham gia khoa cử, nói ra đi loại sự tình này đều là toàn bộ gia tộc ở mất mặt. Mộ thanh hy phiết miệng không dám nói lời nào, nhưng trong lòng cũng là khinh thường. Nếu không phải mộ thanh đàn vận khí tốt, hắn căn bản là nhảy bất quá ý nghĩ của chính mình. Bất quá mộ thanh đàn cũng là cái đáng giận, đều chạy đi còn phải cho người khác giảng kêu đoạn sự tình có thể thấy được ngực lượng tiểu nhân không bình thường. Hắn cùng hắn tỷ tỷ đều không phải cái gì thứ tốt. chương 388 vạn ra tới chơi. Mộ chi tuân thấy mộ thanh hy chết cũng không hối cải bộ ráng đó là một bụng hỏa khí. Đứa con trai này bởi vì thân thể nguyên nhân, chính mình đối hắn yêu cầu đã tính thấp, so ra kém đối mộ thanh đàn, không nghĩ tới hắn hiện tại là càng thêm xa đoạn, thế nhưng biến thành như vậy bộ ráng. Xem ra kia trương thị không riêng gì giáo sẽ không nữ nhi, liền nhi tử cũng cùng nhau giáo không tốt. Nếu là lại như vậy đi xuống, mộ thanh hy từ đây chính là một phế nhân, sau khi lớn lên đó là cái loại này chỉ biết lưu cầu trọi gà ăn chơi chắc táng. Mộ chi tuân nghĩ đến đây cũng hạ nhận tâm, tính toán hảo hảo sửa trị hắn một phen, đêm này tật xấu từ căn thượng sửa lại. Người tới, thượng gia Pháp, ta hôm nay liền phải ở liệt tổ liệt tông trước mặt quản quản này bất hiếu tử. Mộ chi tuân đang muốn muốn ra Pháp hầu hạ, liền nghe thấy bên ngoài bước đi vội vàng thanh âm, vừa nhấc đầu quả nhiên liền thấy trương thị hoang mang rối loạn chạy tới. Lao ra, nàng còn không có mở miệng, mộ chi tuân liền biết nàng muốn nói gì, đầu đó là đau xót. Trương thị nước mắt liên liên nhìn hắn, thanh em nước nở nói, thiếp thân cũng chỉ có này hy nhi một cái, hắn từ nhỏ thân mình liền kém, lao ra này một phen ra pháp xuống dưới, hắn nơi nào còn có mệnh tồn tại. Nếu là hắn có cái tốt xấu, thiếp thân cũng không sống, ngài liền đem chúng ta nương hai nhi cùng nhau đánh chết thôi bỏ đi. Trương thị nói nơi này đem mộ thanh hy chặt chẽ ôm lấy, lên tiếng khóc lớn. Nương mộ thanh hy cũng không phải cái buồn, biết lần này mộ chi tuân là hạ nhẫn tâm muốn thu thập hắn, nếu không ở lúc này ôm chặt con mẹ nó đuổi sợ là không thể thiếu một lần ra thịt chi khổ. Vì thế cũng phối hợp trương thị khóc giống lên, tức khác hai người ôm đầu khóc giống, khóc náo thanh đem toàn bộ từ đường tràn ngập tràn đầy. Các ngươi, mộ chi tuân khí không rõ, nhìn trương thị cùng mộ thanh hy ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Hắn như thế nào không biết đây là trương thị khổ nhu kế, chính là lúc này nhìn bọn họ nương hai bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời cách tướng. Thôi thôi, mẹ hiền chiều hư con, một khi đã như vậy, này nhi tử mặc kệ chính là. Dù sao còn có cái tranh đua mộ thanh đàn, về sau mộ ra tóm lại sẽ không suy sụp. Đến nỗi mộ thanh hy, chỉ cần hắn không hề gây chuyện, coi như cái người rảnh rôi dương đi, dù sao như vậy thế ra tử cũng không ở số ít. Mộ chi tuân lúc này là làm một cái đương gia nhân, từ vị mô thị giác đi nhìn vấn đề, chỉ cảm thấy về sau như thế nào đều không phải ít mộ thanh hy một ngụm cơm ăn. Nhưng là hắn không biết chính là mộ thanh ly tỷ đệ cùng trương thị mẫu tử đã sớm như nước với lửa, chờ đến thật sự là mộ thanh đàn đưa ra, sao có thể là mộ thanh hy được hảo đi. Được rồi, đều đừng khóc. Mộ chi tuân kiên nhận Vung tay lên, chuyện này liền tính, các ngươi trở về đi. Trương thị sừng sốt bất quá nhìn mộ chi tuân lãnh đạm bộ ráng, phản ứng lại đây lúc sau, sắc mặt một chút liền thay đổi. Không xong. Nàng hôm nay nghe thấy hy nhi gặp nạn, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Đã quên mộ tri tuân là nhất không thích người khác đối hắn khoa tay múa chân, mạnh mẽ muốn quấy nhiêu quyết định của hắn. Hắn như vậy, chẳng lẽ là đối hi nhi đã không có kiên nhẫn? Trương thị đang muốn muốn mở miệng nói chuyện, mộ chi tuân đã vỏng qua hắn cùng mộ thanh hy, đi nhanh rời đi. Nương, ngài cũng thật thông minh, bằng không hôm nay như thế nào đều phải bị cha ta đánh một đốn. Mộ thanh hy vui dạo dực nói, xem ra cha vẫn là rất đau chúng ta, lần sau gặp được loại sự tình này, hắn mộ thanh đàn cáo chạng cũng chưa dùng, ha ha. Nhìn vui vô cùng nhi tử, Trương thị môi giật giật, lại một chữ nhi đều nói không nên lời. Mộ thanh đàn sau khi trở về, mộ thanh ly tâm tình rất tốt, mang theo hắn ở kinh thành chuyển động mấy ngày, bất quá chờ đến ngày thứ ba buổi tối một hồi tới, tôn thị đã kêu người đem nàng kêu đi tùng hạt viện. Gặp qua tổ mẫu, mộ thanh ly đoan đoan hành lễ thi lễ. Ly nhi, ngươi cùng tổ mẫu nói thật, tôn thị như suy tư gì nhìn nàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngày ấy ở chùa miếu chung thời điểm. Ngươi có phải hay không gặp được cái gì người xa lạ Người xa lạ Mộ Thanh Ly theo bản năng liền tưởng nói không có Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng Kia vạn ra thiếu ra vạn thiệu cảnh Nhưng còn không phải là cái người xa lạ sao Hồi tổ mâu nói Cháu gái nhi nhưng thật ra gặp được hai cái gã sai vật Trong đó một người bị thương Một người khác tìm cháu gái đi hỗ trợ Mộ Thanh Ly nói Thự kia về sau liền chưa thấy qua người nào Vạn thiệu cảnh ngày đó xuyên chính là gã sai vặt quần áo Liền tính mộ Thanh Ly đoán được nhưng hiện tại không ngại trang cái hồ đồ. Tôn Thị trong ánh mắt tinh quang chấp động. Tổ mẫu, là ra chuyện gì như sao? Mộ Thanh Ly thấy thế có chút lo lắng, thầm nghĩ Tôn Thị chẳng lẽ là hỏi không phải Vạn ra mà là Mộ Dung tuyệt trần. Hoặc là nói, bọn họ ngày đó ở trong rừng cây đối thoại bị người nghe xong đi. Hôm nay Vạn Gia phái người tới. Tôn Thị dừng một chút nói, nói là ngày mai mời ta đi trong phủ làm khách, riêng nói muốn mang lên người. Mộ Thanh Ly không nói gì, trong lòng đều có cân nhắc. Vạn ra nói lời này, rõ ràng là muốn tiếp tục nói hôn sự ý tứ, nhưng em đẹp như thế nào liền hồi tâm chuyển ý. Lần này ta coi, nhà bọn họ thái độ ái mội không rõ chút. Tôn Thị trầm dai nói, lần trước kêu ý tứ rõ ràng là cự tuyệt, hôm nay lại nói ra nói như vậy tới, cũng quá không đem chúng ta để vào mắt, nếu là dựa vào tao ý tứ, này hôn sự không cần cũng thế. Mộ thanh ly xưa nay biết này lao thái thái cực sĩ diện, ngày hôm qua vạn ra như vậy một trình, Tôn Thị lại đáp ứng việc hôn nhân này mới là lạ. Tổ mẫu làm chủ chính là Dù sao nàng đối kia vạn gia thiếu ra Cũng không gì ý tưởng Có thể có có thể không Nếu tôn thị không thích liền tính Tôn thị thấy mộ thanh ly quả thực không sao Cả liền cũng yên tâm xuống dưới Phái người đi trở về vạn gia thiệp Mộ thanh ly vốn tưởng rằng chuyện này liền tính là hạ màn Không nghĩ tới non nửa tháng lúc sau Kia cổ thị thế nhưng tới cửa Mộ thanh ly bị kêu đi tôn thị sân thời điểm Liền nghe tới chuyển lời nha hoàn nói kia lão thái thái là mang theo vạn gia tiểu thiếu ra tới nói là tới cấp mộ thanh ly buổi tội. Nàng đến Tùng hạc việc khi, người ở bên ngoài là có thể nghe thấy bên trong một mảnh hoàn thanh thiếu ngữ. Nha Hoàn đẩy ra rèm cửa, Mộ Thanh Ly đi vào lúc sau đoan đoan đến Tôn thị trước mặt hành lễ, gặp qua tổ mẫu. Lại chuyển qua đi cấp cổ thị hành lễ nói, gặp qua Vạn lão phu nhân. Hảo hảo hảo, mau đứng lên. Cổ thị vội vàng lên kéo Mộ Thanh Ly, tươi cười đầy mặt, chính nói đến ngươi đứa nhỏ này, ngươi liền tới rồi, nhưng xem như có duyên. Mộ Thanh Ly ngẩng đầu đang muốn khách khí hai câu, Liền thấy cổ thị phía sau cái kia thiếu niên. Mộ thanh ly tới phía trước liền nghĩ đến quá cái này tình cảnh, làm bộ ngẩn ra một chút, theo sau khôi phục tự nhiên. Vạn thiệu cảnh thấy mộ thanh ly chính là tương đương kích động, nhưng ngại với chính mình tổ mẫu cùng tôn thị ở chỗ này, nhưng thật ra không dám biểu hiện quá mức, đối nàng cười, chính mình lại trước mặt đỏ lên. Vạn lao phu nhân đem hai người phản ứng cất vào đáy mắt, ý cười càng sâu chút, cùng ngày nếu không phải ngươi nha đầu này. Nhà ta này bị hầu nhi nói không chừng liền lăn lộn sẽ ra chuyện như tới, nay cái chính là dẫn hắn tới cửa tạ lỗi. Cổ thị nói, vẻ mặt xin lỗi chuyển hướng tôn thị, ngày đó cảnh nhi ở trong chùa trong rừng cây sẽ ra chuyện, vừa vặn là ninh yên quận quân đi ngang qua cứu hắn, hắn dưỡng thương cho tới hôm nay mới có thể xuống đất, bằng không sáng sớm liền tới nói lời cảm tạ, sẽ không kéo dài tới hôm nay. Vạn Lao Phu Nhân đang nói chuyện thời điểm căn bản không có nói vạn thiệu cảnh xuyên gã sai vật quần áo chuyện này. Nhưng tôn thị đã sớm đem tiền căn hậu quả trải vứt lại, cũng đoán được cái đại khái, đối hôn sự này sáng sớm liền không báo hy vọng, vì thế liền có lời nói, vạn lao phu nhân nói quá lời, nói đến là quý phủ tiểu công tử mệnh hảo, ngày đó liền tính không phải ly nhi, cũng sẽ có người khác đi ngang qua, nói cảm ơn việc không cần nhắc lại. Cổ thị trong lòng lột bột một tiếng, nàng hiểu được tôn thị này đã là huyền chuyển từ chối hôn sự, nhưng là nghĩ đến nhà mình tiểu tôn tử nhiều năm như vậy thật vất vả mới nhìn tới một cái cô nương. Hơn nữa chính mình cũng thực sự thích mộ thanh ly tính tình, liền nhẫn mại tư nói, lời nói cũng không phải là nói như vậy, cũng ngày vừa lúc ninh yên quận quân đi ngang qua, đây là duyên phận, nói đến cũng là lão phu nhân ngải dạy dô có cách, mới dưỡng ra như vậy cái gặp biến bất kinh tính tình. Cổ thị trong giọng nói không thiếu được chủ tôn thị mông ngựa. Tôn thị người này yêu nhất mặt mũi thường xuyên qua lại trong lòng hỏa khí liền tan đi không ít, lại vừa thấy này vạn thiệu cảnh thật là tuấn tú lịch sự, chính là tuổi con nhỏ, thoạt nhìn luôn là có vẻ có chút ngây ngô. Nhưng hắn ở đằng kia trộm ngắm mộ thanh ly, nhìn ra được là thượng tâm, này về sau phu thê sinh hoạt cũng hài hòa chút. Tôn thị vốn dĩ đã hạ quyết tâm, cái này lại có chút dao động. Vạn lao phu nhân nói mấy cái canh giờ nói, trong lúc tôn thị cố ý suy tính vạn thiệu cảnh, hỏi hắn một ít vấn đề, hắn đều nói có sách mách có chứng trả lời, cái này làm cho tôn thị vừa lòng lại nhiều tầng. Chờ đến cổ thị bọn họ chuẩn bị rời đi khi, tôn thị đối mộ thanh ly nói, ta mấy ngày nay chân cảng không tốt. Ly nhi ngươi thay ta đưa đưa vạn lao phu nhân cùng vạn tiểu công tử. Đúng vậy. Mộ thanh ly còn chưa thế nào, vạn thiệu cảnh đôi mắt liền sáng rồi lên, xem cổ thị trong lòng nhạc A nếu không phải ở mộ ra người trước mặt, nhất định phải chế nhạo chính mình tôn tử hai câu. Mộ thanh ly bồi cổ thị đi ra ngoài, nói một ít lời nói sau cổ thị cố ý đem để tài hướng chính mình tôn tử trên người dẫn, cuối cùng dứt khoát làm bộ chính mình đi không đạo, lạng yên không một tiếng động lui về phía sau nửa bước, làm mộ thanh ly cùng vạn thiệu cảnh đứng chung một chỗ Ninh Yên quần quân. Ngày ấy thật là đa tạng ải. Hắn một mở miệng liền mặt đỏ lên, ta ngày ấy đều không phải là cô y dấu dếm, thật sự là hổ thẹn. Hắn là dưỡng bệnh dạng đã lâu, nhưng cũng vẫn luôn nhớ nàng. Vốn định đem mộ thanh ly mời đến bạn ra vừa thấy, nói chuyện cũng phương tiện chút, không nghĩ tới tôn thị cự tuyệt đề nghị, suýt nữa đem hắn cấp hư. Sau lại vẫn là cổ thị nói, mộ ra tuy rằng nguyện chuyển từ chối, nhưng cũng không phải không có nhắc lại khả năng, làm hắn trước an tâm dưỡng thương, chờ thương hảo lại nói Không nghĩ tới thế nhưng đợi lâu như vậy, mệt hai ngày này hảo, bằng không lại chờ đợi đến An Tết, lại không biết tới khi nào. Mộ Thanh Ly khách khí hai câu, vạn công tử không cần khách khí, phía trước tổ mẫu cũng nói, ngày đó là các nhân tử có thiên tướng, mộ Thanh Ly không dám kể công. Nàng nói chuyện khách khí chung mang theo một ít xa cách, nghe được vạn thiệu cảnh bối rối. Hắn cho rằng mộ Thanh Ly còn ở sinh hắn khí, mở miệng liền phải giải thích, ta ngày đó là. Vạn Lao Phu Nhân đúng lúc đánh gây hắn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ninh Yên quận quân liền không cần khách khí, hôm nay sắc trời có chút trưởng, chúng ta liền đi về trước, ngày khác lại đến bái phỏng Ninh Yên quận quân xin dừng bước. Phần 357 chương 389 thu mua nhân tâm Chờ hai người sau khi ra ngoài, cổ thị nhìn chính mình tôn tử lưu luyến mỗi bước đi bộ ráng, nhìn không được cười mắng, đó là điểm này tiền đồ. Lúc này mới khi nào, thấy nhân ra liền đi không nổi, này về sau còn lợi hại. Vạn thiệu cảnh sắc mặt đỏ lên, nhìn hắn như vậy. Cổ thị vẫn là nhịn không được nói, tổ mẫu tổng sẽ không hại ngươi, thả yên tâm chính là Ngươi mới vừa rồi biểu hiện như vậy suốt ruột, kia mộ ra tiểu thư không thể thiếu bị ngươi dò đến Lại nói mọi việc chú ý cái tuần tự tiệm tiến, lúc trước ngươi chối từ trước đây Hiện giờ mộ ra trong lòng bất mãn cũng là bình thường Kia, kia làm sao bây giờ Vạn thiệu cảnh nghe thấy bất mãn hai chữ liền nóng nảy Mộ ra đổ cũng không đem nói đã chết, từ từ tới đó là Cổ thị cười chọc một chút án đầu Bất quá tổ mẫu cần phải trước đem nói ở phía trước, người lại không thể tùy ý làm vậy lại chọc mộ ra thống khoái, tổ mẫu liền cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Vạn thiệu cảnh dùng sức gật đầu. Mắt nhìn tới rồi cửa ải cuối năm, mộ thanh ly cũng công việc lưu đủ lên.